chương một lục giã có bí mật chương 114, lục giã có bí mật lục đại hưu ở một bên nghe đều mặt đen cái gì gọi là đều là ngươi cha ra tiền chẳng lẽ cái này cha lục giã liền không có phần lúc đầu thái độ không coi là tốt nhưng bây giờ hắn thái độ càng phát ra kém lục đình phong cũng là đau đầu cuối cùng bị xào không có cách chỉ có thể là đáp ứng gọi điện thoại cho lục giã sau đó đánh tới một khoản tiền một trận dơ bẩn giao dịch liền dạng này đã thành lục giã thu vào một bút sáu chữ số gửi tiền sau đó cũng là đắc y để lục hiểu nguyệt ở tiền đến liền ở vài ngày trực tiếp thu hoạch 6 chữ số, đây bút giao dịch không lỗ. Nhìn Lục Hiểu Nguyệt đem hành lý rời tiền đến, Lục Giã một chỉ bên cạnh bên cạnh phòng một cái phòng. Đây hai ngày ngươi liền ở đâu, đừng đi địa phương khác, ta phụ trách ngươi ba bữa cơm, sự tình khác đừng đến tìm ta. Lục Giã nói thẳng. Lục Hiểu Nguyệt nghe được Lục Giã như vậy không khách khí nói, nên miệng cũng không nói cái gì, đi. Lục Giã nghe được hắn đáp ứng sau đó cũng không để ý tới hắn, đi đến bên cạnh sân miệng giếng chỗ nào múc thùng nước, đi mấy bước đi vào vườn rau bên cạnh đới nước. Đây món ăn cũng không thể dùng nước máy đến tới, không phải cam đoan sống không được không có cách nước máy nói như thế nào đây dù sao muốn ăn đến khỏe mạnh món ăn đó còn là dùng nước giếng ái nhất là đầu nguồn nước máy coi ô nhiễm kia liền càng không cần nói lục Hiểu nguyệt trốn vào trong phòng nhìn thoáng qua đang tại tưới nước lục giã bĩu môi chăng cái gì mà chăng a đó là lục Hiểu nguyệt nhìn cái nhìn kia vừa rau xanh ung tươi tốt hẳn là có thể ăn liền ngay cả cà chua còn có đậu rác cái gì đều đã kết quả thấy lục Hiểu nguyệt có chút trông mà thèm phải sân bên trong món ăn đã thành thục nhất là những cái kia diệp món ăn loại rau quả tại đây hai ngày lần lượt thành thục một nhóm về phần những cái kia trái cây loại đậu rau quả còn cần 1-2 ngày. bất quá lục giã cũng không đổi, trước thu hoạch được một nhóm diệp món ăn loại rau quả. lục giã trồng diệp món ăn loại rau quả cũng không nhiều, cũng chính là cải bắp còn có rảnh rỗi tâm món ăn cùng rau cải xôi, rau xà lách. lục giã thích ăn nhất đó là rau muống, còn có rau xà lách, cho nên buổi trưa hắn dự định liền ăn hai cái này. kheo đồ, kheo đồ. ngay lúc này, đi hoàn thành thôn nhiệm vụ trở về mấy cái nữ minh tinh tới cửa. các nàng mới thật sự là không rảnh rỗi, đi sân bay một chuyến, sau khi trở về lại không ngừng không nghỉ đi thôn hoàn thành nhiệm vụ cho tới bây giờ sắp giữa trưa mới vội vàng đuổi tới lục dã trong nhà chuẩn bị ăn cơm a Hiểu nguyện ngươi cũng ở nơi này nha lưu thiên tiên thấy được lục hiểu nguyện sau đó hơi kinh ngạc dù sao các nàng cũng biết lục hiểu nguyện được đưa đến thôn trưởng bên kia ở mặc dù không biết lục dã tại sao phải đem mình muội muội đưa đến thôn trưởng chỗ nào nhưng là các nàng cũng không để ý chỉ bất quá không nghĩ tới các nàng trở về lại phát hiện lục hiểu nguyện cũng tiến vào sân bên trong đúng ta tại đại bá ta bên kia ở không pen ta tới đây ở lục hiểu nguyện rất tự nhiên nói nhưng là lưu thiên tiên và một đám nữ khách ví sửng sốt một chút các nàng giống như nghe được cái gì vừa rồi lục hiểu nguyện hô thôn trưởng cái gì tựa như là xưng hô thôn trưởng gọi là đại bá có phải hay không các nàng nghe lầm lúc này lục dã cũng là những mày tranh thủ thời gian nói chêm trọc cười tốt tốt đã các ngươi đến vậy thì nhanh lên đến giúp đỡ rửa rau mấy cái nữ khách quý cũng không nghĩ nữa những này chỉ bất quá lưu thiên tiên ánh mắt nhìn chằm chằm lục dã một hồi sau đó mới chuyển khai ánh mắt lục dã cùng thôn trưởng là cái này quan hệ sao ta cái gì trước kia cũng không biết lưu thiên tiên lại là đột nhiên lại kinh nghi một tiếng nàng nhìn qua trong góc vườn rau lâm vào trầm tư à là ta nhớ lầm sao ta nhớ được lần trước đến thời điểm những ngày rau xanh nhớ kỹ nàng hai ngày trước đến thời điểm những ngày vườn rau bên trong mới mọc ra miêu miêu làm sao hôm nay đến những ngày rau xanh đều thành quen không thích hợp một điểm đều không thích hợp này làm sao cảm giác thành thục nhanh như vậy bất quá nàng cũng không có hỏi nàng cảm giác lục dã hẳn là có bí mật là một cái người trưởng thành hẳn phải biết xã giao bên trong hẳn là bảo trì có chừng có mực nếu không nói rất khiến người chán ghét phiền đây đều là đối nhân xử thế a bất quá nàng cảm giác lục dã có rất nhiều bí mật thôn trưởng là đại bá của hắn sao lúc này lục đình phong có chút đau đầu mình nữ nhi đi hồng diệp thôn bên kia có vẻ như ở không quá quen với lại mình đại nhi tử giống như không quá hoang nên nữ nhi vậy mà để nàng đi nàng nhà đại bá ở lục đình phong nghĩ tới đây đau đầu không thôi sau đó liền mở ra tổng nghệ tiết mục phòng trực tiếp đây xem xét liền thấy lục dã ra tình huống à không nghĩ tới lục dã lại ra kính lần này vừa vặn liền có thể nhường hắn chiếu khán hai người miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thế là lục đình phong liền đem điện thoại ở bên cạnh treo hắn một bên xử lý văn bản tài liệu một bên ngẫu nhiên nhìn liếc nhìn phòng trực tiếp Lục Giã lúc này chuẩn bị vào phòng bếp bên trong nấu cơm, đột nhiên liền chú ý tới Lục Hiểu Nguyệt ngồi ở trong sân ghế nằm bên trên. Như vậy thông dòng tự tại, Lục Giã tâm tình lập tức liền khó chịu, vì, ngươi ngay tại bên ngoài xem chúng ta nấu cơm a?" Nghe đến đó, Lục Hiểu Nguyệt sử sở, sau đó chỉ chỉ mình, "Ngươi nói chuyện với ta." Lục Giã trong mắt hơi hiếc, "Ta không cùng ngươi nói chuyện, ta tại cùng vì nói chuyện a." Mau tới đây rút một tay, đi đến người khác trong nhà nhìn chủ nhà bận rộn, "Ngươi có ý tốt sao ngươi?" Lục Giã được chia rất mở, căn bản liền không có đem cái này bụi bụi làm mình thân muội đối đãi bởi vì hắn là thai xuyên trọng sinh giả quan hệ hắn có thể hiểu nhiều lắm mẹ kế một nhà đối với mình có rất nặng địch ý bằng không thì cũng không đến mức nhiều năm như vậy cũng không có nghĩ tới đem hắn tiếp vào bên kia ở tâm tư gì vừa xem hiểu ngay cho nên sai sử cái này cái gọi là thân muội muội hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có liền ngay cả hắn muốn đục nữ khách quý hắn đều không chút khách khí sai sử đến chớ đừng nói chi là cái này mẹ kế sinh muội muội lục hiểu nguyện không thể tưởng tượng nổi chỉ chỉ mình nàng hoàn toàn không nghĩ tới người đại ca này đã vậy còn quá không nói đạo lý nào có để muội đi làm cơm không đúng xác thực có nhưng là ngươi không đến đúng không không phải ngươi chờ chút chớ ăn cơm lục dã nhàn nhạt mở miệng lục hiểu nguyện bị cầm chắc lấy không tình nguyện đứng dậy đi phòng bếp giúp làm cơm lục đình phong nhìn một màn này muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài một tiếng được rồi được rồi toàn cho là muốn nắn một cái hiểu nguyện tính tình a kết quả ở thời điểm này cây dương mai lại không làm khi nàng nhìn thấy mình thân nữ nhi là lục dã cái này trượng phu tiền nhiệm sinh hài tử sai sử thời điểm kia cổ hỏa khí vụt một cái liền đi lên bởi vì lục đình phong là tại cùng nàng sau khi kết hôn mới phát đạt cho nên nàng đem lục đình phong trước đó sinh hoạt chia cắt cực kỳ mở trước đó sinh hoạt là trước kia sinh hoạt hiện tại sinh hoạt là hiện tại sinh hoạt chớ đừng nói chi là lục dã gái này tiền nhiệm sinh hải tử trong nhà phú quý kia càng là cùng hắn không hề có một chút quan hệ hiện tại nhường hắn dính ánh sáng đã coi như là không tệ kết quả hắn bây giờ lại còn dám sai xử mình nữ nhi đến cây dương mai khi đủ liền đi phòng bếp bưng một bắt mát mẹ bổ, chuẩn bị đi lục đỉnh phong chỗ nào nói xấu phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy một màn này thời điểm có chút những mày Mà đây Lục Giả cùng hắn muội muội mặc dù quan hệ không tốt, nhưng cũng không có tất yếu làm đến tình trạng này a đúng thế, đường đi như vậy mệt mỏi, ngươi nhường hắn nghỉ ngơi một chút thì thế nào tại sao ta cảm giác Lục Giả hơi chút hẹp hỏi. Thật là phục ta cũng cảm giác hắn hẹp hỏi, cái này lại không có gì a chương 115, Lục Đình Phong khiếp sợ chương 115, Lục Đình Phong khiếp sợ Lục Hiểu Nguyệt không tình nguyện, nhưng là không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Nàng chỉ có thể là đi theo một đám nữ minh tinh nhóm cùng một chỗ hỗ trợ. Kết quả sau đó một khắc thời điểm, Lục Hiểu Nguyệt cái mũi giật giật, đột nhiên người thấy một cô mê người đồ ăn mùi thơm thơm quá thơm quá cái khác nữ khách quý cũng là xương sở thơm như vậy sao trước đó thời điểm lục dã làm đồ ăn mặc dù cũng là hương không hợp thói thưởng nhưng là không có hiện tại dạng này mê người qua tiểu tiểu phòng bếp bên trong đột nhiên liên tiếp vang lên nuốt nước miếng âm thanh liền ngay cả quay phim lão sư cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái âm thanh có chút đại nhường hắn mặt mo đỏ ửng. cũng may hắn cũng không có vào kính khán giả không nhìn thấy cái kia ít đỏ một dạng sắc mặt bất quá lúc này phòng trực tiếp bên trong khán giả lại là kinh ngạc khá lắm tất cả nữ khách quý đều cùng một chỗ nuốt nước miếng có khoa trương như vậy sao liên ngay cả lục hiểu nguyện cũng nuốt lên nước bọt, còn có một cái là quay phim lão sư a, như vậy không hợp thói thường, khán giả tâm lý kinh ngạc, đồng thời đối với lục Giã chủ nghệ cảm thấy giật mình cùng hiếu kỳ. trước đó bọn hắn còn sẽ hoài nghi lục Giã nấu cơm ăn ngon có phải hay không các bạn, ví dụ như có phải hay không giống như là sát vách nào đó nào đó hướng tới trong sinh hoạt hoàng sơn thạch lão sư một dạng, thậm chí còn sáng tạo ra tà ác hoa dành dành tên tràng diện, không thấy hiện tại hà lão sư đều chuyên môn đi ra ẩn nút sao, đoán chừng cũng là bị hoàng lão sư kia xốc nổi chủ nghệ cho hai họa thẳng rồi, nghĩ đến nơi này. Một chút người xem nhịn cười không được lên. Nhưng cùng lúc, bọn hắn đối với Lục Dạ chủ nghệ cảm thấy thật sâu nhiều kỳ. Lục Dạ nhưng không có giống Hoàng lão sư khoa trương như vậy giả vị cùng địa vị, hắn nhưng không có cái này năng lực, khiến cái này nữ minh tinh còn có những người khác phối hợp hắn diễn kịch bản. Cho nên hắn chủ nghệ từ đầu đến cuối khán giả liền không có hoài nghi tới, chỉ bất quá bây giờ khán giả là càng thêm tò mò mà thôi. Đây chủ nghệ đến có bao nhiêu khoa trương a? Đây làm đồ ăn cỡ nào ăn ngon a? Không phải, các ngươi từng cái thất thần làm gì đây? Tranh thủ thời gian nhặt rau nha. Lục làm xong một bản xào lăn dao liền hắn cũng nhịn không được hơi kinh ngạc hương vị đặc biệt đồng là loại kia rau muống hương vị quả thơm kỳ thực tại có nhiều chỗ rau muống một điểm hương vị đều không có cảm giác là dây chuyển sản xuất phía trên sản xuất ra một dạng không có một chút món ăn bị làm nhanh lên làm nhanh lên hôm nay so sánh tố những này rau quả nếu là lạnh coi như không quá ăn ngon lục giã thuốc dụng nói nghe được lục giã nói sau đó tất cả người một trận sau đó động tác không hẹn mà cùng tăng nhanh hơn rất nhiều sau một lát năm món ăn một chén canh trực tiếp lên bàn theo thứ tự là xào lăn rau muống giấm đường tiểu xương sườn thịt kho đông pha rau xà lách viên thị canh xào lăn cải làn hoa cứ việc chỉ là đồ ăn thường ngày nhưng là hiện trường tất cả người cũng nhịn không được chảy nước miếng quá thơm thương đến bọn hắn đều nhanh muốn tê quay phim lão sư từng cái đều có chút không bình tĩnh bọn hắn có thể quá rõ ràng một chút chân nhân tú thao tác đừng nhìn một chút chân nhân tú thời điểm đám khách quý ăn đặc biệt hơn nhưng này mỗi một cái đều là đang giả vờ toàn bộ nhờ là diễn kỹ những cái kia món ăn đến cùng có ăn ngon hay không chẳng lẽ bọn hắn những ngày hiện trường thợ quay phim cùng công tác nhân viên không biết sao một câu khó ăn một nhóm nhưng là hiện tại bọn hắn nhìn lục dã làm cơm không có nửa điểm hoài nghi, kia cổ mê người mùi cơm chín vị có thể còn tại chóp mùi tràn ở đây. Lục Hiểu Nguyệt nhìn một màn này lâm vào trầm tư, nàng đại ca chẳng những biết làm cơm, hơn nữa còn làm một cái chủ nghệ đặc biệt đặc biệt đồng đầu bếp. đây nhưng so sánh nàng đi theo các trưởng bối đi một nhà riêng tư quán cơm làm đồ ăn còn muốn hương a. phải biết đây chính là thủ đô riêng tư quán cơm a. khác không nói, tiêu phí khoa trương muốn mạng, bên trong đầu bếp sư phó chủ nghệ cũng là trải qua mấy chục năm tôi luyện. kết quả hiện tại, Lục Hiểu Nguyệt không chút nghi ngờ lục giá chủ nghệ tuyệt đối so với lên những sư phó kia cao hơn rất nhiều rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Quan thơm. Lục Đình Phong lúc này thông qua phòng trực tiếp nhìn một màn này, cũng rơi vào trầm tư, cho nên hắn cái kia đại nhi tử hắn một mực không có quan tâm qua hắn, vậy mà cũng không biết hắn có dạng này chủ nghệ sao. Lục Đình Phong nhìn mình nữ nhi vụ trộm nuốt nước miếng bộ dáng, đột nhiên đối với hắn nhi tử sinh ra hiếu kỷ, hắn cái kia nhi tử chủ nghệ đến cùng tốt bao nhiêu. Cho tới liền thấy qua sự kiện lớn nữ nhi cũng nhịn không được bộ này vì thèm ăn biểu tình. Với lại hắn nhìn thoáng qua cái khác các nữ khách, còn có những này đại mình tinh nhóm gặp qua việc đời, có thể một điểm đều không thể so với hắn nữ nhi một thiếu kết quả vậy mà cũng là lộ ra dạng này không chịu nổi biểu tình hắn đứa con trai kia chủ nghệ đến cùng tốt bao nhiêu à lục đình phong hiếp mắt lại làm sao cảm giác hắn đứa con trai này trên người có bí mật có thể hay không đứa con trai này không hề giống hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi đây khác không nói lục đình phong cũng cảm giác lục giá điều này có thể để mấy cái đại minh tinh cùng nữ nhi của hắn đều như thế khắc thường chủ nghệ đi vào thủ đô bên này mở một nhà riêng tư quán cơm kết bạn nhân mạch liền phi thường không tệ phải biết tại thủ đô bên này một nhà riêng tư quán cơm bên trong nhân mạch vậy nhưng thật sự là cao để ngươi khó có thể tưởng tượng nếu như lục giá thật Lục Đình Phong cảm thấy chuyện này phải cùng mình nữ nhi chứng thực một cái. Lúc này một đám các nữ khách đã bắt đầu ăn như hồ đói, liền ngay cả Lục Hiểu Nguyệt nguyên bản có chút thuộc nữ dùng cơm phương thức cũng bị mang theo có chút lỗ mãng. Sợ là đoạt không qua các nữ khách, thế là cũng lột lên tay áo bắt đầu tiến công. Cái này món ăn thật mềm ma. Lục Hiểu Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Tại thủ đô bên kia ăn món ăn có thể nói là chọn lọc bên trong chọn lọc, có thể bị chọn vào riêng tư quán cơm phòng bếp bên trong, càng là không cần phải nói khối lượng. Nhưng là nàng cũng không có nếm qua như vậy non, như vậy có món ăn bị rau muối cái khác các nữ khách cũng là lặng lẽ gật đầu thật ăn ngon hôm nay món ăn cảm giác so dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều đơn vị đặc biệt nhất đó là món ăn vị đặc biệt nồng đậm các nàng đều lặng lẽ bà đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ tiểu thái các nàng nhưng là nhìn lấy lục giá từ cái kia tiểu thái thu hoạch rau quả cho nên tiểu thái bên kia trồng ra đến rau quả ăn ngon như vậy sao lục giá cũng là kinh ngạc cái thứ nhất thanh thúy sướng miệng rau muốn cửa vào hắn cũng cảm giác đặc biệt ăn ngon bọn hắn hồng diệp thôn thổ chất còn có nước chất đều là rất tốt trước kia trồng ra món ăn thường xuyên cầm lấy đi trên trời bán chỉ bất quá một hai năm trước thôn bên trong phát triển ra khách du lịch sau đó đám thôn dân liền không có đem món ăn đưa đến trên trấn đi bán qua bởi vì những này món ăn toàn đều cho thôn bên trong du khách cung ứng còn có nông gia vui loại hình nhưng là lục dã cảm giác mình chồng những này món ăn so với thôn bên trong chồng món ăn cần phải ăn ngon đa đa quan trọng hơn là hắn làm sao cảm giác ăn sau đó có loại chỗ tốt đây hắn khả năng thân thể cường độ càng cao hơn cho nên cảm giác càng nhạy cả một điểm hắn có thể cảm giác mình thân thể bị tầm bộ. dù sao cũng muốn tuân thủ năng lượng bảo toàn lục dã có được một đầu như cường tráng thể chất vậy thì nhất định phải muốn bổ sung tương ứng dinh dưỡng còn có nhiệt lượng chương 116, lục đình phong chửi rủa chương 116, lục đình phong chửi rủa gần đây lục giá lượng cơm ăn thế nhưng là lớn không ít nhưng là hiện tại bởi vì ăn đây một chút đồ ăn sau đó hắn vậy mà cảm giác chắc bụng cảm giác đặc biệt mạnh mẽ đối với thân thể có rất lớn chỗ tốt nghĩ đến nơi này lục giá không khỏi cảm thán không hổ là hệ thống xuất phẩm tinh phẩm những này rau quả sẽ không phải là những cái kia mang theo linh khí thu hoạch ra đó là tu tiên giới những cái kia linh thực cái gì nghĩ đến đây lục giá coi trọng trên bàn những cơm kia món ăn lập tức đấm ngược giậm chân thua thiệt ta thua thiệt ta Hắn tại sao phải đem những này rau quả cho các nàng ăn đây đây nếu là thật có chỗ tốt vậy hắn cho những này người xe chẳng phải thuần khiết lãng phí sao nhất là lục hiểu nguyện cái này mẹ kế sinh nữ nhi lục giá càng là cảm giác thua thiệt một thức nghèo lục giá quyết định đây mẹ nó về sau những thức ăn này chỉ có thể mình cùng đại bá cùng đại bá mẫu ăn về phần những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ liền ngay cả lưu thiên tiên các nàng cũng đừng hỏng trừ phi có một ngày các nàng bị mình đặt được thành mình nàng dâu vậy liền coi là chuyện khác nhưng là hiện tại hừ, hừ. nghĩ đến nơi này Lục Giã cũng không cùng với các nàng khách khí, tranh thủ thời gian từng ngụm từng ngụm ăn, cũng không hiểu đến cái gì gọi là thương hoa tiết ngọc. Lập tức trên bàn cơm đao quang kiếm ảnh, để người nhìn hoa cả mắt. "Đi, ăn no rồi, nhanh đi rửa chén cái gì?" Lục Giã nhìn mấy người nói thẳng. Ở thời điểm này, Lục Giã đột nhiên nhận được điện thoại, nghe xem xét, nguyên lai like là trước đó hẹn trước lắp đặt thiết bị tốt lều sư phó đến. Trước đó bởi vì tạm thời có việc trì hoãn cho tới bây giờ, đám tợ cả cuối cùng vào hôm nay buổi trưa thời điểm tới cửa trước lắp đặt. Lục Giã đi đến cửa thôn đem người cho nhận tiền đến, dù sao thôn hiện tại là bị Tiết Mục tổ cho túi tròn nếu là không có bạn thôn người đi đưa vào đến, thật đúng là không có cách nào vào. Lục Giã cảnh cáo một câu, Tuất, sư phó, các ngươi tại dựng lều thời điểm tận lực cẩn thận một chút, không nên đem ta món ăn trò đặc hỏng. Còn có ta tạm thời đổi chủ ý, ta muốn đem thủy tinh lều tràng diện mở rộng, đem nửa cái sân đều cho ta vây lên. Phải biết mình những ngày món ăn, đây chính là đều mình bà bối. Bởi vì Lục Giã bắt bẻ, đám thợ cả càng thêm nghiêm túc. Theo bọn hắn nghĩ Lục Giã ra nhiều như vậy tiền bắc một cái thủy tinh ánh nắng lều, vốn chính là kẻ có tiền. Kết quả hôm nay đây xem xét hoa nhiều như vậy tiền vắc một cái thủy tinh ánh nắng lều cũng chỉ là vì cho hắn vườn rau lắp đặt thiết bị với lại vậy mà còn muốn mở rộng diện tích lúc đầu chỉ có mấy chục nhiều bình bây giờ lại muốn làm đến gần 100 trăm bình đây để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút kinh sợ bất quá bọn hắn cũng không quan tâm những chuyện đó bọn hắn chỉ cần đem lục giá yêu cầu sự tỉnh làm xong là được đám thợ cả cũng không làm phiền lúc này liền bắt đầu cắt chém thủy tinh sau đó bắt giàn khung bắt đầu lắp đặt các nữ khách nhìn lục giá hao phí nhiều như vậy tiền chỉ vì cho vườn rau vắc một cái thủy tinh ánh nắng tốt đều cũng không có cảm thấy lãng phí ngược lại tán thành ở đầu tại các nàng xem ra lục dạ cái này tiểu thái trong đất món ăn vậy nhưng ăn ngon thật đặt ở vài chỗ dạng này món ăn bán đi mấy trăm khối một cân giá trên trời tuyệt đối không có vấn đề liên dạng này tiểu mẫu bảo hộ có vẻ như cũng không có cái gì không được đoán chừng cũng chỉ có phòng trực tiếp bên trong khán giả hô to lục dạ là cái bại gia tử quá mẹ hắn lãng phí quá mẹ hắn bại gia dạng này một cái ánh nắng liều tiêu phi đoán chừng không nhỏ hơn mười cái kết quả cũng chỉ là vì cho vườn rau làm một cái bảo hộ người phạm là đổi lại là cái gì quý báu hoa viên bọn hắn đều không nói cái gì thật sự không hợp thói thường liên ngay cả tại thủ đô lục đình phong đều cảm giác lục giã lần này động tác sát thực có chút bại ra, phàm là hắn là làm cái sân nuôi chút quý báu hoa cỏ, hắn đều không nói cái gì. kết quả làm cái sân làm cái phòng thủy tinh ánh nắng, chỉ là vì trồng rau. cái này để lục đình phong có chút lý giải không được, lén lút nhíu mày. trước đó đối với lục giã kia một điểm hảo cảm tan thành mây khói. quả nhiên lục giã vẫn là bùn nhão không dính lên tường được, không phải nói, lục giã nhưng phàm là cầm lấy số tiền này đi mua chiếc xe hoặc là mua cái khác đồ vật đi chơi, hắn đều không nói cái gì. tối thiểu hoa đáng giá, kiếm lời quay về mặt núi nhưng là ngươi làm cái này ánh nắng phòng đi trồng món ăn trừ bỏ bị người nói là hoàn đại đầu não mạch kín kỳ hoa còn có thể đổi cái gì trở về lục đình phong tâm lý tức giận liền kiên định mình quyết tâm quả nhiên mình làm là như vậy đúng nếu để cho lục giã có cơ hội tiếp xúc đến mình sản nghiệp kia không được bị lục dã bại sạch sành xanh a lục dã nhưng không biết cái kia tại phía xa ngàn dặm bên ngoài lao cha đã quyết định không cho hắn phân bất kỳ gia sản chỉ cho hắn một chút tiền mặt liền tính biết rồi hắn cũng sẽ không để ý dù sao đây rất bình thường không phải sao có mẹ kế liền có cha kế câu nói này cho tới bây giờ liền không có nói sai qua. Phong thủy tinh ánh nắng hao tốn 6 giờ thời gian, hơn 10 vị sư phó liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi công tác dưới, rốt cục làm xong. Lục gia nhìn cái này ánh nắng phòng rất là hài lòng. Với lại cái này thủy tinh còn có thể mở điện, một khi mở điện tình huống dưới một bộ phận thủy tinh liền sẽ không thấu ánh sáng, liền có thể ngăn cách những người khác ánh mắt, miễn cho bại lộ những cái kia rau quả sinh trưởng dị thường. Lục gia thống khoái kết xong tất cả khoản tiền, mà đám thợ cả cũng là lần thứ nhất gặp phải sảng khoái như vậy đại khí lã bản, thật cao hứng hứa hẹn nếu là đằng sau thủy tinh phòng có chuyện gì cứ tới tìm bọn hắn. Đợi đến đám thợ cả rời đi thời điểm đã là buổi tối 7 giờ nhiều lục dã nhìn sân bên trong phòng thủy tinh ánh nắng lộ ra mỉm cười coi như không thể a Bất quá bận rộn cho tới bây giờ còn chưa có ăn cơm lục dã cũng không có nhà rỗi kêu gọi nữ minh tinh nhóm hỗ trợ cùng một chỗ trợ thủ về phần hắn cái kia cùng cha khác mẹ thân muội muội, vậy dĩ nhiên cũng không thể để nàng nhàn rỗi trực tiếp cùng an bài nàng đến giúp đỡ đem nàng sai sử đến xoay quanh để lúc này ở nhìn trực tiếp lục đỉnh phong nữ chặt mày lục dã cũng quá hà khắc hắn cô muội muội này đi nói thế nào cũng là hắn muội muội, liền không thể hào hảo đối đãi sao nếu là lục giã biết rồi lục đình phong ý nghĩ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, còn ôn nhu đối lại đây, cười chết, ăn cơm thời điểm, các nữ khách còn có lục hiểu nguyện đều cảm thấy đồ ăn hương vị phát sinh biến hóa rất nhỏ, vẫn là ăn ngon có thể làm cho bọn hắn nuốt đầu lưỡi, nhưng là đó là ít một chút tư vị, so với bên ngoài đồ ăn vẫn là tuyệt đối mỹ thực, nhưng là so sánh buổi trưa kia một trận thế nhưng là không đáng chú ý các nữ khách cùng lục hiểu nguyện rất nhanh liền nghĩ đến vì sao lại có cái trên này, nguyên nhân ngay tại ở buổi trưa xào món ăn là sân bên trong mình trồng, mà buổi tối xào món ăn chỉ là tại thôn bên trong hái, các nữ khách liếc nhìn nhau không nói gì các nàng có thể nhìn ra lục dạ đối với những cái kia món ăn thế nhưng là rất quý bối thậm chí vì thế là một cái ánh nắng thủy tinh phòng bảo vệ lại đến có thể nghĩ hắn đối với những cái kia món ăn có bao nhiêu để ý buổi trưa có thể cọ bên trên một trận đã là không tệ buổi tối coi như không còn dám yêu cầu xa bởi về sau có thể mỗi ngày tới ăn trực liền đã rất tốt còn muốn nhiều như vậy đây ngược lại là lục hiểu nguyệt ăn mặc dù vui vẻ nhưng vẫn là có mấy phần khó chịu làm sao lại vô dụng buổi trưa những cái kia món ăn đây cho ăn lục hiểu nguyệt hô một câu chương một tuyên bố tiểu thuyết chương một Tuyên bố tiểu thuyết lục giá liền phản ứng nàng đều không có, cái gì tính tình? Muốn hung chiều nàng. Lục Hiểu Nguyệt mắt thấy Lục Giá không có đáp ứng nàng, liền lại hô vài câu. Lục Giá vẫn như cũ không để ý tới, thẳng đến Lục Hiểu Nguyệt nhịn không được sắp phát háu. Lục Giá mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Lục Hiểu Nguyệt đè nén tính tình nói ra, ta đang nói chuyện với ngươi. Vậy ngươi gọi ta cho ăn là có ý gì? Ta là ngươi ca, ngươi còn có hay không giáo dưỡng? Người ba mẹ ngươi là làm sao dạy ngươi? Lục Giá không nhẹ không nặng mấy câu, trực tiếp để Lục Hiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người. Ta không có cha mẹ dạy ta. Ta đều biết làm như vậy không đối với, làm sao bên cạnh ngươi có cha có mụ còn đem ngươi quen thành cái bộ dáng này. Lúc này Lục Đình Phong nhìn phòng trực tiếp dừng lại, sắc mặt âm tình bất định. Không biết nên tức giận hay là nên này nấy. Tức giận đương nhiên là bởi vì Lục Giã cái này gần như là đang chỉ trích bọn hắn đối với Lục Hiệu nguyện Quản giáo qua phong túng. Đồng dạng Lục Giã đây cũng là đang chỉ trích hắn cái này làm cha không hợp cách. Hãy náy cũng là bởi vì Lục Giã câu nói kia, người khác có cha mẹ giáo dưỡng, mà hắn không có lục đình phong biểu tình rất phức tạp bên cạnh cây dương mai nhìn đến đây tâm lý lén lút gọi hỏng bét vội vàng đưa tay thay lục đình phong xoa bót huyệt thái dương đình phong tiểu hài tử nói lời không thể coi là thật ngươi cũng không nên sinh lục giác khí đã tiểu hài tử lời không thể coi là thật không thể sinh lục giác khí vậy khẳng định cũng không thể đối với lục giã sinh ra ấy nay à dù sao tiểu hài tử nói đừng coi là thật đi lục đình phong thật sâu thở ra một hơi tân những năm này may mắn mà có ngươi bằng không ta không phải bị cái nghịch tử này tốt chết nào có lục cũng là rất ngoan ngoãn ngươi nhìn hắn nhiều cơ linh về sau ở trong xã hội khẳng định thiếu không được Tây Dương Mai khen một câu, sau đó lời nói âm một cái đảo ngược, đó là hắn đối với mình muội muội có phải hay không có chút quá mức không xong. Tây Dương Mai ngữ khí có mấy phần tự trách, có phải hay không bởi vì những năm này ta đối với hắn không có cái gì hỏi đến. Hắn tức giận, đem khí giận chó đánh mèo tại muội muội mình trên thân. Lục Đình Phong lập tức nhíu mày, hắn dám, Cái lịch tử này quả nhiên liền không có học được mấy phần tốt. Ai, nếu không như vậy đi, đợi đến ngày muốt liền để hiểu nguyện trở về, không phải tại Hồng Diệp thôn cũng là cùng a cũng lên xung đột. Lục Đình trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi gật đầu, ân cứ dựa theo ngươi nói tới làm a. Cây dương mai lập tức tâm lý vui vẻ, quả nhiên mình là làm đúng. Không ngừng tại Lục Đỉnh Phong trước mặt bên trên Lục Giã nhãn dược, đã để Lục Đỉnh Phong đối với Lục Giã ấy nấy, cùng kia một phần đối với trưởng tử yêu thích làm hao mòn không sai biệt lắm. Phải biết tại phương Nam những này dòng họ quan niệm cực mạnh địa khu, trưởng tử trưởng tôn vẫn là mọi người cực kỳ coi trọng đồ vật. Bao quát từ nơi này địa phương đi ra ngoài Lục Đỉnh Phong. Mà bây giờ, tại cây dương mai thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, Lục Giã tại Lục Đỉnh Phong trong mắt đã thành một cái chính công vô máng, cả ngày không có việc gì, buồn không dính lên tường được. Cây dương mai tâm lý mừng thầm. Qua ngày muốt chỉ cần Lục Hiểu Nguyệt trở về, cơ bản Lục Đỉnh Phong liền sẽ không lại đi qua hỏi Lục Giã. Nàng lưu kế liền thành. Lục Giã nhìn cô muội muội này trên mặt âm tình bất định biểu tình, thư một tiếng, cũng không có nói nữa. Ca. Kết quả Lục Hiểu Nguyệt đang trầm mặt một lúc sau, đột nhiên mở miệng. Lục Giã sửng sốt một chút, nhàn nhạt gật đầu. Ân, chuyện gì? Không sao. Lục Hiểu Nguyệt mau tức điên rồi, nếu không phải là bởi vì có camera trực tiếp tại, nàng lúc này căn bản liền sẽ không hô một tiếng ca. Bởi vì hắn biết không chỉ là người xem đang nhìn hắn phòng trực tiếp, liền ngay cả nàng bằng hữu còn có hắn vòng xã giao tử cũng tương tự đang chú ý trận này trực tiếp nàng cũng không muốn tại mình trong hội lưu lại một cái không có lễ phép không tôn trọng ca ca ấn tượng. trọng yếu nhất là trong này khẳng định ba nàng bà quốc tại. nếu để cho lục đình phong cảm giác nàng không có lễ phép kia nàng thật sự xong ăn cơm ăn cơm ăn xong các ngươi đem cái bàn thu tập xong ta đi nghỉ trước lục ra không nhanh không chậm tới xong cơm trực tiếp đứng dậy liền đi liên lưu lại tức giận lục hiểu nguyện còn có một đám các nữ khách bất quá lục đình phong lúc này kinh nghi một tiếng bởi vì trong nhà lục hiểu nguyện phát cáo thời điểm bình thường đều sẽ vung không ăn cơm dùng cái này đến kháng nghị kết quả hôm nay nàng tức giận sau đó vậy mà không có ngã đua rời đi lục đình phong như có điều suy nghĩ nhìn phòng trực tiếp bên trong trên bàn cơm kia một trận phong phú thức ăn chỉ là rất đơn giản một trận đồ ăn thường ngày nhưng là lục đình phong lại là không hiểu đối với cái này sinh ra mười phần hứng thú cây dương mai nhìn đến đây lén lút gọi hỏng bét hỏng lục giã trở lại gian phòng y ho y ho cập ghi tên mình tại nước ngoài truyền thông xã hội tài khoản ù tận loạt một phần sờ chảy bật tác phẩm nếu như ngươi bởi vì mất đi mặt trời mà rơi lệ vậy ngươi cũng là mất đi quần tinh làm xong những này lục giã chính là thối lui ra khỏi nước ngoài truyền thông xã hội tài khoản đột nhiên đột nhiên có cảm giác nếu như nói sở cháy bất lộ ra ánh sáng chỉ là duy nhất một lần vậy hắn có lẽ có thể tại cái khác phương diện làm ra một chút thành tựu đến lúc đó có thể từng lớp từng lớp không ngừng lộ ra ánh sáng thu hoạch kiếp sợ điểm mà tại hắn dự định bên trong liên quan tới sở cháy bất hắn không có ý định ép quá lâu hắn cần mau chóng thu thập một đợt khiếp sợ điểm nghĩ đến nơi này sau đó lục giã lông mày sâu nhăn cho nên hắn muốn làm thế nào lục giá đột nhiên nhớ tới cái thế giới này là một cái to lớn văn hóa hoang mạng chẳng những là truyền thống văn học pha bi, liền ngay cả internet văn học cũng là đứng tại vừa rồi cất bước giai đoạn. nếu như nói truyền thống văn học phương diện thành tựu có thể làm cho lục giả thu hoạch được cực lớn danh vọng, nhưng là internet văn học thành tựu lại có thể để lục giả lấy được càng lớn lưu lượng. có thể nói, ở sau đó mấy năm bên trong, liền không có người không có đọc qua tiểu thuyết. sớm bố cục, có lẽ có thể ở phía sau lặp đi lặp lại chấn bảo. nghĩ tới đây, lục giả mở ra công cụ tìm kiếm, sau đó đưa vào tiểu thuyết trang web văn học. lập tức liền xuất hiện một cái cùng kiếp trước hoàn toàn không đáp trang web trọng điểm mạng văn học đây là một cái từ tịp tộc cùng đẳng tấn hợp tác khai phát trang web cùng tiếp trước hoàn toàn khác biệt lục giá trực tiếp đao loạt gõ chữ phần mềm tại hoàn thành hàng loạt đăng ký sau đó hắn tại bút dành khó khăn cuối cùng lục giá lựa chọn một cái tên trên lục địa hoang dã cái tên này có thể để người ta liên tưởng đến hắn trừ cái đó ra cũng không có cái gì ý nghĩa khác bất quá lục giá tin tưởng cái này bút dành sẽ tại tiếp xuống thời gian bên trong hiện lộ tài năng sau đó lục giá điểm kích sáng tạo tác phẩm không chút do dự đưa vào một cái tác phẩm tên Chu Tiên sau đó hắn tại hệ thống thương thành mua liên quan tới chu tiên tác phẩm toàn tập trong nháy mắt lục giã trong đầu liền xuất hiện chu tiên toàn bộ nội dung lục giã hoạt động một chút ngón tay cảm giác không đủ nhanh trực tiếp ngay tại thương thành bên trong đổi một cái xúc tu quái thiên phú lần này liền thoại mái nhiều lục giã liền dạng này tại mình phối trí cao đến 3 vạn máy tính để bàn bên trên bắt đầu gõ chữ độc lập phòng game minh bên trong thư giãn hô hấp ánh đèn không ngừng lấp lóe hải cảnh phòng thùng máy bên trong cũng tương tự có ánh đèn đang không ngừng minh diệt nhưng nguyên bản thường ngày bị lục dã dùng để xem phim cùng chơi game phòng game bên trong lại là vang lên lốt bốt điên cuồng đặt bàn phím tiếng đánh Lục Giá trước mắt trên màn hình từng hàng văn tự đang tại điên cuồng đánh ra. Chương 118, tương lai kế hoạch chương 118, tương lai kế hoạch bởi vì xúc tu quái thiên phú, Lục Giá mỗi một lần đánh bàn phím sát xuất trung cao đến 100 lại thêm 5 bút tính đặc thủ, chưa từng có chữ sai nói chuyện. Vận tốc đạt đến 1 giờ hai bạn, ngón tay đều nhanh muốn tại trên bàn phím bay lượn ra tàn ảnh. Tại sau 3 tiếng, Lục Giá đã đánh ra 6 vạn chữ tồn cạo, lập tức vừa lòng thở ý. Dù sao hắn chỉ cần đối với trong đầu văn kiện đánh chữ là được, hoàn toàn không cần suy nghĩ, cái kia tốc độ gọi là một cái nhanh. Đó là hắn bàn phím trụ thể có chút không quá phù hợp gõ chữ đánh chữ cảm giác có chút lệ cứng rắn, hắn dự định đi mua một cái càng tốt hơn gõ chữ bàn phím. Cơ thể người công trình học bàn phím, đến lúc đó lại thêm quen thuộc qua đi thói quen, khả năng tốc độ gõ chữ còn sẽ bạo tăng. Lục giã suy nghĩ một chút, cuối cùng hao tốn 500 khối, tìm người chuyên môn vẽ lên một cái trang địa, chính hắn trực tiếp làm xong tên sách giới thiệu văn tắt cùng chính văn trực tiếp điểm kích tuyên bố, tốt, liền đợi đến ngày mai xét duyệt thông qua, sau đó ký kết là được. Tại trang web này, người số lượng từ vượt qua sáu chữ liền sẽ tiến vào xét duyệt trong hồ, từ từng cái biên tập tiến hành giao nhau xét duyệt nhìn xem có thể hay không ký kết đã không có đạt đến ký kết tiêu chuẩn đồng dạng tình huống dưới, chỉ cần không có trái với quy định cùng pháp luật lo dịp nói đi qua đều là cho ngươi ký ngủ một chút ngày mai hay nói lục dạng ngáp một cái trực tiếp nào tới giường mà lúc này trong điểm văn học tiểu thuyết internet một người mới biên tập đang tại điện cùng nắm lấy tóc tô vi nhập trước đây một nhà tiểu thuyết mạng công ty đã hai tháng nhưng là một mực không có mang ra có đại biểu tính tác phẩm nếu như nàng lại mang không ra tác phẩm nói đoán chừng nàng liền muốn cuốn gói xéo đi bởi vì có khổng lồ áp lực tại nàng một đêm một đêm tức đêm đang xét duyệt trong hồ vớt sách. Tại cái khác biên tập không muốn trong hồ không ngừng vớt, hy vọng có thể vớt ra một bản hảo tác phẩm. Đang tiếp cái này cùng tức bên trong vớt kim nhất dạng, rất khó tìm đến một bản chất lượng không tệ tác phẩm. Chớ đừng nói chi là mang ra một bản lựa nhỏ tác phẩm. Nghĩ đến nơi này, nàng đã nhanh muốn điên rồi. Không có cách, người mới không nằm chắc ổn, không có tác giả cũ sẽ đi ủng hộ người, chỉ có thể dựa vào loại này dần biện pháp không ngừng bớt mà liền tại tô duy sắp bà đầu ra cảo nát thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một quyển sách danh tự, có chút ý tứ, chủ tiên đây là một bản trung quốc phong rất dày tu hành loại tác phẩm không bởi vì ở cái thế giới này bên trong còn chưa có xuất hiện một bản tiên hiệp khiêng đỉnh chi tác cho nên tiên hiệp cái này phân loại là không có toby thì thầm một câu chẳng lẽ là mô phỏng tây miễn phân loại viết ra tác phẩm dù là chúng ta hoa hạ tu hành hệ thống nhìn xem thế nào a toby thở dài ôm lấy có táo không có táo đánh một gậy ý nghĩ ấn mở quyển sách này sau đó đây xem xét nàng liền rơi vào đi đặc sắc quá đặc sắc thuần khiết hoa hạ gió phong cách với lại loại kia phong cách nổi đến rất thoải mái liền có một loại rất thoải mái hiệp khí còn có một loại phiêu miêu tiên khí, loại cảm giác này, còn có trong đó tu hành hệ thống, thế giới quan thiết lập, tô vi ra đầu đều nhanh nổ. không biết vì cái gì, tô vi vậy mà từ quyển này sách bên trong nhìn ra một cái xu thế, quyển sách này chỉ sợ có thể khai tông lập phái. đây tuyệt đối là một cái tuyệt đối sẽ nổ hỏa mới phân loại, mới lưu phái tác phẩm. tô vi cảm giác mình trái tim đang điên cuồng nhảy lên, không chút do dự liền cho quyển sách này tác giả hậu trường phát ký kết thì mời. sau đó nàng vừa khẩn trương lại đang mong đợi chờ đợi cái này tên là trên lục địa hoang dã tác giả trả lời chắc chắn, lại đợi đã lâu đều không có đợi đến giải đáp dần dần nàng cũng trong sự hưng phấn ngủ thiết đi thẳng đến ngày thứ nhì công ty bên trong đám đồng nghiệp tới làm tô vi bị đánh thức thời điểm vẫn không có đợi đến người tác giả kia hồi phục cả ngày tô vi cả người đều là không quan tâm nàng thỉnh thoảng liền phải đổi mới một cái hậu trường nhìn xem người tác giả kia có hay không ký kết có đôi khi vừa lo tâm lo lắng sẽ không phải mình lại ngồi bị người cho cậy a lục dã nhưng không biết mình đã bị người ghi nhớ Ngày thứ nhì tỉnh lại thời điểm người trong thôn biết rồi lục đỉnh phong nữ nhi quay về thôn từng cái đều rất cao hứng đi vào lục dã trong nhà ngồi một chút uống chút trả lục đại hữu càng là vung tay lên vậy liền an bài một chút tế tổ nói cho lão tổ tông thôn chúng ta bên trong ra một cái có tiền đồ lục Hiểu nguyện cũng không có ý kiến bởi vì tế tổ vốn chính là ba nàng ba an bài nàng chỉ nói một câu đại bá tất cả các ngươi an bài tất cả tiêu phí ta bà bà phụ trách những thôn dân khác cũng không có ý kiến tại quảng đông triều sán loại địa phương này nếu là ra một cái có tiền đồ tại bên ngoài làm ra cái đại sự gì người cuối cùng sẽ vô cùng náo nhiệt chúc mừng một phen anh ca đội chiến chống đội vũ long đội sư đội đây đều là muốn mời đến bởi vì là thôn bên trong sự tình cho nên từ thôn bên trong an bài toàn bộ thôn bên trong cũng bắt đầu náo nhiệt thời gian liền ổn định ở 5 ngày sau đó nên đón xã hiển quay về thôn đồng thời lục đỉnh phong trực tiếp thượng thôn bên trong góp 500 trăm vạn phong trực tiếp bên trong khán giả cũng không thể tham dự vào trong sự tình đi, chỉ là tại nói chuyện phiếm thời điểm nghe nói lục gia phụ thân vậy mà hướng toàn bộ thôn bên trong góp 500 trăm vạn hít vào một ngụm khí lạnh không hợp thói thường nói như vậy lục giã vẫn thật là là một cái phú nhị đại chỉ bất qua cái này phú nhị đại có vẻ như không có rất được coi trọng mà thôi nhưng là lại thế nào không được coi trọng hắn cũng là một cái danh phó kỳ thực phú nhị đại a phòng trực tiếp người xem đều kinh ngạc ngoa tạo đây chẳng phải là nói lục dã đã sớm qua tốt nhất thời gian lục dã nhưng không biết khán giả đang suy nghĩ gì đối với hắn kia ra quên tiền hắn là không quan trọng về phần cái gì thôn bên trong tỉnh mời những cái kia đội ngũ tới náo nhiệt một chút hắn cũng là không có ý kiến dù sao góp 500 trăm vào đây số tiền này tuyệt đối đầy đủ một lần dạng ngày náo nhiệt tại xế chiều thời điểm lão thôn trưởng lục đại hưu cao hứng bừng bừng đến tìm lục dã chuyện thương lượng lúc này cũng không có khách quý đến tìm hắn thông cửa tự nhiên không có phòng trực tiếp người xem nhìn hai người nói là thầm thì lục đại hữu mặt mày hớn hở lục dã ta quyết định để thôn bên trong bọn tiểu tử quay về thôn. Có người ba quên liền 500 vạn, thôn chúng ta bên trong phát triển tuyệt đối có thể nhấc lên lịch trình. Dù là đằng sau không có lãnh đạo cấp phát, chúng ta cũng có thể đem thôn bên trong xây rất khá. Lục Giã nghe lời này sau đó, nhịn không được gật đầu, hắn xác thực cũng là nghĩ như vậy. Thậm chí hắn cảm thấy nếu như đừng để những người khác đúng tay trong thôn sự tình, kia đoán chừng sẽ tốt hơn. Nếu có phía trên lãnh đạo cấp phát, sau đó đem toàn bộ Hồng Diệp thôn cải tạo thành thắng cảnh, đằng sau quyền chủ động liền không tại đàn bên trong đoán trường thôn xóm bọn họ người chỉ có thể đạt được một bút bồi thường khoản sau đó lại đạt được một ít công việc được không bù mất có đây 500 trăm vạn vậy thật là không bằng từ bọn hắn thôn bên trong mình đến cải tạo nơi này đến chậm rãi làm dạng này nói toàn bộ hồng diệp thôn hạng mục đều là thôn tập thể tất cả mọi người đều có phần lục giã đem hắn ý nghĩ cùng lục đại Hưu nói lục đại hữu nhịn không được gật gật đầu ta cũng nghĩ như vậy vậy liền thừa dịp thôn bên trong đại nhiệt náo thời điểm đem tại bên ngoài đi làm đàn bên trong người trẻ tuổi đều gọi trở về lục Giã giải quyết dứt khoát về sau liền để bọn hắn lưu tại thôn bên trong hỗ trợ Sự tình phát thuận, thế là toàn bộ thôn người cũng bắt đầu náo nhiệt lên, một bên liên lạc chiến chống đội lòng sư đội bên kia tới đến lúc đó tham dự hoạt động, một bên cũng là liên lạc tại bên ngoài đi làm thôn bên trong người trẻ tuổi, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về thôn bên trong. Thôn bên trong phát văn gọi. Chương 119, đến cùng ai mới là tham gia tiết mục Nam khách quý A chương 119, đến cùng ai mới là tham gia tiết mục Nam khách quý A toàn bộ phòng trực tiếp bên trong người xem đều trận tròn mắt, bọn hắn rất nhiều đều là trong đại thành thị người, chưa từng gặp qua phương Nam dòng họ một chút văn hóa tục nhìn toàn bộ thôn bởi vì một việc đồng tâm hiệp lực mọi người đồng tâm hiệp lực làm tốt một việc cảm thấy lớn lao rung động quan trọng hơn là đây là một trận bọn hắn chưa bao giờ thấy qua náo nhiệt tràn diện cũng là một loại dân tộc văn hóa truyền thừa ngoa tạo toàn bộ thôn đều ra nhập vào cái này cần cho bao nhiêu tiền a lầu bên trên không hiểu đừng nói mò tốt ta, cái gì gọi là tiền người ta tất cả đều là tự phát đi hỗ trợ có được hay không đúng thế đừng nói cản người tại người khác thôn bên trong mới không cần dạng này nói mò không phải các ngươi nói là bọn họ chạy tới hỗ trợ đều là không trả tiền khán giả lần nữa khiếp sợ bọn hắn thật là không có nghĩ qua chuyện này, lại là không cần tiền, tự phát đến giúp đỡ. Nếu là bọn hắn nói, vậy khẳng định là có lời biếng liền tranh thủ thời gian lời biếng. Ân, đương nhiên, chuyện này nhìn lên chơi rất vui bộ dáng, bọn hắn cũng là không nhất định sẽ lời biếng. Ta cũng là quảng đông chiều sáng người, dù sao năm ngày sau đó các ngươi đến phòng trực tiếp nhìn xem có bao nhiêu náo nhiệt là được rồi. Trang diện hùng vĩ rất phải phải, trong thôn này nhìn lên bỏ được bỏ tiền vốn, đoán chừng đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt, quy mô sẽ rất hùng vĩ kẻ có tiền đấy, tiền dám dám dùng. Liền ngay cả đám khách quý cũng bị cái này rung động diện sợ ngây người. Thả lắm. thật hùng vĩ a cũng không biết mấy ngày sau bọn hắn có thể hay không tham gia trận kia hoạt động khẳng định sẽ phi thường có ý tứ bọn hắn cảm xúc bành trướng bất quá bây giờ bọn hắn vẫn là phải đi bận rộn nhiệm vụ không phải nói đoán chừng buổi chiều còn phải nói vụ bọn hắn tìm được toàn thôn bên trong rảnh rỗi nhất người lục giã, yêu cầu lục dã cho bọn hắn phát cái nhiệm vụ lục giã lấy ra tiết mục tổ chuẩn bị cho hắn nhiệm vụ thẻ những vật này hắn đều nhanh muốn bên cho tới bây giờ khách quý tới tìm hắn thời điểm hắn mới lấy ra đồng thời bừng tỉnh đại ngộ a nguyên lai like tiết mục tổ còn có cho ta những vật này a lục giã suy nghĩ một chút. Rút ra một tấm nhiệm vụ thẻ, làm phiền các ngươi đến hậu sơn cho ta đảo 20 cân măng, với tư cách ban thưởng, ta có thể cho các ngươi 100 khối tiền. A, đám khách quý một mặt một bước, đưa tiền. Tại sao phải cho bọn hắn tiền? Lục giá Hoài nghi nhìn bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi không biết đi thôn dân trong nhà ăn trực, có thể dùng tiền tính tiền sao? Tiết Mục Tổ cho chúng ta tiêu chuẩn đó là các ngươi một người ăn một bữa cơm, ít nhất cần mười khối tiền. Nam nữ đám khách quý trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Tiết Mục Tổ mẹ nó liền không có cùng bọn hắn nói, phải biết trên người bọn họ mỗi người đều có năm khối tiền tài chính khởi động đây nếu như sớm biết ăn cơm có thể đưa tiền, vậy bọn hắn sớm đã dùng tiền giấy tính tiền. Cầu tiết mục tổ khẳng định là muốn xem bọn hắn cho cười, cho nên một mực đều không nói. đám khách quý nghiến răng nghiến lợi. phòng trực tiếp bên trong khán giả cười ha hả khá lắm, bọn hắn đây là còn không có kịp phản ứng sao? nếu là tiền không thể dùng, tiết mục tổ vừa mới bắt đầu cho các ngươi khởi động quỹ đầu tư làm gì cười chết, bọn hắn từng cái đều là nuột. ha ha ha hiện tại ta chính là có một loại cảm giác, minh tinh cùng người bình thường trên lệnh kỳ thực không phải rất lớn, trọng điểm ngay tại ở có hay không công ty nguyện ý đóng gói người đám khách quý lúc này từng cái trên mặt gọi là một cái. Xấu hổ, bởi vì bọn hắn thật đúng là không để ý qua tiền này có thể hay không hoa. vậy chúng ta tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Lưu Thiên Tiên vẫn là nàng so sánh nhanh kịp phản ứng nói thẳng. cái khác khách quý cũng là gật đầu tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Lục Giã suy nghĩ một chút, vì tại ống kính trước mặt có thể nhiều nổ lông dê, cho nên hắn cũng đi theo đám khách quý cùng một chỗ đi. hôm qua còn có buổi sáng thời điểm vì bận rộn thôn bên trong sự tình, hắn nhưng là một mực không có đi kiếm lời khiếp sợ điểm. hắn cảm giác mình thua thiệt một chút. đi, ta cũng cùng các ngươi đi. Lục Giã trực tiếp cầm lấy cái cuốc còn có sọt nói với mấy người một đám người hai mặt nhìn nhau. A, ngươi cũng đi. Không thể đi a. Lục Giã tức giận nói ra. Không có a, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi không phải một mực đều trốn ở sân bên trong không ra sao? Cũng chưa từng thấy qua ngươi làm qua sống. Bạch Lộ cười hì hì nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi bình thường đều không kiếm sống đây. Bạch Lộ nói như vậy. Nếu không phải trước đó nàng xem qua Lục Giã xuống đất cái dạng kia, nàng thật đúng là coi là Lục Giã đó là một cái đại thiếu gia. Ta một người có thể sánh được các ngươi tám người dùng? Lục Giã mặt không đỏ hơi thở không gấp, tại phòng trực tiếp trước mặt tuổi nữ bước một đám đám khách quý băng đến nghi hoặc không tin ánh mắt. nếu như nói chồng chọn nói, bọn hắn bại bởi lục giá cái kia còn dễ nói. thế nhưng là đào măng đây giống như cũng không có khó khăn gì, bọn hắn tám người tám cây quốc vậy mà còn sẽ bại bởi lục giả, vậy tuyệt đối không có khả năng. không có khả năng. gạt người a, ta cũng không tin. lưu thiên Tiên lòng hào thắng thế nhưng là rất mạnh, trực tiếp liền nghi ngờ. lục giả vỗ tay phát ra tiếng đánh cược. nhìn xem các ngươi tám người, người đào măng, có hay không ta một người nhiều. thua, ta cho các ngươi mỗi người hai khối tiền thế nào. lục giả dụ dỗ từng bước. Lưu Thiên Tiên đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cảm giác mình cũng không có thua khả năng a, thế là hung dữ gật đầu, có thể, đánh cược. Lưu Thiên Tiên nhớ tới trước đó đã đáp ứng đường Giá điều nhỏ kiện, nói thẳng, bất quá chúng ta tiền đặt cược đến nổi, nếu là ngươi thua, vậy chúng ta lần trước đáp ứng ngươi cái kia điều nhỏ kiện liền hết hiệu lực. Lục Giá suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, kia đi, nếu là ta thắng, vậy các ngươi liền phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Kiệt Kiệt Kiệt, nếu là thắng, vậy tối nay trực tiếp liền để các nàng thực hiện. Bên cạnh Nam Khách quý một mặt mở bức không phải, những chuyện này bọn hắn làm sao không biết? Có vẻ giống như có cái gì bọn hắn không biết sự tình phát sinh qua. Bất quá bây giờ bọn hắn có vẻ như cũng không cần nói chuyện, chỉ cần ngầm thừa nhận là được. kia đi, chúng ta đi tìm thôn trưởng cầm cái công cụ, liền đi phía sau núi rừng chúng ta. Lục Gia vung tay lên. Lưu Thiên Tiên lại là ánh mắt có chút là lạ nhìn hắn, "Thôn trưởng? Thôn trưởng đó là ngươi đại ba a. Người ra hòa này, giấu giếm chúng ta có cái gì mục đích? Đây giống như cũng không có cái gì không thể gặp người đổ vật a, hắn tại sao phải giấu diếm? Trong này khẳng định có bí mật gì." Lưu Thiên Tiên chớp mắt, quyết định hảo hảo tìm hiểu một cái nếu là thật cầm chắc lấy cái gì lục dã nhược điểm đây chẳng phải là tiểu tiểu lục dã nhẹ nhõm bát nghĩ đến nơi này lưu thiên tiên ở trong lòng lập tức tiểu tiên tiên chống lạnh kiệt kiệt kiệt cười lên phát cái gì điên đi nhanh lên lục dã đi ngang qua hắn thời điểm trực tiếp nắm chặt nàng một cái tóc lưu thiên tiên lập tức giận giữ ngươi ấu bất ấu chị à. đều bao lớn còn học học sinh tiểu học nắm chặt đầu tóc lục dã không nói chỉ là bước nhanh đi lên phía trước lưu thiên tiên ở phía sau nghiến răng nghiến lợi đuổi theo cái khác nữ khách quý nhìn thấy tình huống này đội vàng đuổi theo tại chỗ chỉ còn lại có nam đám khách quý hai mặt nhìn nhau vội vàng đuổi theo đi nam đám khách quý ở trong lòng kêu trên làm sao cảm giác bọn hắn ngược lại là thành người ngoại cuộc hiện tại đến cùng ai mới là tham gia tiết mục tổ nam khách quý a phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn lục giã cùng lưu tiên tiên thân mật hành vi thận đến nghiến răng nghiến lợi đáng chết ra hỏa a quá ghê tởm chương 120, các ngươi mang hỏng ta giúp ngươi vứt bỏ trường 120, các ngươi mang hỏng ta giúp ngươi vứt bỏ phía sau núi rừng trúc nơi này là thuộc về hồng diệp thôn thôn tập thể thôn sinh những thôn khác người là không thể tới bên này mà tại nơi này, lục giả vậy mà gặp được thôn bên trong đám tiểu thí hải cũng ở nơi đây đào măng, khá lắm, người mập, cây trúc tử, hắc tử, các ngươi cũng ở nơi đây đào măng. lục giả cùng mấy cái tiểu hải chào hỏi. các ngươi được nghỉ hè a tiểu thúc công, đúng thế, chúng ta vừa được nghỉ hè, hôm nay vừa tới thôn bên trong. mấy cái tiểu hài vội vàng chào hỏi. lục giả cười tủm tỉm gật đầu, bày ra thúc công tư thế, các ngươi đào bao nhiêu? để thúc công đến xem. phòng trực tiếp bên trong khán giả cùng đám khách quý nghe được tiểu hải tử đối với lục giả xưng hô, lập tức đều sửng sốt một chút. khá lắm. Lục Giã bối phận thật đúng là cao ly kỳ. Làm sao cao như vậy? Mấy cái tiểu hài nghe được Lục Giã nói, đều thiên chân vô tả cầm trong tay giỏ trúc đem ra, tiểu thúc công chúng ta tại nơi này. A, không tệ không tệ, bất quá mấy cái này hỏng, ta đem các ngươi vứt bỏ a. Lục Giã một bên phê bình, một bên từ bọn hắn giỏ trúc bên trong chọn lựa ra mấy cái phẩm tướng tốt nhất đặt ở một bên, sau đó phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi nhanh lên. Mấy cái tiểu hài lập tức liền không kèm được, méo miệng muốn khóc không khóc, trực tiếp chạy. Phòng trực tiếp bên trong khán giả, lập tức đồng loạt xoát qua một đầu mưa đạn, xúc sinh Lục Giã bình tĩnh a, mấy cái mang đặt ở một bên dự định đêm nay liền dùng măng làm một bữa cơm đương nhiên hắn cũng không phải thật xúc sinh hắn là dự định mời mấy cái tiểu hài tới nhà ăn cơm dù sao thôn bên trong liền như vậy mấy cái tiểu hài tử với lại vừa được nghỉ hè kia không được là mời đến trong nhà ăn bữa cơm đáng tiếc đám khách quý không biết lục ra ý nghĩ lúc này từng cái bọn hắn nhìn về phía lục ra ánh mắt phản phất như là đang nhìn xúc sinh lưu thiên tiên ánh mắt càng là tràn đầy phỉ nổ ngươi thật đúng là lục ra như mày xoái khí xúc sinh liền tiểu hài đồ vật ngươi đều cướp ngươi còn là người sao lưu thiên tiên mắng một câu không phải ai nói ta là lục giã gãi gãi cái cảm lúc đầu muốn phản bác vài câu nhưng là đột nhiên hắn phát hiện hệ thống bên trong không ngừng dâng lên hệ thống khiếp sợ điểm số dư còn lại khá lắm chẳng lẽ là bởi vì hắn xúc sinh hành vi khiếp sợ đến một bộ phận người xem lục giã mướt đổi giọng ta chính là xúc sinh khán giả khiếp sợ đây mẹ nó còn biết xấu hổ hay không đã nhìn ra lưu thiên tiên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cuối cùng chỉ có thể cạn lời nổ nước bọn một câu Tuất, không bị giận trận đấu liền rằng này ai vào hôm nay trước khi mặt trời lặn tìm tới nhiều nhất mang ai liền thắng lục gia cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời nhìn đây một mảnh to lớn rừng trúc nói ra mảnh này rừng trúc thế nhưng là rất lớn khoảng chừng mười mấy mẫu đất là một mảnh giã rừng trúc nếu là thật muốn tại nơi này đảo, đây chính là có thể đảo được không ít măng tốt chúng ta khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn lưu thiên tiên đám người cầm lấy tiểu cái quốc lòng tin tràn đầy phong trực tiếp khán giả nhìn cái này rừng trúc đột nhiên xương sở không phải nơi nào có măng ta làm sao không thấy các ngươi cái này không hiểu à măng là sinh trưởng ở dưới mặt đất nếu là ngoi đầu lên măng đã giả cho nên chúng ta muốn đào là dưới mặt đất măng đúng thế trước đó đào qua măng nó như thế nào đây mang khảo nghiệm đó là nhãn lực còn có kinh nghiệm ngươi thật đúng là đừng nói lục gia thật có khả năng thắng được qua bọn hắn tám cái khách quý khá lắm lục gia thật sự là không biết xấu hổ a phòng trực tiếp bên trong khán giả nổ nước bọn lục gia vô sỉ, thật là điên cuồng khi dễ các nữ khách mà vừa lúc này người mập còn có cây trúc tử mấy cái tiểu hài chạy tới lưu thiên tiên các nàng bên cạnh xinh đẹp đại tỷ tỷ nhóm các ngươi là muốn đào mang sao đáng tiểu thí hài từng cái cổ linh tinh mặc dù bọn hắn bên trong lớn nhất cũng liền chín tuổi người mập nhưng là bọn hắn cũng không sợ người lạ lưu thiên tiên mấy người đang nhìn rừng trúc đất dù sao cũng là làm sao đảo. mang ở đâu mà liên tại bọn hắn mắt trận tròn thời điểm liền nghe đến người mập mấy cái tiểu hài âm thanh lưu thiên tiên kịp phản ứng ngồi xổm xuống nhìn người mập vừa cười vừa nói ngươi phải gọi a di của ta ta đều lớn hơn ngươi một vòng người mập thoạt nhìn cũng chỉ 7 tuổi nàng đều 19 tuổi xác thực phải gọi làm a di a thế nhưng là ta gọi người khác tỷ tỷ thật cao hơn a tại sao phải gọi a di người mập một mặt một bức tiểu tiểu lão tử cũng có đối nhân xử thế trước đó hắn ở trường học thời điểm thường xuyên gọi những lao sư kia tỷ tỷ từng cái thích đến hắn không được dựa vào một chiêu này hắn ở trường học bên trong có thể nói là nhận hết các nữ lao sư cương triều kết quả hôm nay hắn liền gặp phải lưu thiên tiên quái thai này lưu thiên tiên nói chỉ là một câu để cho ngươi kêu a di đó là bởi vì ta niên kỷ đã đến a di tuổi rồi à mặc kệ cái khác người gọi thế nào nàng một cái xưng hô mà thôi làm như thế nào gọi liền gọi thế nào không cần thiết lừa mình dối người lại nói bọn hắn cùng lục giá tốt xấu là bằng hữu mấy cái tiểu hài gọi lục giá tiểu thúc tổ kết quả để cho các nàng tỷ tỷ đây không phải nói các nàng so lục giá thấp thật nhiều lần sao lưu thiên tiên tâm lý lòng háo thắng bị kích thích đến mới không cần bại bởi lục dã cho dù là một tí kẹo như thế chuyện nhỏ cũng tuyệt đối không nàng lưu thiên tiên sĩ si diện đi Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn đến đây bất đắc dĩ nhổ nước bọn đây là tới từ một vị thần nhan tuyển thủ bạo kích sao người ta có thịnh thế mỹ nhan đương nhiên không thèm để ý cái gì tuổi tác đúng thế dù sao cũng so một số người lừa mình dối người tốt ta đều nhanh 50 tuổi người khác bảo nàng a di trực tiếp liền bạo tẩu những cái tiêm người thuần túy đó là người xấu nhiều tác quái nhìn xem lưu tiên tiên làm như thế nào gọi liền gọi thế nào hoàn toàn không giả ngươi cầm nàng nhóm cùng lưu thiên tiên so, đây không phải vũ đục lưu thiên tiên sao? người mập mấy cái tiểu hải sờ lên đầu, tốt đa, xinh đẹp a di, xinh đẹp a di, ta giống như nhận thức người à? ngươi có phải hay không cái kia thần tiên tỷ tỷ? mà lúc này đây, tại trong đội ngũ một cái tiểu nữ hải hai mắt và sáng, nhìn lưu thiên tiên kinh hỉ nói ra. lưu thiên tiên hơi kinh ngạc, sờ lên tiểu nha đầu đầu, ngươi vậy mà nhận thức ta à? người mập còn có cây trúc tử hắc tử, mấy cái nam hải tử cũng không nhận thức những này, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không thích cái gì xinh đẹp đại tỷ tỷ, bọn hắn chỉ thích sống phong túng. Liên cung hồi nhỏ một chút người xem liền thích nhìn giống như con khỉ đối với tây du ký bên trong kia một đám thần nhan tuyển thủ nhắm mắt làm ngơ liền đi hết nhìn con khỉ kia đợi đến trưởng thành mới hối hận không kịp hồi nhỏ ăn là cái gì cám gạo a a di a di các ngươi là muốn đào mang sao người mập lại là nhịn không được hỏi với lại các ngươi có phải hay không cùng tiểu thúc tổ đánh cược lưu thiên tiên đám người gật đầu đúng thế thế nào vậy chúng ta giúp các ngươi tìm mang a đến lúc đó nhất định phải thắng tiểu thúc tổ người mập đám người ánh mắt bên trong toát ra hưng phấn thần sắc vừa rồi đáng ghét tiểu thúc tổ cấp đi bọn hắn măng bọn hắn hiện tại muốn trả thù trở về đây chính là bọn hắn chọn lấy rất lâu mới lựa đi ra tốt nhất măng kết quả bị tiểu thúc tổ cho hết nổi thật cầm cũng sẽ chỉ khi dễ tiểu hải lưu thiên tiên đám người nghe đến đó trước mắt đều là sáng rõ phải biết những đứa bé này thế nhưng là từ nhỏ đã sinh trưởng ở thôn bên trong hải tử đào măng đây chính là có một tay không thấy bên cạnh bọn họ từng cái giỏ trong kia dài rộng măng sao chương 121, các ngươi đây là bức ta gian lận a Trường một các ngươi đây là bức ta gian lận a nếu là có bọn hắn hỗ trợ vậy bọn hắn bên này liền không duyên cớ tăng thêm mấy cái sức lao động Tốt. vậy liền đa tạ người mập các ngươi chờ thêm một đoạn thời gian ta đưa các ngươi một chút lễ vật lưu thiên tiên sở lấy mấy cái tiểu hài đầu có chút kinh hỉ, quyết định muốn nhất định phải hào hào đưa bọn hắn một món lễ lớn một cái dương sách bài tập thế nào người mập bọn hắn nhưng không biết trước mắt xinh đẹp a di có thể là muốn lấy bán trả ơn nghe được có lễ vật cũng là cao hứng phi thường đi đi đi ta mang các ngươi đi đảo khẳng định so tiểu thúc tổ muốn đảo nhiều người mập đáng người lòng tin chân đầy vì cái gì a các ngươi tiểu thúc tổ chẳng lẽ đào măng không lợi hại sao lưu thiên tiên đám người vội vàng nhắc lên dọa trúc còn muốn cầm lên tiểu cái cốt theo ở phía sau người mập mấy cái người nghe được có quan hệ với lục giã tin tức lập tức từng cái mặt mũi tràn đầy bán giận mới không phải tiểu thúc tổ căn bản liền sẽ không đào măng cho tới bây giờ liền không có thấy hắn đào được qua đều là cấp chúng ta người mập mấy tiểu tử kia bị khuất vô cùng liền cung vừa rồi một dạng lục giã miệng bên trong nói bọn hắn mang hỏng muốn giúp bọn hắn vứt bỏ nhưng trên thực tế những cái kêu mang hỏng không có hỏng bọn hắn chẳng lẽ không rõ ràng sao Đáng tiếc bọn hắn về nhà cùng người trong nhà cáo trạng, người trong nhà cũng không có giúp bọn hắn báo thủ ý tứ, ngược lại cười để bọn hắn rảnh rỗi đi nhiều đào điểm, sau đó đều cho tiểu thúc tổ đưa đi. Phu mẫu bất công đối lãi, để lúc ấy tiểu tiểu người mập bọn hắn nội tâm nhận lấy cực kỳ tổn thương. Lưu Thiên tiên đám người nghe được Lục Giá vậy mà còn làm qua dạng này chuyện ác, lập tức cười đến kém chút rút lôi thời đi. Yên tâm đi, hôm nay chúng ta liền hảo hảo báo thủ. Phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này đều nhanh cười lên rồi, quá xuất sinh, nhưng là nghĩ đến đây là Lục giã. ta lập tức liền tiếp nhận đúng vậy à? Nếu là Lục Giá nói. Hắn vô luận làm ra nhiều xuất sinh sự tình, ta giống như cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn nói ngắn gọn. Hắn không phải người, quá xuất sinh hắn cười chết ta. Gia hỏa này thật đúng là lạ. Khi dễ Tiểu Hải, một điểm đạo đức cũng không có không phải. Các ngươi sẽ không thật là có người cảm thấy Lục Giã kia cầu đồ vật còn có đạo đức á ah, ha ah, ah, ha ah, ha đẩy màn hình ha ah, ah, ha ah. ha. Nhưng là cũng có rất nhiều trong lòng người lặng lẽ đem Lục Giã xem như xuất sinh. Đây mẹ nó xuất sinh sự tình làm cũng quá là nhiều a. Mà lúc này Lục Giã bên người lần đầu tiên theo một cái cùng bay thợ quay phim, bất quá hắn không có để ý, bởi vì hắn trong đầu vô số khiếp sợ điểm nhập chứng lục giã đại khái suy nghĩ liền biết khẳng định là những cái kiêng người đối với hắn khi dễ tiểu hài hành vi cảm thấy khiếp sợ lục giã đối với cái này cũng không có cảm giác xấu hổ ngược lại dương dương đắc ý đây có cái gì hắn còn có thể làm đến càng xúc sinh đây nếu là phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe được lục giã nói khẳng định sẽ phi bên trên một câu không biết xấu hổ tuất bên kia đam khách quý lại tìm mấy cái tiểu ngoại viện xem ra ta cũng phải lấy ra bản lĩnh thật sự à lục giã nhìn một chút bên kia sau đó nói ra phòng trực tiếp bên trong khán giả cả lời nếu không phải bọn hắn từ người mập cây trúc tử bọn hắn miệng bên trong biết lục giá căn bản liền sẽ không đào măng bọn hắn kém chút liền bị lục giá cho lừa gạt ở cái gì cậu thí bản lĩnh thật sự ngươi sẽ không lại là dự định đi đoạt tiểu hài tử măng a khán giả cả lời lục giá cảm thụ được trong đầu lắc đắc không có mấy khiếp sợ điểm nhập trướng biết những cái kia người xem khẳng định từng cái đều không tin nhưng là hiện tại cơ hội này không phải liền là tới một cái nghịch tiên đại đảo ngược sao để bọn hắn không tin trực tiếp đánh bọn hắn mặt lục giá cũng không có quản camera vô tình đi đến rừng trúc một cái vị trí nhìn phía dưới miếng đất một cái trống nhỏ túi đường xa lấy ra cái cuốc manh liệt một đảo cái cuốc vươn vào bùn đất một bệnh lên miếng đất phá vỡ một cái trắng non mang liền nhảy ra ngoài lục ra tiện tay chảo một cái đem nó đặt ở giò trúc bên trong toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui động tác tự nhiên mà thành phà phất là luyện tập qua trăm ngàn lần đồng dạng phòng trực tiếp bên trong người xem đều sửng sốt một chút ta thao à không phải hắn động tác này xoáy nha xoáy một nhóm thấy ta đều nhanh chạy nước miếng không phải hắn làm sao làm được đáng ghét hỉ a liền tự tin như vậy sao tiện tay một đảo một bệnh lên một cái mang liền bay lên sau đó liền bình tĩnh như vậy bắt lấy đáng ghét gia hỏa hắn đây là muốn trang bước sao ta chỉ từ hắn trong động tác nhìn ra một chữ yêu nhã thông dong quá giả quá giả gia hỏa này đơn giản đó là một cái bức vương siêu thị mua đồ không cần túi bởi vì hắn chính mình trang đi lên đây chính là nghệ thuật ta cái này đáng ghét gia hỏa đẹp trai như vậy sao Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều sợ ngây người tại người mật bọn hắn miệng bên trong lục ra đó là một cái tứ chi không cần ngũ gốc không phân gia hỏa tại mang đại suất mùa từ ngày từ ngày xưa nay sẽ không đi làm măng sẽ chỉ ở bọn hắn những đứa bé này miệng bên trong cướp ăn cho nên khán giả cũng cho rằng lục dã là thật sẽ không đào măng kết quả hiện tại đây một đợt trực tiếp đem khán giả cho khiếp sợ tê ai nói hắn sẽ không hắn một bộ này động tác nước chảy mây trôi liên bọn hắn còn không biết măng ở nơi nào hắn liền nhẹ nhàng một đào trực tiếp đào được ra hòa này quá giả nhưng là khán giả lúc này đối với hắn chỉ có một cái khác ấn tượng quá xúc sinh người mẹ nó mình sẽ đào măng kết quả còn đi đoạt tiểu hai từ ăn đây không phải càng xúc sinh là cái gì lục dã cảm giác tại trong đầu liên tục không ngừng khiếp sợ điểm nhập trướng lộ ra mỉm cười đây một đợt gọi là gì đào ngược đám gia hỏa này vậy mà không tin mình còn sẽ đào mang đâu khiếp sợ tê đi phòng trực tiếp bên trong khán giả mới vừa từ khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn thấy lục giã giả bộ như vậy lập tức cặt lời ngươi mới đào một cái liền giả bộ như vậy lưu thiên tiên bên kia bọn hắn đã đào ba bốn khá lắm quả nhiên không hổ là mới đầu góc đó là dùng tốt tiểu hải tử lúc này mới lập tức mang theo lưu thiên tiên bọn hắn tìm được bốn cái mang lục giã xem ra là muốn thua đi phòng trực tiếp khán giả cười trên nỗi đau của người khác dù sao lục giã chỉ có một người làm sao khả năng so ra mà vượt bên kia tăng thêm đám khách quý hết thể mười mấy người đội ngũ a đối với lục giã kinh ngạc khán giả cảm giác phi thường vui vẻ gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền rất thiện ai đều muốn nhìn đến hắn kinh ngạc bộ dáng lục dã quay đầu nhìn về phía lưu thiên tiên bọn hắn bên kia bọn hắn đã chạy đến một bên khác đi cách bọn họ có xa mười mấy mét bất quá lục dã vẫn là từ lưu thiên tiên bọn hắn không bên trong thấy được bốn năm cái mang bộ dáng cho nên đây là bức ta gian lận nha lục dã thấy ở đây không nói hai lời trực tiếp lấy ra hệ thống thương thành về phần cùng tiểu hài còn có cùng nữ sinh cùng một đám tại nông thôn trải nghiệm cuộc sống đám minh tinh so đo những này có thể hay không rất mất mặt lục dã biểu thị một điểm đều không mất mặt muốn đó là ép muốn đó là bậc muốn đó là không biết xấu hổ cho nên xanh đậm thêm điểm a phi hệ thống thương thành tìm cho ta ra sơ cấp thấu thị nhãn lục giá nhìn cao đến 8 chữ số giá bán khẽ tán môi mua đầu tiên nói trước hắn mua cái này thấu thị nhãn đó cũng không phải là vì lắm khác chỉ là đơn thuần vì đảo mang mà thôi phải chính là như vậy chương 122, không có đóng liền tính mở chương 122, không có đóng liền tính mở 8 chữ số khiếp sợ điểm chụp song sau lục giá không kịp chờ đợi dùng thấu thị nhãn nhìn về phía các nữ khách bên kia chớ hoài nghi hắn chỉ là muốn xem bọn hắn hiện tại lại đảo bao nhiêu măng mà thôi ta dựa vào măng vừa lớn vừa tròn lại trắng ngàn năm khó gặp a lục dã chừng to mắt lục dã trong tay ôm lấy một cái măng trương trạc đàng hoàng thưởng thức cái này măng bị hắn bóc đi áo khoác lộ ra bên trong tinh khiết màu trắng măng thịt lộ ra vô cùng trắng nõn để người nhìn thèm nhỏ dãi phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn lục dã dạng như vậy tâm lý hoài nghi làm sao cảm giác hắn nói không phải măng lục dã cũng liền thưởng thức một hồi dù sao chỉ có thể nhìn ăn không đến xác thực khó chịu cho nên hắn quyết định đêm nay liền trở về đem căn này măng ăn làm cái gì món ăn tốt đây. Lục Gia yên tâm bên trong ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía đập vào mắt dừng trúc mảnh này dừng chút thế nhưng là đại rất. Mười mấy mâu đây, trước mắt chỉ là trong đó một phần nhỏ. Thấu thị nhắm mở, Lục Gia tâm lý hô to một tiếng. Sau một khắc. Lục Gia thấy hoa mắt, bùn đất trong nháy mắt biến thành trong suốt, dưới mặt đất rắc rối khó gỡ dễ chút để Lục Gia hoa mắt. đương nhiên cách mỗi năm, sáu bước khoảng cách liền có từng cái măng tụ tập. phải biết măng đó cũng không phải là từng cái mọc ra, bình thường đều là tụ tập trưởng. người tìm tới một cái mang bên cạnh tất nhiên còn có cái khác măng nhỏ hoặc là lớn nhỏ không đều măng nhưng măng có phải hay không quá già rồi hoặc là nói quá non những này đều cần dựa vào kinh nghiệm phán đoán nhưng bây giờ lục dã cũng không sử dụng kinh nghiệm phán đoán liếc mắt qua toàn bộ đều lột sạch của áo nhường hắn trở lấy nhìn khán giả nhìn lục dã nhìn xung quanh mọi người còn tưởng rằng hắn tại buồn rầu làm sao tìm được đây sau một khắc liền thấy lục dã đi về phía trước mấy bước tại một cái thường thường không có gì lạ mặt đất mãnh liệt một đảo lập tức bùn đất phá vỡ một viên trắng non măng thoát ra đầu lục dã một lên măng bay lên đưa tay bắt lấy hướng phía sau giò trúc ném một cái thu hoạch thêm một khán giả một mặt một bước, a cái này làm sao cảm giác lục giã giống như đã sớm thấy được một dạng chủ yếu là cái kia mặt đất bằng phẳng không ra bộ dáng liền ngay cả nhất kinh nghiệm phong phú đào mang người chỉ sợ đều phân biệt không ra chỗ nào đến cùng phải hay không măng nếu là nói chỗ kia có bùn đất đột xuất hoặc là nói ngoi đầu lên cái kia còn có thể giải thích nhưng là lục giã đào chỗ kia tầng đất bằng thẳng rất căn bản liền nhìn không ra nửa điểm vết tích lục giã là làm sao phát hiện đừng nói là những cái kia người trong thành bọn hắn một mặt một bức căn bản cũng không biết ở trong đó có cái gì bí quyết dù sao bọn hắn là thật không hiểu nhưng là những cái kia nông thôn đi ra người xem cũng là một mặt một bức bọn hắn liền càng thêm xem không hiểu không phải này làm sao làm đến liền ngay cả bọn hắn đã từng thường xuyên đi đào măng hiện tại đều phân không ra lục dã đến cùng làm sao làm cứ như vậy bằng phẳng tấm đất phía trên còn có lá khô cái gì lục dã là làm sao biết phía dưới có măng không phải người mở a kế tiếp khán giả liền thưởng thức được lục dã đặc sắc thao tác đi mấy bước liền đào một cái một đào một cái chuẩn khán giả lâm vào trầm tư mà đổi thành bên ngoài một bên đám khách quý trong đội ngũ mấy cái tiểu thí hải thành bọn hắn tốt nhất trợ lực, cơ bản tìm tới măng đều là bọn hắn phát hiện. xinh đẹp a di, nhanh lên nhanh lên, nơi này còn có một cái. người mập dẫn đầu chạy đến một cái nổi lên trước mặt, chỉ vào phía dưới nói ra. lưu thiên Tiên nghe nói như thế cộc cộc cộc chạy tới, sau đó một đào quả nhiên liền đào được một cái măng. đó là đáng tiếc bị nàng đào đức, màu trắng măng thịt nhiễm phải bùn đất lộ ra vô cùng đáng tiếc. phía dưới còn có nửa cái măng ở phía dưới đây. người mập không chút do dự chế dễ ước. xinh đẹp a di, ngươi được hay không à, ngươi dùng sức một điểm lưu thiên tiên có chút xấu hổ lần tiếp theo khẳng định càng dùng sức ha ha ha ta lại tìm đến một cái măng bên cạnh bạch lộ hưng phấn kêu to lên ở bên cạnh tiểu hài trợ giúp dưới nàng lại thành công đào được một cái măng liên dạng này tốc độ lục giá dựa vào cái gì cùng nàng đâu a sớm nhận thua đi đáng ghét ra hỏa na chắc cùng bản địch cũng tương tự tại tiểu hài từ trợ giúp bên dưới đã đào ra một cái măng lúc này mấy người bọn hắn chung vào một chỗ đã đào ra bảy cái măng loại tốc độ này lục giá cầm đầu đi cùng bọn hắn so nhà đào nhanh lên đào nhanh lên bên này còn có nhưng là người mập còn có cây trúc tử mấy cái tiểu hài lại đối bọn hắn tốc độ vẫn như cũ không hài lòng lắm được rồi được rồi chúng ta tới giúp người a người mập như cái tiểu đại nhân một dạng thở dài cầm lấy mình tiểu cái quốc, bắt đầu ở bên cạnh đào lên động tác sạch sẽ lại lưu loát nhanh muốn mạng lập tức liền đào ra một cái trắng trắng mềm mềm măng động tác quanh bên cạnh mấy cái đại nhân mấy con phố để phòng trực tiếp bên trong khán giả vô tình chế dễ cười chết ta làm gì cái gì không được ăn cơm hạ một đang làm việc trong chuyện này các ngươi thậm chí cũng không bằng mấy cái tiểu hài từ đây nếu là không có mấy cái này tiểu hài các ngươi thật cầm đầu đi cùng lục gia tranh a nhìn một cái người mập trên mặt biểu tình kia đoán chừng đã hoài nghi nhân sinh cái này đại tỷ tỷ làm sao đần như vậy ngươi gọi sai phải gọi lưu thiên tiên a di đảo ngược thiên tương lưu thiên tiên mẹ nó vẫn còn so sánh ta nhỏ hai tuổi khá lắm lần này có người mập bọn hắn hỗ trợ lục gia đoán chứng đã triệt để trợn tròn mắt ra nhưng mà cũng không phải là chẳng lẽ các ngươi không có đi sắt vách mới mở phòng trực tiếp phân ở giữa nhìn xem sao không phải lục gia lúc nào có khách quý một dạng đãi ngộ đây giống như phải là đám khách quý mới có mình phòng trực tiếp a đúng thế lúc nào liền ngay cả lục gia đều có mình phòng trực tiếp ngoa tạo chẳng lẽ lục giá đã lặng lẽ cùng tiết mục tổ ký hợp đồng mà vừa lúc này một cái mới vừa từ lục giá bên kia phòng trực tiếp tới người xem vô tình nổi nước bọn lục giá mẹ nó đều đã đào mười mấy cái các ngươi vậy mà còn ở nơi này cười toét toét khi câu nói này nói ra thời điểm phòng trực tiếp bên trong người xem trong nháy mắt tiến tĩnh không có khả năng đó căn bản không có khả năng nói đùa sao ngươi cái gì không có khả năng chẳng lẽ ngươi sẽ không mình đi xem một chút sao phòng trực tiếp bên trong có lục giá ảnh chân dung a Người trực tiếp điểm là được rồi theo thứ nhất cái không tin tả người xem thông qua lục dã ảnh chân dung đi vào hắn phòng trực tiếp bên trong càng ngày càng nhiều người xem tiến nhập lục dã phòng trực tiếp sau đó bọn hắn đều mở bức nhìn lục dã giống như nước chảy mây trôi đồng dạng đi mấy bước liền đảo một cái ngay tại một cái nhìn lên cũng không có khác nhau chút nào bùn đất bên trong đào ra một viên trăng trắng mềm mềm măng tốc độ không biết băng sắt vách mấy con phố khán giả lúc này đều trận tròn mắt không phải đây mẹ nó thật giả không phải đâu hắn đây là mở lâu bên trên ngươi nói gì vậy chẳng lẽ mở không có đóng cũng coi như mở không phải đâu hắn gian lận đi hắn là làm sao có thể biết đào xuống đến liền có măng nói đúng là hắn không có mở ta đức tất tốt ta hiện tại chính là chúng ta tất cả người đều cảm giác không thích hợp nhưng chính là tìm không ra nguyên nhân gì đến ngươi có thể bắt hắn có biện pháp nào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào con mẹ nó chứ trước đó đó là nông thôn đảo qua măng ta chỉ có thể nói trước đó ta nếu là có loại này tìm măng nhãn lực ta trực tiếp phất nhanh tốt ta chương 123, trăm hai khuất vô cùng chương 123, trăm hai khuất vô cùng chỉ có thể nói đúng là dạng này không sai trước đó ta cũng là nông thôn đi ra em bé Hàng năm mới đến mùa này thời điểm luôn là người cả thôn cùng nhau lên núi đi đào măng, sau đó bán đi phụ cấp sinh hoạt đồng dạng tại mùa thị vượng thời điểm luôn có thể một nhà bán cái hơn 1.000 khối nhưng là cũng không có giống lục giã khoa trương như vậy tốc độ A. Nếu quả thật có hắn dạng này tốc độ kinh khủng, meo ta sớm phát tài cho nên đám Minh đệ, hiện tại sơn bên trên măng hơn một cân thiếu tiền, đột nhiên muốn lên sơn đi đào măng. Dựa theo cái tốc độ này đi đảo, con mẹ nó chứ có thể phất nhanh a hiện tại một cân măng giá thị trường là 7 khối tiền nhưng là ta đề nghị ngươi vẫn là không nên đi bởi vì chỉ có lục giá tên biến thái này mới có thể làm đến như vậy tay mắt lanh lẹ, chân chính ngươi đi sơn bên trên dựa vào cái này cuộc sống thoải mái ngươi liền sẽ biết có bao nhiêu khó một ngày nhiều nhất chỉ có thể đào cái mười mấy hai mươi cái đây là ngươi một ngày đều ở trên núi chạy duyên cớ sau đó liền kiếm lời cái mấy Trăm khối một điểm đều không có lời bởi vì ngươi thu hoạch không chỉ có là tiền khả năng còn có sơn bên trên nguy hiểm phải ta có thể làm chứng không sai biệt lắm là như thế này. Nếu quả thật có thể kiếm tiền nói, ngươi đoán chúng ta vì cái gì không đi đảo? Còn không phải liền là bởi vì sơn bên trên nguy hiểm. Với lại mỗi ngày đảo nói, ngươi cho rằng thật có nhiều như vậy mà có thể cho các ngươi không công đi đảo sao sớm đã bị người đảo không sai biệt lắm ta à? Thịnh thế hồng diệp thôn phía sau núi cái này dừng chút hẳn là không có mấy người đến đảo phòng trực tiếp đám người đều tê, chỉ có đang đối với dựng lên những người khác tình huống sau đó mới hiểu được lục giá đến cùng có bao nhiêu vượt chỉ tiêu. Không đối với không đúng, đây đã không tính là vượt chỉ tiêu, đây mẹ nó đã coi như là bức người khác luôn là nói đào măng rất nguy hiểm nhưng là nhìn lấy lục dã đây dễ dàng bộ dáng bọn hắn cảm giác đỏ mặt ta thật là người so với người phải chết hàng so hàng ném phong trực tiếp bên trong người xem vào mắt cuối cùng chỉ có thể là nghiến răng nghiến lợi hâm mộ lúc này đám khách với từng cái loay hoay đầu đầy mồ hôi thậm chí đều không có bao nhiêu thời gian đi chú ý lục dã tình huống thằng đến bọn hắn bận rộn hơn nửa giờ sau đó tất cả người đều nhanh mệt mỏi gục xuống lúc này mới dẫn theo tràn đầy tiểu dò trở lại tại chỗ ha ha ha ta hết thể đào tám cái măng quá lợi hại ta mạch lộ chống ngạnh cười ha, ha dẫn theo mình tân tân khổ khổ móc ra tám cái măng gọi là một cái tiêu ngạo bên cạnh bàn địch còn có na chất đồng dạng cũng là một mặt thật khí đây chính là các nàng tân tân khổ khổ mình làm cùng trước đó không giống nhau đây chính là các nàng thành quả lao động lưu thiên tiên đồng dạng cũng là cái chán toát ra một chút mùa hôi dị nhịn không được xoa xoa cái chán chúng ta thêm lên hẳn là có cái mấy trăm nhiều cân a ở đây hết thể có 12 người đâu liền tính mỗi người chỉ có mấy chục cân nhưng thêm lên khẳng định so lục giã đa đa mà phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này che cái chán bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào Bọn hắn vừa rồi là trơ mắt nhìn lục giã một đường bật hoặc một đường đảo, hiện tại những cái kia măng đã cũng không biết có bao nhiêu. Nam nữ khách quý bên này đâu, một người đỉnh thiên liền đảo 10 cái măng, một cái măng liền tính đỉnh thiên 5 cân ta Thêm lên cũng mới 50 cân, sau đó 12 người thêm lên cũng hết thẻ 600 cân mà thôi. Về phần lục giã bên kia, hắn đơn giản đó là siêu nhân. Đi đi đi, đi tìm lục giã tính sổ xét đi. Bạch lộ thần khí cực kỳ, hướng thú bừng bừng cóng giỏ đi vào lục giã bên này chỉ có thể nói người đang làm chuyện xấu thời điểm là không sợ mệt mỏi mấy chục cân đồ vật vác tại trên lưng liền cùng không có gì trọng lượng một dạng ha ha ha lục dã ngươi thua định ngươi nhìn bọn ta đào bao nhiêu ngươi còn chưa tới âm thanh đi trước bạch lộ phách lối âm thanh vang lên lục dã chỉ là tại trên núi mặt sau đem cuối cùng một cái trắng nón đại trúc mang nhét vào măng trồng lên mặt vỗ tay vừa vặn hắn liền nghe đến bạch lộ âm thanh ngẩng đầu nhìn về phía nàng tay tại bên thai vấy vấy, ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa mà bạch lộ lúc này nguyên bản trên mặt kích động trong nháy mắt im bặt mà dừng một mặt mộng bức nhìn lục dã trước mặt cái kia trồng chất tràn đầy một đống măng không có khả năng a người gian lận a cái này sao có thể bạch lộ trên lưng dọ lạch cạch một cái liền rơi lên đây tràn đầy một đống măng tối thiểu có mấy trăm nhiều với lại chỉ luận về cái đầu còn có phẩm chất để nói cho dù là nàng nhìn không hiểu nhiều cũng minh bạch tuyệt đối so với bọn hắn đào muốn tốt sau đó nàng túi đầu nhìn một chút chân mình bên cạnh cái kia tội nghiệp mười mấy cái măng trong nháy mắt liền khóc làm sao sẽ như vậy khi dễ người đây không công bằng a bạch lộ bị khuất khóc mà ở thời điểm này, cái khắc khách quý cũng hưng thú bừng bừng cong dò chạy tới. bọn hắn muốn để lục giã xem bọn hắn hôm nay thành quả lao động, khẳng định có thể dọa lục giã kêu to một tiếng a. kết quả đây đi vào bạch lộ bên cạnh, bọn hắn lại phát hiện bạch lộ đang khóc, không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng cái gì, bọn hắn liền đã vượt qua kia một đạo dốc nhỏ đi vào bạch lộ bên cạnh vị trí. sau đó mười mấy người một mặt hoài nghi nhân sinh, một mặt mộng bức nhìn lục giã bên người chất đống lao cao mang đắp. phòng trực tiếp người xem nhìn thấy một màn này lắc đầu, nhìn một cái đem những này chưa thấy qua việc đời đám khách quý cho khiếp sợ thành dạng gì, dọa cho thành tôn tử đều đáng thương hải tử ngươi cùng với ai so không tốt ngươi cho cái này bật học biến thái so hay không cứu nổi đây mẹ hắn so cái giám nhà người ta tùy tiện lay một điểm đi ra đều có thể bằng cái khác khách quý mấy con phố nhìn thấy mấy cái nữ khách quý kia hoài nghi nhân sinh ánh mắt ta cũng khó chịu à hiện tại ta cũng chỉ có một vấn đề lục giá mẹ nó không phải nói hắn sẽ không đào mang sao mà lúc này người mập cây trúc từ tử hát tử ba lập tức liền khóc tiểu thúc tổ ngươi không phải nói ngươi sẽ không đào mang sao đây gọi sẽ không đào mang sao vì cái gì ngươi sẽ đào mang trước đó còn muốn cướp chúng ta măng mấy cái tiểu hài khóc đến thở không ra hơi trước đó bọn hắn tưởng rằng lục đã sẽ không đào măng, cho nên cho dù là bị lục đã lắc lư đi một chút măng, bọn hắn cũng không có tức giận, chỉ là có chút ủy khuất hỏa khí bất quá mà thôi. nhưng không quan hệ, coi như là hiếu kính cái này tứ chi không cần ngũ cốc không phân tiểu thúc tổ. nhưng là hiện tại mấy cái tiểu tiểu người một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn trước mắt đắp đến tràn đầy một đống lớn măng, đây mẹ nó gọi sẽ không đào măng. tiểu tiểu lao tử trực tiếp gặp phải cực kỳ bạo kích, trực tiếp cũng hoài nghi nhân sinh đều. lục đã nhìn mấy cái khóc thở không ra hơi tiểu thí hải buông tay, ta cũng không nói ta sẽ không đào nhà ta chỉ là lười nhắc đảo, vừa vẫn bắt các ngươi đảo có sẵn mà thôi. Lục Dã lẽ thẳng khí hùng, kết quả lại đem mấy cái tiểu đậu đinh lại cho tức khóc. Lý do này đơn giản không có cái hở, nếu để cho chính bọn hắn tới chọn, vậy bọn hắn khẳng định cũng là lựa chọn đi lắc lư người khác. Mình lên núi đảo nhiều mệt mỏi à, còn muốn đi như vậy một đoạn đường núi, đường núi lại khó đi, hơn nữa còn muốn dưới lưng mình đi. Nơi nào có tại cửa thôn cầm người khác, tới thoải mái. Nghĩ đến nơi này tiểu tiểu mấy cái tiểu đậu đinh, cảm giác chịu bị khuất Tốt, đừng khóc, đừng khóc, tới tới tới, một người cho các ngươi mười mấy cái đem các ngươi tiểu sọt đều đổ đầy đực rồi lục ra trên mặt lộ ra thuần lương nụ cười lắc lư mấy cái tiểu thí hài tới sau đó hướng bọn hắn phía sau tiểu sọt bên trong đầy măng chương 124, có thể hát không thể sở chương 124, có thể hát không thể sở phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn lục ra ác liệt như vậy hành vi lập tức tràn đầy khinh bị thật thất đức ca. thất đức buốc khói đều thật không phải thứ gì ngươi ra hỏa này đừng cho là chúng ta vừa rồi không nghe thấy ngươi cho người trong thôn gọi điện thoại đây tiểu đậu đinh chớ bị cái này vô lương ra hỏa cho lắc lư hắn muốn chính là định đem những này nước đưa cho người trong thôn các ngươi tuyệt đối đừng cho hắn lưng bọn hắn đây là lắc lư các ngươi làm đội sản xuất lựa đây tốt lục dã đã có thể tính là thật xuất sinh thật quá không phải đồ vật đã như vậy tiểu đáng yêu như thế mấy cái tiểu đậu đình hắn đến cùng là làm sao nhịn tâm lắc lư lục dã cởi tủm tìm cho bốn cái hải tử trên lưng đều tràn đầy măng về phần thất đức sao thất đức cái rắm hắn hồi nhỏ không phải cũng là bị thôn bên trong những đại nhân kia cho dạng này lắc lư tới không đều là như vậy phải không đại khi dễ tiểu lão khi dễ đại. đừng nói cho ta các ngươi hồi nhỏ không có bị thôn bên trong những cái kia giảm mà không đứng đắn khi dễ qua ta ơn tiểu thúc tổ mấy cái tiểu thí hải thật đúng là coi là lục giã đây là thiện tâm đại phát, từng cái đều cao hứng phi thường, không có việc gì không có việc gì, đây đều là đưa các người, tranh thủ thời gian cầm sau đó đi về nhà a. Lục giã cười mỉm nói ra, bây giờ đi về nói, đoán chừng vừa đi ra mảnh này trên núi liền có thể gặp gỡ thôn trong kia chút chạy đến thôn dân. Phải, lục giã tại nửa giờ trước đó liền đã cho người trong thôn gọi điện thoại, để cho bọn họ tới sơn bên trên kéo một nhóm mang đi xuống. Dựa theo thời gian đến tính ra, người trong thôn hẳn là đi đến mảnh này dừng chút phụ cận sườn núi. Người mặt bọn hắn nếu là nếu ngươi không đi nói, đoán chừng cũng không cần bọn hắn động. Lục ra cái này thất đức bốc khói ra hỏa, nơi nào sẽ buông tha hồ mấy cái cây cải đỏ đình cơ hội, quả thực là muốn để bọn hắn nhiều đi một đạo chặng đường oan uổng. Không sai, hắn chính là muốn trước hết để cho bọn hắn biết một cái xã hội hiểm ác, hào hào rèn luyện một chút, trước hết để cho bọn hắn minh bạch một cái thế giới hiểm ác, sau đó lại nói cho bọn hắn bên ngoài rất nguy hiểm. Đợi đến bọn hắn tương lai ra xã hội thời điểm mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai tại bên ngoài căn bản liền không có trời mưa, bên ngoài hiểm ác căn bản liền so ra kém bọn hắn thôn bên trong tiểu tổ một, 1.000 nguyên lai like thế giới bên trên ngoại trừ thôn bên trong cái kia thất đức đồ chơi bên ngoài tất cả người đều là người tốt ha ha ha ha lục dã cười lên dạng này phương thức giáo dục hẳn là cũng rất hợp lý a phòng trực tiếp bên trong khán giả không đành lòng nhìn thẳng gia hỏa này quá thiếu đạo đức lục dã nhưng không biết khán giả đang suy nghĩ hắn cái gì hắn hiện tại cười nhẹ nhàng tranh thủ thời gian lắc lư mấy cái tiểu hài hướng dưới núi đi đợi đến mấy cái tiểu hài mừng rỡ cong dọ trúc đi thời điểm lục dã lúc này mới không kiên trì nổi cười ha ha một đám, đám khách quý một mặt một bức không phải đây cái gì a sau đó không bao lâu bọn hắn liền biết Khóc sức mướt tiểu đầu đinh nhóm chạy trở về, lên án nhìn Lục Giả, "Tiểu thúc tổ ngươi thật là xấu. Rõ ràng thôn bên trong mọi người đã lên núi, ngươi còn để cho chúng ta dưới lưng đi." Sau lưng, đám thôn dân đem xe đẩy dẫn theo đòn gánh cái gì lên núi đến. Bên cạnh đám khách quý nhìn về phía Lục Giả, ánh mắt trong nháy mắt liền hiểu, ra hỏa này đơn giản đó là ma quỷ a. Đáng yêu như thế mấy cái tiểu hài, hắn đến cùng là làm sao nhịn tâm lắc lư? Hắn còn có hay không tâm? Mấy cái tiểu hài bị mỗi nhà đại nhân kéo đi, như thế nào cùng ngươi tiểu thúc tổ nói chuyện, còn không mau tới đây rút một tay. Phản tiên ngươi mấy cái tiểu hài một mặt hoài nghi nhân sinh bị các đại nhân kéo đi hôm nay sự tình đoán chừng sẽ ở trong lòng bọn họ lưu lại nồng hậu dày đặc bóng ma tâm lý lại không tin thế giới có yêu mà lục giá cũng đi theo thôn bên trong mấy cái chỉ có trưởng bối chào hỏi sau đó đó là đối với thôn bên trong những thôn dân khác gật gật đầu ngoại trừ chỉ có mấy cái trưởng bối bên ngoài thôn bên trong những người khác đều là hắn văn bối lục giá cũng không có đang nói chuyện mà là hướng phía lưu thiên tiên bọn hắn đi tới vô điều kiện đáp ứng ta hai cái yêu cầu a ta ngấp lại đêm nay muốn để các ngươi làm gì đây chật chật chật. lục giá cần ăn đòn nói ra phòng trực tiếp bên trong khán giả nghiến răng nghiến lợi xúc sinh a súc sinh không bằng a ta cho ngươi biết à chúng ta đáp ứng là đáp ứng nhưng ngươi sách yêu cầu nếu là quá phận cố tình gây sự chúng ta cũng sẽ không đồng ý lưu tiên sinh nhìn thấy lục giã như vậy gian trá bộ dáng tâm lý đều là máy động nếu như là những người khác nói cái kia hẳn là không đến mức đưa ra cái gì quá phận yêu cầu dù sao phòng trực tiếp còn ở nơi này đây nhưng là nếu như là lục giã nói nàng là thật không dám xác định a giá hỏa này đơn giản đó là cách đại phổ không phải các ngươi đây là sợ hãi ta còn tưởng rằng các ngươi cái gì còn không sợ đây. Lục ra sờ lên cằm, kiệt, kiệt kiệt cười. yên tâm đi, yên tâm đi, ta thế nhưng là người đứng đắn. nếu không như vậy đi, các ngươi không phải từng cái đều sẽ ca hát khiêu vũ sao? tối nay tới nhà ta bên trong hát cho ta nhìn, nghe cho ta nhìn, làm một lần buổi tiểu tiểu buổi một lần cơ hội liền dùng hết, thế nào? Lục ra nói chuyện, đối với mấy cái nữ khách quý nhíu nhíu mày. hắn hồi nhỏ nhìn những nữ minh tinh kia liền có một cái mơ ước, đó là hy vọng có thể để bọn hắn cho mình hát một bài ca, hoặc là nói tiếp xúc gần gũi một cái. kết quả hiện tại có cơ hội này vậy cũng không được thật tốt nắm chặt mấy cái nữ khách quý nghe được lại là dễ dàng như vậy sự tình sau đó nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng gật đầu đây nhưng so sánh các nàng trong dự đoán sự tình muốn dễ dàng rất nhiều rất nhiều điều kiện này các nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận đi liệu thiên tiên nói thẳng bất quá chỉ có thể ca hát không thể sờ lục giá lập tức liền dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn nàng đạm tỉ tỉ người muốn đi qua cờ tờ vờ nhà vẫn là điểm qua công chúa a làm sao quá trình so ta còn quen thuộc phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là sửng sốt một chút sau đó bó tay rồi thần kỳ não mạch kín mẹ nó cái gì gọi là chỉ có thể ca hát không thể sở? ngươi cho rằng ngươi là cờ tờ vờ công chúa a kỳ hoa mạch suy nghĩ. đơn giản cùng lục dạ không khác chút nào à? khó trách nói chính nàng là một cái điều ti chọc cười nữ đây cái này kêu là có tự mình hiểu lấy. các ngươi biết hay không? bất quá lưu thiên tiên nói ta cảm giác phi thường có đạo lý, đây không hợp thói thường hoàn đế ức. thật là không nói rõ. khả năng thực biết sở khoan khoái ra mà lục dạ lúc này cũng là nghĩ đến điểm này. lập tức có chút ảo não. đúng thế, bồi tiểu tiểu bội đây chính là không đơn giản chỉ cần bồi uống rượu cùng bồi ca hát. thua thiệt thua thiệt. nhưng lưu thiên tiên nói hết ra, hắn cũng khó mà nói cái gì chỉ có thể nghĩa chính ngôn từ nói ra không phải ngươi đem ta làm người nào ta là cái loại người này sao ta tại trong lòng các ngươi liền như vậy kém cỏi sao nói thật giống như ta rất háo sắc một dạng nói đến nói đến liền ngay cả lục dã mình đều có chút không tự tin có vẻ như tựa hồ mình quả thật có chút háo sắc tới xung quanh nữ khách quý còn có nam khách quý cùng một đám đám nhếp ảnh ra hướng phía hắn văng đến một cái ý vị không rõ ánh mắt chính ngươi đến cùng có được hay không sắc chẳng lẽ trong lòng ngươi không có một chút ngốc nghếch sao còn có mặt tại nơi này nói chuyện đây tốt ta tốt ta Bất quá chuyện này các ngươi phải tin tưởng ta nhân phẩm ta cũng không phải cái loại người này đêm nay các ngươi liền đợi đến xem đi mèo sợ các ngươi một cái ta trực tiếp ngắn một cm tốt tota. lục ra trực tiếp phát cực kỳ độc nhất thể độc phòng trực tiếp bên trong khán giả đều kinh hãi khá lắm không đến mức nhà không đến mức a, làm sao đến mức đây phát độc như vậy thể độc bọn hắn tin còn không được sao chương 125, trăm hai sụp đổ biên tập chương 125, trăm hai đổ biên tập liền ngay cả các nữ khách trong lúc nhất thời cũng là hơi nghi hoặc một chút thật chẳng lẽ trách lầm hắn gia hỏa này thật cũng chỉ là để các nàng nhảy một bản hát cái ca mà thôi, thật không có cái khác bẩn thỉu tâm tư. mà lúc này trọng điểm trung văn tiểu thuyết internet, tô vi nhìn phát cho gia hỏa kia tác giả hậu trường nhiều như vậy đừng ấn, lại là không có chút nào gần sóng, một điểm phản ứng đều không có. tô vi hiện tại cả người đều muốn điên rồi, nàng hận không thể hiện tại lập tức lập tức liền gọi điện thoại cho gia hỏa kia, Người đến cùng có ký hay không? phải, lục gia có lưu số điện thoại di động, tại tác giả hậu trường sáng tạo thời điểm liền lưu lại những này phương thức liên lạc. cứ việc những này phương thức liên lạc kỳ thực một điểm điều dùng đều không có bởi vì căn bản liền không có biên tập sẽ đi liên hệ ngươi còn không phải chính ngươi bá bá đuổi tới đi tìm biên tập đây tô vi nhìn sâu này số điện thoại lại nhìn một chút thời gian hiện tại là buổi chiều 4 giờ nhiều có hay không một loại khả năng gia hỏa này còn tại đi làm hiện tại căn bản liền không có thời gian nghe điện thoại cũng không có thời gian nhìn hậu trường nàng chờ một chút nếu như chờ đến trước khi tan sở gia hỏa này còn không có ký kết nói kia nàng ngay tại 8 điểm thời điểm gọi điện thoại thúc giục một cái tranh thủ thời gian ký kết tổng không đến mức nói gia hỏa này đột nhiên phát như vậy một cuốn sách chỉ là bởi vì chơi vui sau đó liền mặc kệ a thật đúng là đừng nói bởi vì có rất nhiều người đều là dạng này nhất thời cao hứng ban bố mấy ngàn chữ sau đó liền mặc kệ toby hiện tại thật muốn cầu thần bái phật hy vọng một cái thiên tài như vậy tác giả không muốn lại như thế này cực phẩm a bởi vì nàng thật thấy được quyển tiểu thuyết này có cao hứng hy vọng nghĩ đến những ngày toby lại thở dài một hơi lục giác cũng không biết cái kia quyển tiểu thuyết đã bị một cái thái điều biên tập theo dõi thậm chí tính toán buổi tối 7-8 giờ thời điểm gọi điện thoại cho hắn trực tiếp thúc giục hắn ký kết hắn hiện tại huýt sáo trở lại trong nhà bắt đầu chuẩn bị cân tối dù sao đêm nay còn có hương diễm như vậy hoạt động cũng không được thật tốt chuẩn bị một chút mâm đựng trái cây a bia a còn có cờ tờ vờ thiết bị a còn tốt trong nhà hắn liền có một cái tiểu cờ tờ vờ gian phòng trong nhà hát một chút ca cùng mấy cái bằng hữu ca một cái ca là không có vấn đề cứ việc gian phòng này hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ dùng qua số lần còn không có vượt qua ba lần lục hiểu nguyện từ trong phòng đi ra nhìn tại phòng bếp bên trong bận rộn lục giã lộ ra vẻ khinh bị. nàng vừa rồi cũng là nhìn thoáng qua phòng trực tiếp lập tức liền bị nàng cái này thân đại ca hẹn bọn cho vừa nó đến thật là vì sao lại có bị hội như vậy người a để nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải mặc dù nàng mặc khác hai cái ca ca từng ngày từng ngày bạn gái thay cái không ngừng nhưng là nàng cũng không có cảm thấy có như vậy chán ghét qua chỉ có lục dã thật đó là một cái để nàng cảm giác chán ghét người người thân phận gì người thực lực gì đi trêu nữ minh tinh đây liền ngay cả nàng hai cái ca ca cũng không dám đi trêu dạng này nữ minh tinh kết quả lục dã vẫn thật là dám dựa vào vẫn là ba nàng ba kiếm lợi tiền điểm này để lục hiểu nguyện tâm lý rất bất mãn cảm giác lục dã tựa như là một đầu hút máu sâu hút máu ghé vào lục gia trên thân hút máu lại không nửa điểm công lao nhìn lục giã cùng mấy cái nữ minh tinh vui cười đùa giỡn nói bửa nàng liền thay mình hai cái ca ca không đáng dựa vào cái gì mình hai cái ca ca ưu tú như vậy đều không có dạng này cơ hội nhưng bằng cái gì lục giã ngồi ăn rồi chờ chết lại có thể hưởng thụ lục giã nhưng không biết hắn cái kia muội muội là nghĩ như vậy nếu như biết nói khẳng định sẽ không ngữ nói lên một câu có bệnh a ngươi Đáng tiếp hiện tại lục giã hoàn toàn không có tâm tư cùng nàng nói cái gì lục hiệu nguyện tới giúp làm cơm lục giã hô nàng một câu lục hiệu nguyện không tình nguyện nhưng đi vào lục giã bên cạnh thời điểm nhưng lại không thể không gạt ra mỉm cười tốt ca lục giã nhìn nàng liếc nhìn tranh thủ thời gian hỗ trợ từng ngày từng ngày làm sao lười như vậy đây lục hiểu nguyệt nắm chặt quyền ta nhẫn ta nhẫn tốt ca hắn chuẩn bị xong bữa tối sau đó mấy cái nữ khách quý cũng là tạm xong đến đổi lại một thân quần áo sạch các nàng lộ ra vô cùng thanh xuân mỹ lệ đương nhiên cùng nhau đến còn có trước đó bị lục giã hố qua mấy cái tiểu bất điểm mà đêm nay lục giã làm món ăn có thể nói là toàn mang yến tiểu thúc tổ mấy cái tiểu hài tử định bợ định ngọn lục dã nhàn nhạt gật đầu ân nói thế nào hiện tại không mắng ta lừa các ngươi mấy cái tiểu hài vụ trộm nuốt nước miếng liền đội vàng lắc đầu không có không có tiểu thúc tổ đối với chúng ta vừa vặn rất tốt khá tốt tại vừa rồi thời điểm lục giã liền gọi điện thoại cho nhà bọn hắn để mấy cái tiểu hài tới dùng cơm mấy cái tiểu hài nguyên bản còn có một số không tình nguyện bị phụ mẫu thưởng mấy cái đại thí túi sau đó lúc này mới không tình nguyện tới đợi đến đi vào lục giã trong nhà người thấy kia cổ để dòng người nước bọn mùi thơm sau đó mấy cái tiểu hài lập tức rất ngộ thế này sao lại là cái gì hại người tiểu thúc tổ đây quả thực là bọn hắn thân thân thân tiểu thúc tổ Từ hôm nay trở đi, nếu ai dám nói bọn hắn tiểu thúc tổ nói xấu, vậy cũng đừng trách bọn hắn xông đi lên đánh người." Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn đến đây lập tức lắc đầu, "Mấy cái ngu xuẩn tiểu hài à, các ngươi đây là bị Lục Giã cái hôn đản này đổ chơi cho hoàn toàn bắt nha được rồi được rồi, lúc đầu muốn nói Lục Giã dùng măng là bọn hắn đảo, nhưng là Lục Giã cũng đào nhiều như vậy, không phân do bất quá Lục Giã chủ nghệ thật tốt như vậy sao?" Nhìn em mấy cái tiểu hài cho thèm, người mập đều đã chảy nước miếng đều cười chết, mấy cái tiểu hài đều sắp bị thèm khóc vậy liền ăn cơm đi, sau khi ăn xong chén liền giao cho các ngươi mấy cái rửa." Lục trực tiếp phân phó nhìn về phía đứa trẻ này còn có lục hiểu nguyện tại lục dã trong mắt lục hiểu nguyện cùng mấy cái tiểu hải là đồng cấp khác. đều là loại kia không hiểu chuyện tiểu hải lục hiểu nguyện cũng không ngẩng đầu lên lấy mảnh liệt mảnh liệt tăng cơm được rồi hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào à dù sao mình ăn vào trong bụng chính là mình Và, ăn ngon ăn ngon ăn quá ngon tiểu thúc tổ nguyên lai like ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy a đúng a so với tiểu thúc tổ làm cơm bên ngoài khách sạn đồ ăn đều không có cái này hương bởi vì trên bàn cơm nhiều mấy cái tiểu thí hải nguyên nhân trở nên cực kỳ náo nhiệt mà vừa lúc này lục giá điện thoại đột nhiên vang lên một cái lục giá nhíu nhíu mày thấy là đến từ ma đô điện thoại không chút suy nghĩ trực tiếp của máy hắn ở bên kia không có cái gì bằng hữu cũng không có chuyện gì đây không phải đa cấp đó là mở rộng hắn mới lười nhắc tiếp trên bàn mấy người kia nhìn thấy lục giá bộ dạng này cũng không có hỏi vì sao vẫn như cũng mánh liệt mánh liệt cơ khô mà lúc này trang web tiểu thuyết biên tập tô vi lại là trợn tròn mắt không phải làm sao lại không ai nghe không đúng hắn đem điện thoại ta cút thật sự là đáng ghét ra hỏa tô vi kèm chút cười giận dữ trước đó những tác giả kia cái nào không phải cầu nàng ký kết Đối nàng thái độ tốt ghê bởm. Lại so sánh một chút cái tác giả này, thật là đáng ghét đến cực điểm. Bất quá tỉnh táo lại sau đó, Toby lại là đổi vị suy tư một chút, có hay không một loại khả năng, hắn có thể là bởi vì quá bận rộn đây. Đợi chút nữa lại gọi điện thoại thử một chút. Chương 126, ta coi là bao nhiêu như bức, kết quả là viết tiểu thuyết chương 126, ta coi là bao nhiêu như bức, kết quả là viết tiểu thuyết lục giá cúp điện thoại sau đó, nhìn những người khác coi trọng mình ánh mắt, nói ra, có thể là điện thoại quấy rầy a. Tiếp tục ăn, tiếp tục ăn. Lục Giá kêu gọi đám người tiếp tục ăn. Ăn xong chúng ta hát một hồi ca liền trở về ngủ đi, hôm nay có chút mệt mỏi." Lục Giã nói xong, tiếp tục chào hỏi. Mấy cái các nữ khách con mắt lập tức liền sáng lên, trước đó Lục Giã hát ca, thế nhưng là để các nàng cảm giác kinh diễm. "Tốt tốt, vậy tối nay thời điểm ngươi cũng muốn hát cho chúng ta nghe." Bạch Lộ MiỆng bên trong nuốt lấy mang nhẹ bén, vội vàng nuốt xuống, nói ra. Bên cạnh Lục Hiểu Nguyên nguyên bản đang tại túi đầu ăn cơm, đối với Lục Giã lý đều không có lý, kết quả nghe được bên cạnh Bạch Lộ nói, đều sửng sốt một chút. "Bạch Lộ tỷ, Lục ca ta hắn còn sẽ ca hát sao? Làm sao cảm giác các ngươi kinh hỉ như vậy?" Lục Hiểu Nguyệt thực sự không nghĩ ra, chủ yếu là Lục Gia ở trong mắt hắn bên trong cũng không phải loại kêu biết ca hát người. Chỉ như vậy một cái tục nhân, hắn biết hát một cái trắng ca. Hắn tiếp thụ qua chuyên nghiệp âm nhạc huấn luyện sao? Nhạc khí hắn sẽ cái nào mấy loại? Hắn sẽ phổ nhạc hắn sẽ làm thơ sao? Thuần khiết một cái nông thôn đồ nhà quê. Lục Hiểu Nguyệt trong lòng là vạn phần kinh thường. A, người không biết sao? Người ca hắn. Bạch lộ đội vàng nuốt xuống miệng bên trong măng, mang trên mặt một điểm tự hào, chính là muốn cùng Lục Hiểu Nguyệt nói một chút đây. Kết quả Lục Gia điện thoại lại vang lên đến. Lục Hiểu Nguyệt cũng liền nuốt xuống muốn hỏi nói hắn thật không cho rằng lục gia biết hát cái gì ca đoán chừng đó là mấy cái nữ khách quý cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn kể một ít lời dễ nghe a lục gia cầm điện thoại di động lên xem xét lại là vừa rồi số điện thoại lần này hắn rốt cục nhịn không được nghe uy ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì tô vi nghe được đối diện êm thai giọng nam đột nhiên có chút sửng sốt bởi vì dưới cái nhìn của nàng có thể viết ra loại kê hoa hạ phong cách cực nặng tu thiên văn vậy cái này tác giả hẳn là một cái phi thường có lịch duyệt trung niên nam nhân làm sao sẽ như thế tuổi trẻ đây với lại âm thanh còn dễ nghe như vậy Toby vội vàng vỗ vỗ mình mặt mình thật sự là đủ làm sao đến lúc này còn muốn lấy những chuyện này tô vi sửa sang lại một cái suy nghĩ nói ra uy chào ngài ta bên này là trọng điểm văn học tiểu thuyết internet biên tập ta là muốn đến hỏi một chút ngài ngày trước đó tại chúng ta bình đại tuyên bố tiểu thuyết có hay không ký kết mục đích lục ra xương sở sau đó chậm rãi mở miệng tiểu thuyết biên tập dựa theo hắn kiếp trước trải qua đến xem biên tập còn có tác giả quan hệ mặc dù không đến mức nói là cao cao tại thượng nhưng cũng là quan hệ hợp tác chỉ bất quá tầng dưới chót tác giả đúng là có chút hèn mọn chính là trừ phi là đại tác giả dù sao biên tập có rất nhiều tác giả không có khả năng chú đáo hắn chính yếu nhất chú ý khẳng định là những cái kia có thể ra thành tích đại tác giả bất quá hắn cái này biên tập liền có chút với lại lại còn là cái nữ sinh bên cạnh mấy người dựng lên lỗ thai bọn hắn nghe được lục gia đối thoại người là cái nữ với lại bọn hắn cho tới cái gì tiểu thuyết biên tập tại cái này internet văn học còn không có triệt để phát triển lên thế giới bên trong tác giả là một cái so sánh có hàm lượng vàng và thân phận bọn hắn không nghĩ tới lục gia vậy mà còn biết văn học đây thật là, là. mấy người coi trọng lục gia ánh mắt liền có chút kinh ngạc gia hỏa này còn có loại này tài hoa sao? lục giả ra hiệu mọi người chớ cái giày, sau đó hắn hỏi, à, là như thế này, ta hôm nay có chút bận rộn, cho nên còn không có thời gian ghi tên hậu trường. chờ đêm nay a, ta đi một cái ký kết quá trình. xung quanh một số người nghe được lục giả nói, nhịn không được há to miệng, không phải, ngươi nói nói chính ngươi tin sao? còn cái gì hôm nay bận quá? bận rộn cái quỷ nha, ngươi từng ngày từng ngày liền chỉ toàn đi chơi. bên cạnh lục hiểu nguyệt, nghe được lục dã lại là viết cái gì tác phẩm văn học cùng nào đó nào đó biên tập ký kết, lập tức trong ánh mắt liền có kinh ngạc hiện lên lục hiểu nguyệt nhìn về phía lục dã ánh mắt cũng có một chút biến hóa mặc dù không biết là cái gì tác phẩm nhưng là có thể làm cho biên tập như vậy chủ động hẳn là có lẽ khả năng rất tốt ta chỉ bất quá dạng này một tên hắn viết ra tác phẩm thật rất tốt sao thật đúng là nhìn không ra lúc này thủ đô vùng ngoại ô một cái biệt thự lục ra. lục đình phong cũng đang nhìn trực tiếp dù sao hai cái nhi nữ đều ở bên kia hắn nhìn xem trực tiếp chú ý một cái cũng là rất bình thường đó là hắn nghe được lục dã vậy mà viết cái gì tác phẩm văn học còn ký hợp đồng liền mười phần kinh ngạc thật đúng là nhìn không ra lục còn có loại này tài hoa A nghĩ đến nơi này lục đình phong vẫn là có mấy phần hài lòng mặc dù không thể kế thừa chính mình phương diện khác youtube tú nhưng là dù sao cũng là văn học phương diện thành cựu với lại hắn giống như nghe được mấy cái kia nữ minh tinh đối với mình nhi tử đánh giá nói hắn còn sẽ ca đây lục đình phong thật hài lòng không cầu lục giã tại phương diện buôn bán có cái gì thành cựu tối thiểu ngươi cũng không thể quá mức kéo đổ có thể ở phương diện này làm ra một điểm thành tích đến cũng không tệ tối thiểu nói ra còn có thể nói hắn đại nhi tử là say mê tại nghệ thuật đó là hắn đối với lục giã là có hay không ca kh hát đêm hay, ôm lấy thái độ hoài nghi bởi vì hắn trong nhà cơ bản đều là ngũ âm không được đầy đủ loại kia lục giả với tư cách hắn đại nhi tử ca hát có thiên phú mới có quỷ bên cạnh Tây dương mai kèm chút đem rằng đều cắn nát chuyện gì xảy ra làm sao gia hỏa này từng ngày từng ngày phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng sợ ngây người khá lắm gia hỏa này còn sẽ viết tác phẩm văn học đây tại cái này văn học mạng tiểu thuyết còn không có phổ cập nhân đại viết sách vậy nhưng thật sự là một chuyện rất có mặt mũi sự tình thiên nhiên có sẵn lấy cánh cửa mà bây giờ những người khác nhìn lục giả, cảm giác gia hỏa này vậy mà còn có phương diện này thiên phú đây để bọn hắn quá ngoài ý muốn. từng cái nhìn về phía lục ra ánh mắt cũng không giống nhau lục ra cút điện thoại nhìn thấy những người khác phản ứng nói ra không phải các ngươi từng cái nhìn ta như vậy làm gì đây mấy cái nữ khách quý có một ít kinh ngạc nhìn lục giã trong đôi mắt mang theo ẩn ẩn xuồng bái ngươi cũng quá lợi hại đi ngươi vậy mà còn sẽ viết sách sao lục giã sững sở sau đó quát tay cái này không có gì lại không phải cái gì quá không được sự tình các nữ khách càng thêm xuồng bái vậy mà một điểm đều không cảm giác kiêu ngạo mấy cái tiểu thí hải kỳ thực cũng là đẩy mắt đều là tiểu tinh tinh nhìn lục giã tiểu thuốc tổ ngươi thật lợi hại a lục giã vô vô bọn hắn đầu đợi đến ngươi trưởng thành cũng có thể biết lục giã nói thật đúng là lời nói thật hiện tại internet văn học mới vừa vẫn phát triển lên đợi đến mười mấy năm sau sau đó lại như cùng tiếp trước như vậy nát đường phố ai đều có thể biết ai đều có thể kiếm tiền về phần hiện tại sao thật đúng là có một điểm cánh cửa dù sao không phải ai đều có thể nhìn thấy tiểu thuyết cái nghề này Phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là cảm khái không thôi không nghĩ tới lục giã lưu bước như vậy nhưng là lúc này có đầu mưa đạn phát qua không phải ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bao nhiêu như bước kết quả mẹ nó hắn là viết tiểu thuyết chương 127, hắn làm sao khả năng còn sẽ ca hát chương một hắn làm sao khả năng còn sẽ ca hát kỳ thực ta cũng muốn nói tiểu thuyết có vẻ như không phải cái gì lên được mặt bản đồ của ta trọng điểm trung văn tiểu thuyết internet nói thật ta vừa mới bắt đầu tưởng rằng cái gì ghê gớm tác phẩm văn học làm nửa ngày nguyên lai like là internet văn học thật xấu, hắn có ý tốt rồi, ta đều không có mắt thấy không phải lầu bên trên mấy cái các người chuyện ra sao cái gì internet văn học ngươi đi lục soát một chút trọng điểm mạng tiếng trung liền biết 6 Yêu căn bản cũng không phải là đứng đắn gì trang web văn học, là tiểu thuyết mạng a đây, đây có cái gì à, lục Dã giống như cũng không nói hắn có bao nhiêu như bức à, bất quá chỉ là ký hợp đồng mà thôi sao đúng thế, giống như đều là chính chúng ta nao bộ a, làm sao lúc này còn trái lại vong bạo lục Dã. Phòng trực tiếp khán giả cảm giác có chút cả lời, một số người lo gì thật không thể nào hiểu được. Ai nào biết hôm nay đây một trận điện thoại là không phải hắn cố ý an bài đúng thế, không phải liền là tiểu thuyết mạng ký hợp đồng sao ta còn tưởng rằng là hắn cái gì tác phẩm văn học xuất bản internet văn học, đây giống như dắt con chó đều có thể qua ký a ngươi khoan hay nói, ngươi thật đúng là đừng nói, cái đồ chơi này vẫn thật là là dắt một con chó tới đều có thể qua ký cho nên lục giả đến cùng đáp ý cái gì, đây nếu là hắn trực tiếp cắt cánh ta liền không nói hắn, kết quả khiến cho như vậy. sách, một số người có phải hay không có tổ chức có dự mưu tại phòng trực tiếp bên trong đen lục giả, lục giả cũng không biết chuyện này, biết rồi cũng sẽ không để ý tới. cơm nước xong xuôi sau đó, hắn liền đi trong phòng đem tiểu thuyết ký kết sự tình làm xong, chỉ là đi cái quá trình. Sau đó xét duyệt một cái, tiếp xuống liền cần hắn đi đóng dấu ký kết văn kiện. Ở kiếp trước thời điểm ký kết đều đã nhanh gọn điện tử ký, cũng chính là ở cái thế giới này còn chưa có bắt đầu điện tử ký kết. Lục Dã cảm giác có phải hay không phải cùng người ta nói một câu, thay cái điện tử ký kết càng thêm tiết kiệm thời gian a buổi tối ca hát hoạt động, Lục giá cũng chính là tùy tiện nhìn xem, lôi kéo mấy cái nữ khách quý hát một hồi ca. Kết quả là dạng này, liền đã để phòng trực tiếp bên trong khán giả ước ao cái gì. Ca hát hoạt động, Lục Hiểu nguyện cũng là có tham gia, dù sao dựa theo hắn thuyết pháp, Lục Dã ở hiện tại cái phòng này có thể đều là phụ thân năng xuất tiền nàng dựa vào cái gì không thể tới lại nói nàng và mấy cái nữ khách quý hiện tại cũng là bằng hữu hôm nay mấy người các nàng còn ở chung rất tốt nàng là đến ngồi bằng hữu lại không phải đến ngồi lục dã thế là nàng liền yên tâm thoải mái ngồi ở cờ tờ vờ gian phòng nơi hẻo lánh cùng mấy cái nữ khách quý liễu dĩu là trò chuyện đồng thời nàng cũng là giám sát lục dã đừng để hắn chiếm mấy cái nữ khách quý tiện nghi không quản là không phục cũng tốt vẫn là cho rằng lục dã không xứng cũng tốt nàng là thật không muốn để cho mấy cái nữ khách quý bị lục dã chiếm tiện nghi liền nàng hai cái k đều không có loại diễm phúc này dựa vào cái gì lục có thể dùng Lục Giã cũng chính là thỏa mãn một cái lúc tuổi còn trẻ một tưởng về phần làm gì, thợ quay phim đều đi theo đâu, phòng trực tiếp còn mở đâu, ngươi có thể làm cái gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đi vào ba năm không thành? Lúc đầu nữ khách quý tâm lý rất cảnh giác, dù sao Lục Giã xác thực rất cái kia cái gì, kết quả Lục Giã tựa như là biến thành người khác, thành thành thật thật. Để các nàng đều có chút kinh ngạc, lúc đầu đều dự định xem xét lấy ra hỏa giảm chiếm các nàng tiện nghi liền cho hắn một bàn tay. Kết quả một chiêu này thế nhưng không dùng bên trên, mấy cái nữ khách quý tâm lý lại có điểm tiếc bối, cũng không biết tiếc cái gì lưu thiên tiên mấy người bọn hắn liên tiếp đi lên hát một ca khúc biểu diễn một cái tài nghệ sau đó liền xuống lục dã phối hợp vô tay em hai em hai các nữ khách hử một tiếng đó là dĩ nhiên các nàng ở đây tất cả nữ minh tinh đều là có tiếp thụ qua chuyên nghiệp thanh nhạc huấn luyện tại cờ tờ vờ h một bài ca đây còn không phải là dễ dàng mặc dù cũng không phải chuyên nghiệp ca sĩ nhưng tuyệt đối không phải loại kia cờ tờ vờ mạch bá có thể so với lục dã vô tay đúng đúng em hai em hai phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là này đi lên em hai hai trước kia nào có loại đãi ngộ này a Để nữ minh tinh ca hát cho bọn hắn nghe hiện tại cũng coi là đi theo lục dã hưởng thụ lấy một thanh lục dã nhưng không biết phòng trực tiếp bên trong một chút người xem là nghĩ như vậy hắn hiện tại thật có điểm mệt mọc muốn trở về nghỉ ngơi thuận tiện cũng đi nhìn xem cái kia người nước ngoài có tới hay không làm sao cảm giác cái kia người nước ngoài không có độc tính sẽ không phải là nghẹn cái gì đại chiêu a trước mắt hắn sở chây bậm nhiệt độ còn không có đạt đến cao nhất hắn cũng không muốn sớm như vậy liền bại lộ tối thiểu cũng muốn chờ hắn đem sở chảy bậm phát xong lại nói nếu không liền thừa dịp trong một tuần lễ đem sở chây bậm phát lục dạ nghĩ đến những này như có điều suy nghĩ Lưu Thiên Tiên Bạch Lộ bàn địch Na chắc bốn người tụ cùng một chỗ không biết nói cái gì, thỉnh thoảng liền nhìn Lục Dã liếc nhìn. Liền ngay cả Lục Hiểu Nguyệt đều lẫn vào không đi bảo. Không bao lâu bàn địch liền rời tới, ngồi tại Lục Dã bên cạnh kéo kéo hắn ống tay áo, "Lục Dã, Lục Dã, ta cùng thiến thiến các nàng muốn nghe ngươi ca hát, ngươi hát một bài chứ?" "Đúng thế, đúng thế." Bên cạnh Na chắc cùng Bạch Lộ liên tục gật đầu. Liền ngay cả Lưu Thiên Tiên cũng là nhịn không được gật gật đầu, "Xác thực, ngươi ca hát rất tiếng hay. Bên cạnh Lục nguyệt cả người đều có chút không biết nên nói thế nào. Xác định Lục Dã biết ca hát, nàng sao có thể như vậy không tin đây mà tại thủ đô nhìn trực tiếp lục đình phong nghe đến đó có chút nghi ngờ không thôi lục dã thật đúng là biết ca hát lục dã bị mấy người kiểu nói này cũng không có cự tuyệt, hôm nay vui vẻ sao cũng không cần mất hứng người ta đại minh tinh đều chịu đến ca hát ngươi nếu là con ấp đúng xô xô lầy đầy, vậy liền lộ ra ngươi hơi chút hẹp hỏi lục dã thế là nói được à vậy ta liền đến hát một bài à bất quá những này ca đơn bên trong không có bài hát kia ta đi lấy cái đi ta nói xong lục dã đứng dậy rời đi cỡ tờ gian phòng đi mình phòng ngủ Lưu Lại cờ tờ vợ trong phòng đám người hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, lại muốn ca hát, thật đúng là có điểm chờ mong, trước đó kia hai bài hát đều thật là dễ nghe ta dựa vào, Lục Giá lại muốn ca hát, vậy ta có thể được hào hảo cầm cái hay nghe đúng, các người có hay không chú ý Lục Giá kia hai bài hát, tại internet bên trên cũng có châm lửa vậy khẳng định có a, kia hai bài hát còn có liên tổng cái khác cắt miếng video, tại internet bên trên xác thực thật hiện tại Lục Giá lại muốn ca hát, đoán chừng vẫn là nguyên hát, hắn làm sao có nhiều. Như vậy ca tiểu từ này dứt khoát trực tiếp tại chỗ xuất đạo được rồi nhiều như vậy tốt ca không xuất đạo thuần túy lãng phí phòng trực tiếp bên trong khán giả đều rất kinh hỉ đang mong đợi lục dã đợi chút nữa biểu hiện mà tại cờ tờ vờ trong phòng lưu thiên tiên đám người một mặt kinh hỉ lục dã nói ca đơn bên trong không có ca có hay không một loại khả năng lục dã lại muốn hát hán bản gốc ca khúc nghĩ đến nơi này mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng có chút chờ mong không thể không nói lục dã mặc dù hát ca có chút thế kỷ trước hương vị nhưng là xác thực rất êm hay đều là kinh điển cho dù là đến bây giờ cũng có khả năng lưu hành lên cũng không biết hiện tại đây hai bài hát tại internet phát hỏa không có hỏa dù sao bọn hắn cũng không có điện thoại cái gì bên cạnh lục hiểu nguyện sửng sốt một chút lục giá thật đúng là biết kha ta hắn vậy mà không có cự tuyệt lục hiểu nguyện nhìn thoáng qua bên cạnh kinh hỉ chờ mong bốn cái nữ minh tinh tâm lý có chút hiếu kỳ cũng không hiểu chua chua lục giá thế nào xứng đây nói thế nào cũng phải là nàng kia hai cái ka ca mới xứng đi chương 128, trăm hai tiếc nối vô pháp nói giật mình tâm co rụt lại chương 128, trăm hai tiếc nối vô pháp nói giật mình tâm co rụt lại mặc dù là nghĩ như vậy bất quá lục hiểu nguyện nhưng không có rõ ràng như vậy biểu đạt ra đến lục hiểu nguyện xê dịch đi vào bốn cái nữ minh tinh bên cạnh nhỏ giọng hỏi Thiên thiến tỷ bạch lộ tỷ các ngươi làm sao như vậy chờ mong a ta ca hắn biết hát sao trước đó tại trên bàn cơm thời điểm liền hỏi qua một lần chỉ bất quá bị một trận điện thoại cắt ngang hiện tại nàng có thể được hào hào hỏi một lần nữa liền ngay cả phòng trực tiếp đối diện lục đình phong đều làm lấy thân thể hắn ngược lại là muốn nhìn một chút mình đứa con kia có hay không âm nhạc thiên phú không phải là ghen biến dị đi ra một cái âm nhạc quái thai a ngươi không biết ngươi ca, ca hát rất em hay lưu thiên tiên có chút kỳ quái nhưng vẫn là nói ra bên cạnh bạch lộ na chắc bàn địch liên tục gật đầu khác không nói nhưng là lục dã ca hát tuyệt đối là không thể chê lục hiểu nguyện biểu tình có chút bán tín bán nghi thật giả lục dã biết ca hát thật giả a thiên thiên tỷ không phải là các ngươi cho ca ta mặt mũi a lục hiệu nguyện nửa mở cho đùa lưu tiên tiên đám người coi trọng lục hiệu nguyện ánh mắt liền có chút cổ quái khá lắm ngươi liền ca ca ngươi biết ca hát người đều không rõ ràng xác định vẫn là thân muội mỗi sao bất quá vừa nghĩ tới lục dã giống như cùng cái này thân muội muội không quá quen thuộc thậm chí bây giờ chỉ gặp qua một mặt lưu thiên thiên mấy người cũng liền bình thường trở lại. Tiên tâm đi, ngươi ca ca hát là thật là dễ nghe. Trước đó hắn nhưng là hát hai bài hát, hiện tại đoán chừng rất hot. Lưu Thiên Tiên lời thể son sắt, dù là nàng hiện tại bệnh không thể lên lưới, nhưng là bằng vào nàng thẩm mỹ, nàng liền dám đoán chắc Lục Giá bài hát kia khẳng định sẽ hot. Lục Hiểu Nguyệt càng bối rối, tâm lý càng hoài nghi, thật giả. Phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn Lục Hiểu Nguyệt bộ dạng này, cảm giác có chút kỳ quái cùng cả lời. Chật chật chật, ngay cả mình ca biết ca hát cũng không biết, thật là. Gặp qua chưa quen thuộc người thân, nhưng chưa từng gặp qua như vậy lạ lắm các người hai cái là thật hoàn toàn không quen a, chưa quen thuộc hai cái thân huynh muội cười chết. Bất quá cái này lục giã mội mội cũng có chút quá mức cái kia cái gì đi, dù sao với tư cách mình ca ca, tại nàng tốt xấu cũng hẳn là chú ý một cái A lấy tới hiện tại ngay cả mình ca ca là làm gì, biểu hiện như vậy chưa quen thuộc, thậm chí còn có chút chẳng ghét, cái này có chút không nói được không sai, dù sao ta cũng cảm giác đi ra, cái này lục giã mội mội đối với hắn là một chút hảo cảm cũng không có hẳn là mẹ kế không từ A, ngay tiếp theo mấy cái cùng cha khác mẹ thân đệ đệ thân. muội muội đều cùng đại ca chưa quen thuộc, thậm chí cả lạ lắm loại tình huống này thấy cũng nhiều, quá bình thường bất quá Cảm thấy mẹ kế nếu là không là người, liền sẽ là cái dạng này, kỳ thực từ Lục Giá được an bài tại nông thôn lão gia liền có thể đã nhìn ra người xem một chút vợ cả hài tử được an bài tại nông thôn lão gia bên trong, kết quả đằng sau cưới tiểu lão bà cùng hắn nhi tử nữ nhi lại đi theo phụ thân bên cạnh. Chật chật chật, Lục Giá trở về, trên tay cầm lấy một thanh guitar. Khi hắn trở về thời điểm, trong phòng tất cả người đều an tĩnh lại, đều đang mong đợi hắn biểu diễn. Liền ngay cả Lục Hiểu nguyện đều vô ý thức nín thở. Lục Giá đi vào cờ tờ vờ gian phòng vị trí trung tâm bên trên, nơi này là điểm ca đài, phía trước có một cái chân cao ghế dựa. Lục Giã ngồi xuống về sau, cầm lên guitar, Vậy ta liền hát một bài Nguyên Ca Hát khúc đi, Thanh Hoa. Lục Hiểu nguyện đều sửng sốt một chút, hắn vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ, bản gốc ca khúc? Ai bản gốc? Hắn bản gốc. Thế nhưng là không ai có thể giải đáp nàng vấn đề, bởi vì lúc này mọi người đều tại tập trung tinh thần nhìn Lục Giã. liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong khán giả đồng dạng một mặt chờ mong. Lục Đình Phong cũng là để tay xuống đầu sự tình, đây là hắn lần thứ nhất nghe được Nhi từ ca hát, hắn có thể được hảo hảo nghe một chút. Tháng ba đi qua, Liêu giải rác, người yêu nhóm đội vàng ái tình nghe tiếng bất động mở đầu đây vài câu, trực tiếp liền để khán giả càng thêm tập trung tinh thần. Em hai, quá em hai. Bài hát này bọn hắn xác định tuyệt đối là so phía trước kia hai bài không kém chút nào, thậm chí dựa theo bọn hắn nữa thích, so với phía trước kia hai bài muốn em hai nhiều. Các nữ khách một điểm cũng là bất khả tư nghị, các nàng là có được âm nhạc nội tình người, càng là có thể nghe được bài hát này đến cùng tốt bao nhiêu. Bài hát này khối lượng tuyệt đối viễn siêu các nàng tưởng tượng. Lục ra tiếng ca mang theo nhàn nhạc tình yêu, mấy phần yêu thương, mặc dù là văn nghệ văn thanh bệnh, nhưng lại sẽ không để cho người cảm giác chán ghét ngược lại là thích loại này nhàn nhạt yêu thương phong cách em hai quá em hai lục giá cúi đầu đánh cái guitar yêu thương tiếng ca truyền ra làm cho tất cả mọi người bất chi bất giác say mê vượt qua hôm qua vẫn có nhiệt độ bị lòng đong tâm sự hốt hoảng đã cách một thế hệ lưu thiên tiên không biết lúc nào cởi bỏ giày khuất lấy đầu gối vây quanh ở trên ghế salon cái cầm tựa vào trên đầu gối nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lục giá đàn hát guitar bên mặt đáng yêu bàn chân nhỏ trắng trắng mềm mềm đáng yêu độc lên em hai a ra hỏa này bình thường như vậy làm người tức giận nhưng là ca hát là thật em hai cái khác nữ khách quý đồng dạng cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn lục dã ca hát bộ dáng ánh mắt nghiêm túc lục hiểu nguyện lúc này cả người đều không xong có chút hoảng hốt không thể tưởng tượng nổi đây là đây là nàng cái kia ca ca hát ca sao hắn biết ca hát với lại hát tốt như vậy lục hiểu nguyện tâm lý không muốn thừa nhận nhưng là nàng lúc này xác thực cảm giác đây một ca khúc tuyệt đối là so với rất nhiều nàng ưa thích ca sĩ muốn hát êm hay quá êm hay êm hay đến không thể tưởng tượng nổi nguyên lai lục dã thật biết ca hát với lại hát dễ nghe như vậy cũng không phải là nói các nữ khách là tại lấy lòng lục dã cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn mà lúc này thủ đô một gian biệt thự bên trong. Lục Đình Phong sững sờ nhìn đang tại ca hát Lục Giã, bất tri bất giác ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lục Giã mụ mụ ban đầu cũng là biết ca hát, với lại hát rất êm hay, hát là bọn hắn nơi đó luật điệu, mặc dù đã nhớ không rõ lắm. Nhưng là hồi tưởng lại đến, hắn vẫn như cũng cảm giác tốt đẹp như vậy, phảng phất là cổ tích đồng dạng hồi ức. Nếu như Lục Giã biết ca hát nói, cái kia chính là gì chuyển mẫu thân hắn đen. Lúc nào đâu, hắn lúc nào đã quên lãng Lục dã mụ mụ? Hắn rõ ràng như vậy ưa thích Lục dã mụ mụ, là lúc nào đây? Là tại ban đầu cưới cây dương mai sau đó sao? Nếu để cho Lục Giã Mụ Mụ biết mình đối nàng nhi tử như vậy không tốt, kia nàng có thể hay không hận mình. Nghĩ đến nơi này, Lục Đình Phong che đầu, không dám suy nghĩ, không dám đi hồi ức. Lúc này, Lục Giã tiếng ca vẫn như cũ truyền đến, kết nối vô pháp nói giật mình tâm co rụt lại, nắm thật chặt thanh hoa tín bật hết lòng tuân thủ lấy hứa hẹn ly biệt đều ở thất ý bên trong vượt qua đây vài câu ca tử, trong nháy mắt đánh trúng vào Lục Đình Phong trái tim. Ban đầu vẫn nhớ kỹ Lục Giã Mụ Mụ tại trước khi chết nói qua, muốn để hắn hào hảo chiếu cố Lục Giã, hắn cũng là trịnh trọng hứa hẹn qua. Nhưng là hiện tại thế nào? Hắn giống như quên đi Lục Đình Phong trái tim đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt đều có loại ngạt thở cảm giác. Chương 129, trăm hai mươi cắt lệnh ngưỡng mộ chương 129, trăm hai mươi cắt lệnh ngưỡng mộ ký ức giàu cao lặp đi lặp lại bôi lên vô pháp khép lại vết thương ngươi quay đầu quẹt làm bị thương trầm mặc đêm đó trùng phùng đỉnh chỉ phiêu bạc ngươi từng trở lại qua tướng nu quên đi đều là đau đớn Lục Đình Phong vùi đầu tại bàn tay bên trong, nàng có phải hay không trở lại qua? Nhưng nhìn đến mình quên đi cùng nàng hải tử, nàng có phải hay không rất là thất vọng, rất là đau lòng, liền rốt cuộc không có tới nhìn qua hắn. Lớn nhất thất vọng đó là trầm mặc, thở ra tiếng ca tiếp tục vang lên. Nhưng mà Lục đình Phong đã là mặt chôn ở bàn tay bên trong, không dám đi đối mặt Lục Giã kia khuôn mặt. Mình đáp ứng hắn mụ mụ chiếu cô hắn, nhưng mình là làm thế nào? Lúc này phong trực tiếp bên trong, không biết bao nhiêu người xem há to miệng, một mặt khiếp sợ. Lục Giã đây một ca khúc, quá mẹ hắn ngư bức. Đơn giản hát đến bọn hắn tim bên trong, để bọn hắn đều có loại vô pháp ức chế tịch liêu cảm thụ. Nhan nha xấu bi, ngoạ tao ngoạ tào ngoạ đạo. Tào, tào. Lục Giã bài hát này, ngư bức. Mụ, trước kia ta ghét nhất loại này ra vẻ đau thương ca, nhưng là hiện tại đây đầu ta là thật ưa thích ai nói không phải, trước kia ghét nhất loại này tình tình yêu yêu đồ vật nhưng là đây một bài thanh hoa ta là làm sao đều cảm giác yêu đến thực chất bên trong quá sung sướng hoàn toàn mới phong cách chưa từng có lưu phái phòng trực tiếp bên trong người xem kiếp sợ đến không hết cao đánh giá tại mưa đạn bên trên tối qua đối với đây một bài thanh hoa bọn hắn cấp ra cực cao khen ngợi bởi vì đây một bài thanh hoa hắn đánh giá mà lúc này tại cờ tờ vờ trong phòng các nữ khách nhìn lục ra ánh mắt đều có chút mê ly trong ánh mắt tràn đầy đều là một loại không thể tưởng tượng nổi cùng ngưỡng mộ nữ sinh thích nhất những cái kia có câu sự nam nhân bởi vì liền sẽ kích phát các nàng lòng hiếu kỳ cũng biết kích phát trong các nàng tầm chỗ sâu kia một phần thăm dò cùng chinh phục dục vọng nhất là những cái kia di vãng biểu hiện phi thường cường đại người tại một đoạn thời khắc để lộ ra một cô yêu thương sau đó càng biết để các nàng trầm mê lục giá dĩ vãng thời điểm cường đại sao tất nhiên là phi thường cường đại mà bây giờ lục giá lại là cho người ta một loại tương phản cảm giác có chút đau thương phản phất tâm lý cất giấu rất nhiều bí mật cùng tâm sự lưu thiên tiên ôm lấy mình đầu gối ngồi ở trên ghế salon nhìn lục giá ánh mắt bất tri bất giác đã bắt đầu sưng sờ lục giá buông xuống guitar hát xong tốt các ngươi tiếp tục chơi chơi tốt sau đó thu thập một chút ta đi về trước. Lục Gia nói xong cũng không có dừng lại thêm nữa, trực tiếp liền đi. Mấy cái nữ khách quý lấy lại tinh thần thời điểm, Lục Gia đã rời đi cờ tờ vờ gian phòng, để các nàng có chút thất vọng. Lưu Thiên Tiên trong ánh mắt hiện lên một chút thất lạc, nàng còn muốn cùng Lục Gia trò chuyện đây. Đêm nay Lục Gia hoàn toàn cùng bình thường thời điểm không giống nhau, để nàng nhiều rất nhiều hiếu kỳ, nàng đỗi nhiên liền muốn đi nhiều cùng Lục Gia trò chuyện, hiểu rõ hơn một cái hắn. Em hai a. Bên cạnh bạch lộ đột nhiên kinh hô một tiếng, con mắt sáng long lánh. Bàn địch cùng Na chắc đồng dạng hung hăng gật đầu, quá em hai, với lại rất đẹp. Đối với các nàng nói. Lưu Thiên Tiên cũng là vô ý thức gật đầu đáp lời. Hôm nay Lục Giá sát thực xoáy thẳng rồi, với lại xoáy đến các nàng tâm lý đi, loại này xoáy cũng không phải là nói dáng rất đẹp trai, mà là một loại cảm giác. Kheo, đều nhanh đem các nàng mê chết. Lúc này Lục Hiểu Nguyệt còn lâm vào tại khiếp sợ cùng mê mang bên trong. Lục Giá hát tốt bao nhiêu, nàng đương nhiên là biết. Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như nàng ưa thích những cái kêu minh tinh thần tượng cũng không bằng Lục Giá hôm nay hát tốt. Phát hiện này để nàng có chút thất bại, không phải? Vì sao a? Bằng cái gì a? vì cái gì nàng hai cái ca ca còn có chính nàng đều không có ca kh hát thiên phú lục dã lại có không công bằng bất quá rất nhanh lục hiểu nguyện liền an ủi mình dù là lục dã ca hát cho dù tốt thì thế nào ca hát cuối cùng chỉ là một loại lấy lòng người khác phương thức mình cường đại mới là trọng yếu nhất Cũng thể như minh ngụy bọn họ ba người thiên phú và kỹ năng đều là kinh cường tương lai có thể làm ra một phen đại thành thựu đây nhưng so sánh lục dã phải mạnh hơn nghĩ như vậy lục hiểu nguyện tâm lý thăng bằng không ít nghĩ đến lục dã thời điểm cũng sẽ không cảm giác có chút không ngóc đầu lên được Bởi vì Lục Dã đi nguyên nhân, KTV gian phòng bầu không khí lập tức liền lạnh. Tất cả người nội tâm đều có chút thất vọng, nhao nhau đứng dậy rời đi, đi. Các nàng không quan tâm bộ dáng, để khán giả đau lòng không thôi. "Không phải, các ngươi làm gì a?" Thấy rõ ràng, đó là một cái cặn bã nam a. "Các ngươi dạng này chúng hắn quỷ kế ai cho ăn?" Đáng tiếc, mấy cái nữ khách quý hoàn toàn không có ý nghĩ này cũng cái này để phòng tâm tư. Đối với các nàng đến nói, Lục Dã đêm nay thật đúng là đem các nàng mê chết. Lục Dã trở lại trong gian phòng, mở ra nước ngoài truyền thông xã hội tài khoản, sau đó tra xét hậu trường tin tức rất nhanh liền tìm được cái kia nước ngoài blog giờ dọn thư riêng trên đó viết hắn những ngày này hành trình tựa hồ là muốn liên hệ hắn mà hắn hôm qua hành trình đã đi tới trong nước trước mắt đang tại thủ đô bên kia thấy được nơi này lục Dã lập tức có chút đau đầu bởi vì dọn hiện tại liên hệ hắn muốn cùng hắn gặp một lần mặt khẩn cấp muốn biết hắn lục Dã suy nghĩ một chút cho hắn một tin tức hiện tại vẫn chưa tới thời điểm sau đó lục Dã thối lui ra khỏi hậu trường tin tức trực tiếp bắt đầu sáng tác tác phẩm hôm nay hắn trực tiếp sáng tác 15 đầu tác phẩm toàn bộ phát lần này toàn bộ nước ngoài internet truyền thông lập tức liền sôi trào không phải, hôm nay ngày gì, vị kia sở trời bậc tác giả trực tiếp phát 15 đầu tác phẩm, đây là dưới triều đình phát cứu trợ thiên thai lương sao, với lại tất cả đều là làm, đám fan hâm mộ mừng rỡ như điên, từng đầu chậm rãi phẩm đọc lấy, đẹp, quá đẹp, để bọn hắn cảm giác mừng rỡ không thôi, những này hiện đại tác phẩm thi từ để bọn hắn có loại linh hồn đều bị gột rửa một lần thông suốt cảm giác, mà lục giả bên này liên tục phát 15 đầu tác phẩm, cũng đưa tới gợn sóng. Lúc này, một chỗ bờ biển xa hoa bốn tầng biệt thự bên trong, màu trắng tơ tẩm trên giường lớn, một cái làn da trắng nõn vóc người nóng bỏng vưu vật nằm ở trên giường nghiêm túc nhìn lục dã tác phẩm sơ cắt lết. trước mắt nóng này nhất nữ minh tinh cứ việc tại cái này thời không song song bên trong cũng không có mạ bẹo đây một cái thế giới đại ỷ cho nên nàng cũng không có vai diễn mạ bèo bên trong bờ lách vài đạo công nhưng là nàng vẫn như cũ biểu diễn cái khắc hỏa bạo phim lớn vẫn như cũ trở thành trước mắt chạm tay có thể bóng quốc tế tự tình sơ cắt lết lúc này có chút si mê xem chạm đất giá sở chảy bớt càng xem càng là ưa thích quá đẹp nàng ưa thích văn nghệ thi nhân đây để nàng cảm giác dạng này nam nhân phi thường lắm ạ phi thường có mị lực lục dã là tại trước đó hai ngày liền hấp dẫn nàng chú ý một câu kia sinh như hạ hoa chi chói lọi chết như thu diệp chi tinh thế giới lấy ra sức ta lại muốn ta báo chi lấy ca phủ thế ngàn vạn chúng ta thích có ba nhận nguyện cũng khanh ngay là chiều, hướng là hoàng hôn khanh là sớm sớm chiều chiều đây ba câu thi từ trực tiếp đánh chúng vào sở cắt lệ nội tâm để nàng trong nháy mắt yêu đây một bộ thi tập cũng yêu biết ra đây một bộ thi tập nam nhân chương 130, hán Trinh phục ta ba 130, hán chinh phục ta sở cắt lệ tại nghiêm túc nhìn qua một lần hôm nay tác phẩm sau đó không chút do dự điểm kích phát Đồng thời tại nàng truyền thông xã hội bên trên như thế đánh giá, sở cắt lệ, đây là một cái phi thường có mị lực nam nhân, hắn thơ ca chinh phục ta, đồng dạng hắn cũng chinh phục ta khi sở cắt lệ phát còn có cái này đánh giá vừa ra thời điểm, toàn bộ mạng bên ngoài trong nháy mắt liền sôi chảo. Phải biết hiện nay sở cắt lệ là ai? Các nơi trên thế giới đều có danh tiếng quốc tế cự tình siêu cấp nữ minh tinh. Kết quả nàng vậy mà tại mình truyền thông xã hội bên trên nói như thế, đơn giản có thể khiếp sợ nàng những cái kia người hái mộ một vạn năm. Bất quá để người kỳ quái là sơ cắt lệch những cái kia người hái mộ vậy mà không có đối với cái này có ý kiến gì ngược lại hết sức chăm chú tán thành viết ra sở cháy bất tác giả sắc thực phi thường có mị lực hắn tuyệt đối là trước mắt cái thế giới này có mị lực nhất nam nhân một trong quá lãng mạn nữ nhân nào chịu được những ngày thơ ca đây nếu để cho trong nước người xem nhìn thấy loại này vui vẻ hòa thuận không khí đoán chừng bọn hắn có thể mắt trầm tròn, tròn dù sao trong nước phan chỉ có thể nói có chút điên cuồng có chút nhập ma chẳng những là đối với thần tượng minh tinh truy cầu có chút cuồng nhiệt liền ngay cả thần tượng minh tinh sinh hoạt cá nhân cũng muốn quá phận can thiệp nếu để cho bọn hắn biết mình ưa thích nữ sinh công khai đối với một cái nam nhân như thế tôn sùng đoán chừng bọn hắn có thể đem nam nhân kia tài khoản đều sụn nát đổi lại là phan nữ cùng nam ột bà cũng giống vậy trong nước tình huống quá điên cuồng nhưng là lúc này lại có người hận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem lục Dã đánh tàn bạo một lần lúc này ở tới gần hollywood một gian biệt thự bên trong một cái vóc người cường tráng trôi chạy nam nhân tức giận đến cầm trong tay điện thoại ngã hắn đồng dạng là một vị hollywood tự tình đã từng biểu diễn quá nhiều bộ nổi danh đại tác phẩm tại toàn bộ thế giới phạm vi các nơi chiếu lên hắn là johnny phất lai đức một vị cực kỳ si mê sở cặt lệ nam tài tử hắn thậm chí đã từng ngông lời nói muốn uống sở cặt lệ nước tiểu trực tiếp tại lúc ấy đưa tới tất cả người cười bang đồng thời cũng là leo lên hot sợ ấp nhưng cũng là để rất nhiều người biết hắn đối với sở cặt lệ đến cùng có bao nhiêu si mê kết quả hiện tại phất lai đức hắn nhìn thấy cái gì mình thích tư giai lệ lại là như vậy tôn sùng một nam nhân khác phút phút đáng chết cái này đáng chết đông phương nam nhân hắn dựa vào cái gì hắn cảm giác mình sở cặt lệ sắp bị người đoạt đi hắn hận đến phát cuồng đáng chết cái này tiểu tốt nhất đừng bị ta bắt lấy nếu không nói ta không ngại dùng một đôi nắm đấm đem ngươi đưa vào ý cụ hắn khẩn cấp muốn nói cho sở cắt lệ một cái nam nhân trọng yếu nhất cũng không phải là hắn có thể biết cái gì cầu thí văn nghệ mà là hắn phải có cường tráng thân thể còn có thể khiêng đến thoải mái đại nam tử khí khái cái này đáng ghét đông phương nam nhân chỉ sẽ vẻ nho nhã viết hắn cái gì văn nghệ tác phẩm chỗ nào có thể bảo hộ được sở cắt lệ chỉ là một cái đến từ đông phương yếu gà mà thôi lục gia cũng không biết mình 15 cái tác phẩm ở nước ngoài đã dẫn phát bao lớn phong ba nhưng là hắn lúc này nhìn trong đầu điên quân loạn động khiếp sợ chị sửng sốt một chút thật sự là thu mạch ngoài ý muốn a lục giã có chút hưng phấn quả nhiên hắn làm đúng lục giã tâm tình phi thường tốt mang theo một ngày tốt đẹp tâm tình tiến nhập độc đẹp mà tại một bên khác bởi vì bởi vì tác phẩm buồn dầu thiên vương trong lúc vô tình nghe được thanh hoa đầy một ca khúc đột nhiên kinh động như gặp thiên nhân đây một ca khúc đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng đơn giản hoàn mỹ phù hợp hắn giọng nói còn có phong cách hắn hiện nay đã dần dần bị thời đại này đào thải bởi vì hắn rất từ lâu trải qua chưa từng sinh ra ai cũng thích tác phẩm nếu như lại tiếp tục dạng này không có tiếng tăm gì xuống dưới Hắn gái này Thiên Vương tên tuổi chỉ sợ cũng là hữu danh vô thực, mà liên tại hắn lo lắng vạn phần thời điểm, đây một bài thanh hoa lại là tiến vào hắn tầm mắt, phải đi tìm vị Thiên Tài này sáng tác người. Tường Liên ở trong lòng lặng lẽ bổ sung, với tư cách thế kỷ trước sinh động càng vòng Thiên Vương, hắn đã nhanh muốn bị công chúng quên lãng, hắn nhất định phải hành động. Lục Giá chiêu này thanh hoa nổ ra đến không chỉ có riêng chỉ có cái này Thiên Vương, rất nhiều giới giải trí nghệ nhân đồng dạng bị nổ đi ra. Bọn hắn đối với Lục Giá hát đây một bài thanh hoa cũng rất cảm thấy hứng thú, nếu như có thể mua nói, bọn hắn nguyện ý mua xuống đây một ca khúc, bọn hắn nghe ra nổ hỏa hương vị với lại hiện tại mua nói đoán chừng còn có thể ép một cái giá nếu như chờ đến bài hát này nổ lên đoán chừng muốn mua nói liền phải là tiêu phí giá trên trời chỉ bất quá bởi vì lục giá đi ngủ thói quen liên lạc viên cớ cho dù là có lại nhiều người gọi điện thoại đến hắn điện thoại vẫn là không có nhận bất quá ngày thứ nhì lên thời điểm lục giá nhìn tắt máy điện thoại lâm vào chờ tư không phải ta điện thoại tối hôm qua rõ ràng còn có hơn bốn mươi nghiên cứu điện làm sao mới vừa buổi sáng lên trực tiếp rơi điện tắt máy đợi đến đường từ nạp điện khởi động máy sau đó mới phát hiện tối hôm qua không biết là nào cái có bệnh cho hắn điện thoại bấm mấy trăm điện thoại điện thoại mặc dù yên lặng nhưng là tại gọi điện thoại tiến đến thời điểm vẫn như cũ sẽ chấn động chấn động thời điểm cũng biết hao tổn điện à mấy trăm điện thoại mấy trăm lần chấn động điện thoại có điện mới có quỷ sau đó chờ lục giã điện thoại khởi động máy đi đến trên mạng vừa tìm khá lắm thanh hoa đây một ca khúc phát hỏa bất kỳ ca khúc tại trao đổi lúc sau đã tự động đăng ký bản quyền lục giã thấy thanh hoa tại trên internet nổ hỏa liên quan tới thanh hoa lục xoát từ đầu trong lúc nhất thời đạt đến mấy chục triệu người lần chủ yếu là có quan hệ với hắn tối hôm qua ca hát cái kia cắt miếng video có mấy đầu đạt đến một trăm like. Cao nhất một đầu đạt đến hơn 400 vạn like số lượng, lượng xạ giờ cao đến 100 vạn. Chủ yếu là lục dạ ấn mở bình luận khu sau đó, người đều nốc. sinh thời nhất định phải nói một cái dạng này ca hát có dễ nghe hay không, ta vừa nhìn liền biết đây yêu thương tiếng ca, ta tâm đều nhanh đau chết, nhanh đến tỉ tỉ trong ngực tới dỗ dành ngươi một cái loại nam nhân này cả một đời chưa hẳn đều có thể gặp gỡ một cái dậy không nổi ta cũng nhận, khóc khóc khóc, tại ta đơn thân thời điểm những nam nhân này một cái xuất hiện đều không có, làm sao ta một kết hôn xoái các cái gì đều xuất hiện khuê mật có thích nghe hay không ta không biết dù sao ta thích xây một cái nữa lưu manh đàn ai đến cũng không phải ta háo sắc chỉ là hoa nợ tiền diễm ta không nhìn hai mắt ngược lại là lộ ra ta không hiểu phong tình không dám bình luận quá phận ta sợ bằng hữu của ta nhìn thấy câu đệ nhưng là xoái ca ngươi nút thắt chụp có hơi nhiều ta cái này phụ đạo toàn bộ nhờ nghèo khó trông coi ooo xoái ca chờ ta một chút chờ ta kiếm tiền để đuối ngươi ngươi làm mới tới sao chớ làm sao trước kia chưa thấy qua ngươi mặt đỏ loại này đến cùng ai đang nói à thanh này yêu lục dã nhìn thấy bình luận khu những này rõ ràng bình luận nhìn không được che đầu. đến cùng ai lưu manh a? đến cùng ai đang đùa lưu manh? chúng ta không nói, chúng ta cũng không biết. bất quá những ngày bình luận cũng liền đại biểu cho lục giả bài hát này triệt để phát hỏa. thanh hoa bị lực thật đúng là đại, nam nữ thông sát. Ân, những cái kia nam đều là bị hắn tiếng ca hấp dẫn tới, cũng không phải bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. không muốn hoài nghi, hắn không phải nam nữ thông sát loại kia. chương 131, nam nữ khách quý trận đấu, để ta dẫn đội nữ khách quý. chương 131, nam nữ khách quý trận đấu, để ta dẫn đội nữ khách quý. Bất quá Lục Giá cũng nhìn thấy rất nhiều người tại bình luận khu bên trong hỏi ca hát người là ai, hắn đi xem một cái mình tại fan. Nhưng không được liền ngã hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn hiện tại tài khoản fan lượng đã đi tới hơn 70 vạn, tối hôm qua một đêm tăng vọt hơn 40 vạn, đơn giản khủng bố như vậy. Trong đó hơn 30 vạn là kê ca mang đến cho hắn lưu lượng, chỉ có thể nói kê ca lưu lượng là thật và uy. Khi Lục Giá điện thoại nạp một lúc sau, lại có một trận điện thoại tiến đến. Lục Giá cũng muốn biết tối hôm qua đến cùng là ai cho hắn đánh nhiều như vậy điện thoại, thế là kết nối, uy, ai. Đối diện vang lên một cái nữ nhân âm thanh cảm giác chỉ là có chút cường thế sau đó lại có chút bưng cảm giác ngươi tốt là lục dã tiên sinh sao ta là nào đó nào đó minh tình người đại diện lục dã ừ một tiếng nếu mày ta là ngươi là đến vậy phần đối phương vì sao lại biết mình điện thoại lục dã hoàn toàn liền lười nhác suy nghĩ nhiều từ khi có cái gọi là toàn cục theo xuất hiện những cái kia người diễn đều không diễn bọn hắn liền trắng trợn nói cho ngươi ngươi tất cả tin tức tất cả số liệu thậm chí cả là ngươi bất kỳ tư ẩn bọn hắn đều nắm giữ rõ ràng chẳng những là nắm giữ rõ ràng với lại bắt ngươi tư ẩn số liệu đi bán ngươi bắt hắn nửa điểm không có cách bởi vì mọi người đều như vậy cho nên lục dã căn bản liền không hiếu kỳ mình số điện thoại vì cái gì bị người xa lạ biết rồi là như thế này lục dã tiên sinh ngày kia một bài thanh hoa chúng ta coi trọng chúng ta nguyện ý ra 20 mươi vạn mua xuống bài hát này toàn bộ bản quyền đối diện thanh nhóm nữ nhân mang theo một tia không thể nghi ngờ lục dã nghe xong giọng điệu này được nghe lại đây báo giá đều không còn gì để nói cười một tiếng trực tiếp cúp điện thoại hắn là cái gì hoan đại đầu sao hắn là cái gì rất tiện người sao hiện tại đây đầu thanh hoa như vậy hỏa ngươi cho ta mở hai mươi vạn phải biết tiếp trước bài hát này giá trị kia còn chưa hết mấy ngàn vạn kiếp trước tiểu trí dựa vào đây một ca khúc kiếm lời cũng không biết bao nhiêu kết quả ngươi bây giờ nói cho hắn biết bài hát này liền mở 20 vạn giá cả ngươi còn loại này bố thí một dạng ngư khí lục gia không có ngay tại chỗ mắng chửi người liền đã xem như có tố chất điện thoại cút máy không bao lâu lại một trận điện thoại gọi tới lục gia trực tiếp cúp máy kết quả hắn vẫn chưa xong không có một mục đánh lục gia không thể nhịn được nữa kết nối điện thoại trầm giọng nói ra ngươi đến cùng muốn làm gì đối diện truyền đến một cái yếu đất âm thanh nam nhân a ngươi tốt ta là tường liên ta là tới nói chuyện hợp tác. Lục giã bình tĩnh một cái, biết mình nhận lầm người, thế là nói ra, à, thật xin lỗi, vừa rồi có người gọi điện thoại một mực quay rối ta. ngươi nói ngươi là đến nói chuyện hợp tác à? vậy ngươi nói một chút ngươi có điều kiện gì? đối diện Tưởng Liên mặt mũi tràn đầy dấu hỏi, kỳ thực hắn vừa rồi cũng một mực gọi điện thoại tới, bị dập máy nhiều lần đều. nói cách khác hắn cũng là quấy rối Lục giã nhóm người kia một trong. bất quá Tưởng Liên hiện tại không đếm xỉa tới biết cái này chút, mà là nói ra, một không không vạn, cả đời biểu diễn cho quyền mặt khác nếu như lục lão sư chỉ đem đây một bài thanh hoa trao quyền cho ta một người nói vậy ta nguyện ý ký kết một phần năm năm chia hợp đồng. lục giã nghe nói như thế lông mày lập tức giãn ra có thể nói ra hỏa này thành ý so với vừa rồi cái kia binh báo tự đắc nữ người đại diện muốn thật nhiều cỡ nào liền 20 vạn đuổi ăn mày đây tùy tiện ai một bài rác rưởi ca tại trên internet xảo phát hỏa còn chưa hết 20 vạn giả bán chớ đừng nói chi là khối lượng như thế thượng thừa sứ thanh hoa lục lão sư thế nào điều kiện này hài lòng không không hài lòng nói chúng ta có thể bàn lại đối diện cảng vòng thiên vương tưởng liên là thật đem lần này trở thành mình duy nhất cơ hội nếu như lần này hắn lại không có thể lật đỏ lấy ra một bài tốt tác phẩm nói vậy hắn đoán chừng lại muốn triệt để xuống dốc lục gia trầm ngâm một cái kỳ thực cũng chính là tại bắt một cái tư thái một vạn cả đời trao quyền không có vấn đề về phần nói độc nhất vua nhị trao quyền chia hợp đồng đó còn là tạm thời trước không cân nhắc chủ yếu là hắn không nhận ra cái này cảng vòng thiên vương tưởng liên hắn lo lắng ra hỏa này đem hắn như vậy một bài tốt ca cho trả đạm tưởng liên tâm lý có chút kết nối bất quá có thể có được cả đời trao quyền vẫn là có thể tốt tạ ơn lục lao sư ta bên này lập tức khởi hành đi tìm lại ký hợp đồng. Hắn Tư Thái Thả rất thấp, bởi vì hắn hiểu rõ đến Lục giã là một vị sáng tác thiên tài. Trước đó liền đã sáng tác ra hai bài hát khúc, đối diện nữ hài nhìn sang, đều là mặt trăng trong họa Đây hai bài hát khối lượng đồng dạng phi thường tốt, chỉ bất quá kém xa thanh hoa cùng hắn phù hợp. Hắn nghĩ đến nhất định phải cùng vị này sáng tác thiên tài tạo mối quan hệ, về sau mới thuận tiện hẹn ca. Được a, ngươi cũng biết ta vị trí a, đến gọi điện thoại cho ta. Lục Dã sảng khoái đáp ứng. Cúp điện thoại sau đó lại có mấy cú điện thoại đánh vào đến, Lục Dã trực tiếp nghe, sau đó thu được ca khúc đã trao quyền đi ra giá tiền là một không bạn cả đời trao quyền nếu như các ngươi còn muốn cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến kết quả lời này vừa ra đối diện cơ hồ toàn đều dọa lui hiện tại đây một bài thanh hoa mặc dù phát hỏa nhưng là ai nào biết sẽ một mực hỏa xuống dưới đây hoa một không bạn mua xuống cả đời trao quyền hơn nữa còn không phải mua xuống tất cả bản quyền đồ đần mới mua đây với lại một không bạn con mua một cái cả đời trao quyền mà thôi ngươi lừa gạt đồ đần đây chỉ là đột nhiên nổ hỏa mà thôi lại không phải thật sự hỏa bạo đại giang nam bắc Nói không chừng chờ đây hai ngày lưu lượng thoáng qua một cái đi. Bài hát này trực tiếp thành rưởi Ai muốn à? Bọn hắn bạn phần kinh bỉ. Đối với bài hát này, căn bản liền để không nổi bất cứ lưng thú gì. Nhưng phía sau bọn hắn sẽ hối hận ruột đều xanh. Một phẩy không không cả đời trao quyền quà đáng giá. Đáng tiếc bọn hắn bỏ qua cơ hội. Lục Giã làm xong những ngày sau đó, rời giường rửa mặt. Kết quả là phát hiện cô em gái kia vậy mà sớm liền rời giường. Lục Giã nhìn cô em gái kia như mày. Hôm nay mặt trời thế nhưng là đánh phía tây đi ra. Thật tình không biết là hắn tối hôm qua ca hát sự tình kích thích Lục Hiểu Nguyệt, để nàng một đêm ngủ không được nàng cũng nghĩ không thông, các nàng ba minh muội đều là ngũ âm không được đầy đủ người, dựa vào cái gì lục dã liền có thể ca hát dễ nghe như vậy? điểm này đều không công bằng. nhìn thấy lục hiểu nguyệt tựa hầu ngủ được không tốt, lục dã cũng không có quan tâm nàng, vào phòng bếp đi bận rộn. hắn ngược lại là hy vọng cô muội muội này đi nhanh lên, để ở nhà quá vướng bận. bất quá còn phải đợi đến mùng 6 tháng 6, cũng chính là 4 ngày sau đó tế tổ hoạt động kết thúc mới đi đâu, còn sớm. vào phòng bếp bận rộn sau khi tốt, đã ăn xong điểm tâm sau đó, lục dã liền nhận được đại bá một cái điện thoại. thứ đồ gì, để nam đam khách quý đi rút thôn bên trong bán măng sau đó để ta mang theo các nữ khách đi giúp thôn bên cạnh hàng đế mang nông bán măng, đúng, hôm qua kéo mấy ngàn cân măng xuống tới, hiện tại không ăn nói đoán chừng đều muốn hỏng. lục đại hưu âm thanh cũng thật bất đắc dĩ, thôn bên cạnh năm nay mang thu lớn, kết quả một mực bán không được, cầu đến tiết mục tổ bên này. tiết mục tổ đáp ứng, sau đó liền bố trí thành nhiệm vụ, để nam nữ đám khách quý tới một lần ở cờ. chương 132, nếu để cho bọn hắn biết mình một ca khúc một nghìn vạn 132 một nếu để cho bọn hắn biết mình một ca khúc một nghìn vạn những này mang hàng lế cũng không biết bán cho ai tốt lục đại hữu trong giọng nói mang theo một tia khó xử nông thôn bên trong nông sản phẩm không phải lo lắng thu hoạch không tốt cũng không phải lo lắng giá cả có cao hay không lo lắng nhất là hàng đế là không ai mớn loại tình huống này mới là nhất sầu người nhất là năm nay nông sản phẩm bội thu nông dân đổ vật đều bán không được còn tốt bọn hắn hồng diệp thôn cũng không phải là dựa vào trồng trọt nuôi sống mình nếu không năm nay nói đoán chừng muốn khóc thẳng rồi mà thôn bên cạnh mới thẳng đâu bọn hắn thôn có một phần ba đều là bán măng hiện tại một đống lớn măng liền chữ trong nhà đã nhanh sầu chết bất quá mặc dù hồng diệp thôn cũng không phải là dựa vào măng sống qua thôn nhưng nhìn mấy ngàn nhiều cân măng lục đại hữu cũng là sầu vào đầu những này măng nếu là vô duyên vô cớ lãng phí hết hắn cũng cảm thấy đau lòng a nhưng là bây giờ măng đâu đâu cũng có những này măng muốn bán cho ai vậy đi chuyện này giao cho ta lục giã vô ngực một cái trực tiếp đáp ứng không bao lâu các nữ khách liền đi tới lục giã sân bên trong liền ngay cả nam đám khách quý đều tới bởi vì bọn hắn muốn bắt lục giã hôm qua đào măng đi bán chỉ có ngô phàm không có bảo hắn cùng lục dã đã triệt để náo tất ra đã lâu lắm chưa hề nói chuyện lục dã thôn trưởng để cho chúng ta tới giúp ngươi bán mang làm nhiệm vụ lưu thiên tiên vào viện sau đó đã nói lên ý đồ đến ánh mắt một mực hướng lục dã trên mặt nhìn cái khác nữ khách quý cũng là vô tình hay cố ý đi vào lục dã bên người nhìn chằm chằm hắn mặt mấy cái nữ khách quý khác thường hành vi để phòng trực tiếp khán giả thấy rõ ràng song song lần này là thật xong cảm giác các nàng muốn luân hãm đều từ khi tối hôm qua sau đó cảm giác các nữ khách sợ là muốn bị lục dã cho bắt cóc biết ca hát nam nhân lực sát thương đại không hợp thói thường nhất là dáng dấp lại soái ca hát lại tốt nghe kia không hết con bê sao lục dã hai loại đều chiếm vậy ngươi nói đây không phải ngươi đoán xem vì cái gì đại học thời điểm biết đàn ghi ta biết ca hát nam sinh một mực đều có nữ sinh đổi ngược meo trái tim thật đau cứ như vậy một ca khúc a trực tiếp đem nhiều như vậy nữ khách quý cho câu thành cá thiểu không phải các ngươi lý trí một điểm a không nên bên hắn bản tính rất sắc đây cũng không phải là một cái tốt lý trí ngươi muốn ta làm sao lý trí phòng trực tiếp bên trong phá phòng có mượn có còn có một số niềm vui người xem náo nhiệt lục Dã cũng phát hiện cái khác nữ khách quý chỗ khác thường không phải ta liền phát giác các ngươi từng cái hôm nay đều rất kỳ quái một mực nhìn lén ta làm gì muốn nhìn liền thoải mái nhìn, lại không thu phí lục giã lời này vừa ra mấy cái nữ khách quý lập tức liền lúng túng ai nhìn lén ta thoải mái nhìn lưu thiên tiên từ trước đến nay thắng bại muốn liền rất mạnh nghe nói như thế không phục sĩ diện thế là nàng liền nhìn chằm chằm lục giã mặt nhìn kết quả ngược lại là đem chính nàng cho xem mặt đỏ lên lục giã sờ lên mình mặt không phải ngươi dạng này để ta hoài nghi ta hôm nay có phải hay không thành mị ma không phải các ngươi còn muốn đánh nữa hay không tính đi hoàn thành nhiệm vụ lục giã trực tiếp hỏi một câu các nữ khách lấy lại tinh thần muốn a thế nào không muốn nam đang khách quý cũng là liên tục gật đầu vậy liền đi mau đem những này măng đều cho mang lên xe ba bánh đi đợi chút nữa kéo đến trên trấn đi bán lục giã nói đến mình động thủ trước ta cùng các nữ khách đi thôn bên cạnh xem bọn hắn mang thế nào hoa kháo đây đều là ngươi hôm qua đào trở về sao. thật nhiều a lưu thiên tiên nhìn viện này măng hôm qua ở trên núi phân tán còn nhìn không ra có bao nhiêu kết quả hôm nay trồng chất tại sân bên trong một đồng lớn đây coi như mục vĩ bên cạnh lục Hiểu Nguyệt nhìn lục giã cùng mấy cái các nữ khách cười toe toét tâm lý một mực rất không thoải mái không phục lắm tóm lại đó là cho rằng lục giã không xứng loại hình tâm lý hoạt động nhưng là nghe được lục giã cùng mấy cái nữ khách quý nói nàng cũng sửng sốt một chút hôm qua những ngày mang nàng biết là người trong thôn từ trên núi kéo xuống nhưng là không nói đây là lục giã đào a lục giã đã vậy còn quá lợi hại đi sơn bên trên đảo nhiều như vậy măng lục hiểu nguyệt vô ý thức hỏi Thiến thiên thiên tỷ ngươi nói những ngày mang đều là lục giã đào sẽ không sai lầm a lưu thiên tiên mấy cái khách quý đó là nhìn về phía nàng ánh mắt sắc mặt trở nên dần dần cổ quái vậy làm sao nói cũng tốt xấu là người ca ngươi liền thật một điểm đều không quan tâm hắn a người ta đi sơn bên trên đem mang đảo xuống đến ngươi vậy mà không biết còn ở nơi này hỏi lại cái này đã không phải là đồng dạng không chú ý Bạch lộ nhanh nói khoái ngữ ngươi ca không phải tại nơi này sao ngươi hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết lục hiệu Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía lục dã ca đây là ngươi đảo lục dã gật đầu hắn còn tại dạy thái khôn khôn làm sao mở ba lượt đây chiếc này ba lượt chờ một chút liền cho nam đám khách quý về phần hắn cùng lưu tiên tiên một đám nữ khách quý vậy thì liền tùy tiện tốt lục hiệu Nguyệt vẫn như cũng không tin lắm nhiều như vậy nói cho nàng biết là lục dã một người móc ra nàng coi là lục dã là tại bút phép đây thế là nàng nhìn về phía lưu Thiên tiên tiên trong ánh mắt mang theo hoài nghi, thiên tiến tỷ, anh của ta nói là thật, là ngươi ca đảo, hôm qua chúng ta ăn măng đúng rồi a? Lưu Thiên tiên nói lời này sắc mặt cổ quái, đánh giá Lục Hiểu Nguyệt liếc nhìn, ngươi tin ngoại nhân không tin ngươi ca? Lục Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, thật sự là Lục Gia đảo. Lục Gia nói nàng không tin, nhưng là Lưu Thiên tiên các nàng nói nàng coi như tin. Phong trực tiếp khán giả tốt cả lời, cái này nữ liền có chút cứng nhắc ấn tượng ở bên trong, nàng thân ca nói nàng không tin, kết quả một người xa lạ nói nàng liền tin, loại này người thật đúng là lạ, hoặc là căn bản liền không có đem Lục Gia khi ca hoặc là đó là một mực ở bên thai nghe được đều là liên quan tới lục dạ nói xấu. Khán giả vừa nghĩ tới lục hiểu nguyệt là lục dạ mẹ kế sinh đây một cái quân xáo cũ tình tiết, lập tức liền hiểu khẳng định là mẹ kế một mực tại mấy cái hài tử trước mặt nói lục dạ nói xấu chứ. Sau đó mấy cái hài tử cũng đối lục dạ cái này cùng cha khác mẹ thân ca xem thường. Khán giả đối với loại tiểu nhân này hành vi rất xem thường, bọn hắn cảm thấy lục dạ ưu tú như vậy, sớm muộn những ngày người sẽ hối hận. Tâm nhãn như vậy tiểu, tâm lý cũng chỉ có đối với gia sản điểm này tính kế, cách cục cũng đại không đến đi đâu. Khán giả có một loại trực giác dựa theo lục giá hiện tại ưu tú như vậy tình huống đến xem sớm muộn có một ngày người một nhà này còn phải cầu đến lục giá nơi này đến về sau ai là đông phong ép đối phương một đầu còn chưa nhất định đây lục giá có thể không thèm để ý nàng cái này cùng cha khác mẹ muội muội hôm nay nói không biết cái kia muốn mua ca minh tinh sẽ tới hay không hắn tính toán đợi bên dưới gọi điện thoại hỏi một chút nếu như vừa bạn nói buổi tối liền lưu lại ăn một bữa cơm tối với tư cách giản dị người trong thôn điểm này đạo đãi khách hắn vẫn là có cũng không thể để khách nhân vội vàng đến lại vội bằng đi liền ăn bữa cơm đều không có a Hắn cũng biết cái này, thân mội mội một mực xem thường hắn. Đây nếu để cho cái này thân mội mội biết cái kêu bài hát bán một phẩy không không vạn, đoán chừng có thể đem răng cắn nát à? Hắn không phải là sẽ đem răng cắn nát, mà là tuyệt đối sẽ đem răng cắn nát. Trương một trăm ba mươi ba, cờ Trương một trăm cờ đây mội mội một mực xem thường hắn đâu? Kia cổ ngạo khí ngạo cực kỳ, đừng tưởng rằng lục gia không biết. Bên cạnh lục hiểu nguyệt tâm lý tự anủi mình, đào mang lại coi là cái gì? Không phải liền là dân quê làm sự tình sao? Lại thế nào có thể đào? Một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Ha ha ha! chỗ nào so ra mà vượt nàng vừa mới lên đại học trong nhà liền đã chuẩn bị cho nàng một cái tiệm hoa để nàng tiếp nhận kinh doanh tiệm hoa mở tại đại học bên cạnh trường học bên trong đồng học đều biết kia tiệm hoa là nàng đã không biết hâm mộ chết bao nhiêu người so sánh một chút nàng lại so sánh một chút chỉ có thể ở sơn bên trên đảo măng đi bán lục giã lập tức phân cao thấp lục hiểu nguyện tâm lý có cảm giác ưu việt khả năng này là nàng duy nhất có thể tại lục giã trước mặt ngẩn đầu nguyên nhân a ha ha ngươi lại thế nào có thể đảo măng thì thế nào ngươi có thể có ta kiếm tiền sao cả một đời ngay tại nông thôn nơi này bên trong lăn lộn a từ ngày từng ngày không có tiền đồ, liền kiếm lợi như vậy một chút tiền, còn vui tươi hớn hở. Thủ đô, lúc này vừa vặn cùng một nhà sĩ nghiệp lớn nói tốt một bút ngàn vạn cấp bậc đại đơn đặt hàng, Lục Đình Phong tâm tình phi thường tốt. Vừa vặn lúc này có thời gian lấy ra máy tính bảng quan sát trực tiếp, hắn cũng rất muốn nhìn xem Lục giã cùng muội muội của hắn trong thôn trải qua thế nào. Kết quả là thấy được Lục giã đảo mang bán. Lục Đình Phong lông mày lập tức liền nhăn lại đến, trong nhà hắn lại không phải nuôi không nổi Lục Gia, Lục Gia còn muốn đi sơn bên trên đảo măng bán lấy tiền. Nếu để cho khác không biết người nhìn thấy, con tưởng rằng hắn Lục Đình Phong khắt khe cái này đại nhi từ đây, thật sự là một điểm tiền đồ đều không có. Lục Đình Phong mặt đen, hắn bởi vì không biết tiền căn hậu quả, nhưng hắn chỉ biết là Lục Giã làm gì đi sơn bên trên đảo nhiều như vậy măng, dù là ngươi yêu tiền à, ngươi tốt xấu đi làm chút ít sinh ý cái gì? Cả ngày mân mê một chút có không có. Hôm qua Lục Giã viết sách sự tình cũng là để Lục Đình Phong trên mặt không ánh sáng, vừa mới bắt đầu thật đúng là tưởng rằng cái gì vĩ đại văn học sáng tác, làm nửa ngày nguyên lai là đi viết một chút tiểu thuyết mạng. còn nhưng hắn đi tận lực biết một chút, kết quả chính là một cái tiểu thuyết ký kết từng ngày từng ngày không làm chính sự, mù mân mê đồ vật. Có công phu này, còn chưa đủ hắn nói một bút ngàn vạn cấp bậc đại đơn đặt hàng kiếm được nhiều. Vừa rồi hắn nói một chút kia một bút đơn đặt hàng, lợi nhuận liền có 40 hoạch toán xuống tới có 800 vạn không sai bị lắm. Liên số tiền này, đủ lục giã đi viết 800 năm tiểu thuyết. Lục Đình Phong suy nghĩ muốn hay không giáo dục một chút lục giã, nhưng hắn không muốn từng ngày từng ngày không có chuyện làm. Không phải nói liền đem lục giá điều đến hắn tổng công ty bên trong tới làm à, trước đó là hắn muốn kém. Lục nói thế nào cũng là hắn đại nhi tử, sao có thể không lưu một điểm công ty cổ phần cho hắn đây? lục giá cũng không biết bên cạnh lục hiểu nguyện tâm lý ý nghĩ hắn hiện tại đang dạy nam đám khách quý như thế nào mở ba lượn bởi vì đợi chút nữa hắn sân bên trong măng là muốn cho nam khách quý đi bán nếu là liền xe ba bánh đều sẽ không mở làm sao đem xe lôi đi đây là chân ga đây là phanh lại đây là ly hợp đây là hộp số biết lái xe đi sẽ liền đi nhanh lên lục giã vô vô thái côn khôn khôn. thái côn khôn côn một mặt một bước lục giá loại cảm giác này liền giống với là hắn nói với chính mình chân ga ly hợp vị trí sau đó liền để hắn đi tham gia xe đua trận đấu một dạng không phải người đối với ta yên tâm như vậy sao mà vừa lúc này thôn bên cạnh thôn trưởng cũng cùng đạo diễn cùng nhau tới đây là thôn bên cạnh thôn trưởng hắn bởi vì mang nông chuyện này nhờ giúp đỡ đạo diễn đạo diễn cũng đồng ý giúp đỡ cho nên mới có hôm nay nhiệm vụ đạo diễn tốt nam nữ đám khách quý đều lên tiếng chào cười toe toét nhìn ra được đây tiết mục luyến tổng tổ bên trong không khí cũng khá đạo diễn tại nhìn thấy lục giả thời điểm khỏe mắt kéo ra nhưng không có quên cái này nhường hắn ấn tượng rất sâu sắc ra hỏa đơn giản là lục lưu cho hắn ấn tượng quá sâu hoàn toàn đó là một cái gây chuyện tình đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là sắt Vách Lục Diệp thôn thôn trưởng. Đạo diễn đối với một đám khách quý còn có Lục Gia nói ra. Lục Gia như mày, thôn bên cạnh thôn trưởng, hắn làm sao khả năng không nhận ra đây? Đúng vậy, Lục Diệp thôn thôn trưởng cũng nhận thức Lục Gia, ai kêu Lục Gia trong khoảng thời gian này nổi tiếng bên ngoài đây. Thôn trưởng tốt, thôn trưởng tốt, nam nữ đám khách quý đều đến lên tiếng chào. Bao Quát đang tại sầu mi khổ kiểm nhìn xe ba bánh thái côn côn. Ấy, ấy, ấy, các người tốt các người tốt. Lục Diệp thôn thôn trưởng rất là khách khí, dù sao cũng là muốn xin nhờ người khác hỗ trợ bán măng. Lục Giã cũng lên tiếng chào, thôn trưởng tốt, đã lâu không gặp. Lục Diệp thôn thôn trưởng khỏe mặt giật một cái, xác thực, đã lâu không gặp. Lần trước bọn hắn hai cái thôn kéo bẹ kéo lũ đánh nhau thời điểm, Lục Giã cái này không nói võ đức còn bụng trộm đánh hắn hốc mắt một cái đây. Bất quá đây đều là ba, bốn năm trước sự tình, từ khi Hồng Diệp thôn phát triển thành du lịch thôn nhỏ sau đó, hai thôn liền rốt cuộc không có bởi vì cung cấp nước cùng trong ruộng sự tình náo lên qua. Hai cái thôn tựa hồ cũng là hòa hoãn lại quan hệ. Lần này đâu, Lục Diệp thôn thôn trưởng chủ yếu là xin nhờ chúng ta tiết mục tổ hỗ trợ bán bọn hắn thôn bên trong hàng đế măng. Đạo diễn giới thiệu. Tại trải qua tiết mục tổ khảo sát sau đó xác định lục diệp thôn tình huống sát thực khẩn cấp, tiết mục tổ dự định giúp lục diệp thôn mang nông giải quyết một cái mang hàng đế vấn đề. Nam nữ khách quý chia hai đội, riêng phần mình bán mang, nhìn xem ai bán mang nhiều. Thắng đội ngũ có thể đạt được tiết mục tổ một cái thần bí đại lễ núi. Tiết mục tổ tự nhiên không có khả năng giúp lục diệp thôn mang nông giải quyết lớn như vậy lượng tiêu thụ vấn đề, nhưng là hắn hoàn toàn có thể thay lục diệp thôn mang nông mở ra nổi tiếng. Ví dụ như về sau có thể làm thương mại điện tử cái gì, tiết mục tổ sở dĩ làm như vậy cũng là vì thắng được một cái tiếng tốt, dù sao giúp nghèo khó thôn làm công lý đối với tuyên truyền cũng có trợ giúp đây là có nhiệt độ lại có thể đạt được thanh danh tốt sự tình cớ sao mà không làm đây thuận tiện còn có thể tuyên bố một cái tiểu nhiệm vụ để đám khách quý lộ lộ mặt nhất cử ba tháng đối với tiết mục tổ cùng khách quý thanh danh đều có chỗ tốt lục giã, người với tư cách thôn bên trong nở tờ cờ cần dẫn đầu các nữ khách hoàn thành lần này nhiệm vụ đạo diễn quay đầu đối với lục giã nói ra mà nam khách quý bên kia cũng có một vị thôn dân nở tờ cờ dẫn đầu hai đội lẫn nhau tờ cờ tại một bên khác lục đại lực đứng lên đến đối với ống kính phô bảy một cái hắn hai đầu cơ bắp ôi, giao cho ta a Lục Giã nhìn thấy Đại Lực thúc đây cay con mắt một màn, nhìn không được che mặt, không nhìn ra với tư cách đồ tể Lục Đại Lực, vậy mà còn có khi võng hồng tiếp chất. Bất quá cũng tốt, đợi đến thôn bên trong kế hoạch triển khai thời điểm, Đại Lực thúc liền có thể với tư cách thôn bên trong sơ đại võng hồng xuất đạo. Lục Giã nở tờ cờ thôn dân dẫn đầu nữ khách quý là đội đỏ, Lục Đại Lực nở tờ cờ thôn dân dẫn đầu nam khách quý là đội xanh. Nở tờ cờ nhóm với tư cách dẫn đường, Song Phương Diên phần mình chọn lựa một vị khách quý với tư cách đội trưởng. tờ cờ bắt đầu, không cho phép mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chỉ có thể từ trong đội ngũ nở tờ cờ cùng đám khách quý nghĩ biện pháp giải quyết nhiệm vụ yêu cầu là vào hôm nay bên trong ai bán đi măng nhiều nhất ai liền thắng nhiệm vụ đại khái liền dạng này mọi người có lòng tin hay không theo đạo diễn tiếng nói vừa ra tất cả người đều gật đầu có lòng tin tốt xuất phát chương 134, khó trách không kịp ăn tốt giao quả chương 134, khó trách không kịp ăn tốt giao quả lục dã dẫn đội cùng các nữ khách đi vào thôn bên cạnh về phần lục đại lực dẫn đội nam khách quý đã xuất phát đi đến trên trấn bọn hắn muốn vội vàng thời cơ này sở bán lục đại lợi một mực tại gào to để thái khôn khôn lái xe nhanh lên mà hắn chỉ là lái một chiếc tiểu mô tô đi theo bên cạnh. Mô tô bên trên còn lôi kéo Hoa Pháp sư đây. Lái nhanh một chút, lái nhanh một chút, chúng ta nhất định phải so lục giá tiểu tử kia bắn nhanh. Lục giá nhìn lục đại lực kia già mà không kính bộ dáng, nhìn không được che cái chán, thật là. Lúc này Lục Diệp thôn thôn trưởng có chút tâm thần bất định bất an, hắn cũng không có nghĩ đến cuối cùng lại là lục giá phụ trách giúp bọn hắn thôn bắn măng. Đây nhường hắn đều có chút thất vọng. Đây đây đây, bọn hắn hai cái thôn thế nhưng là thủ chuyển tiếp, nhường đường giã cái này thôn bên cạnh thôn trưởng chết tử, đến rút bọn hắn thôn bắn măng. Đây thật đáng tin tại sao? hắn thật không xác định do dự rất lâu lục diệp thôn thôn trưởng rốt cục nhịn không được hướng lục giá chịu thua khụ khụ khụ lục giã à ngươi sẽ không nhân cơ hội trả thù ta đi Phòng trực tiếp bên trong khán giả đột nhiên nghe được mạnh như vậy nói lập tức kinh ngạc khá lắm kinh thiên dưa lớn tình huống gì lục giá vậy mà trả thù thôn bên cạnh thôn trưởng chẳng lẽ trong này còn có cái gì không muốn người biết bí ẩn lại hoặc là lục giã đùa giỡn thôn bên cạnh xinh đẹp tiểu cô nương đối với người ta bội tình bằng nghĩa rất có thể lục giá kỳ thực cũng không biết khán giả đang suy nghĩ gì hắn cười tủm tỉm nhìn thôn bên cạnh thôn trưởng ngươi nói xem thôn bên cạnh thôn trưởng lập tức thật sâu hít một hơi song song lần này thật xong phòng trực tiếp bên trong khán giả không hiểu đấu thật đúng là có khúc mắc a đây chính là một cái dưa lớn bọn hắn có thể được hảo hảo đến ăn ai biết sau một khắc thời điểm lục diệp thôn thôn trưởng hít sâu một hơi sau đó đối với lục dã cúi đầu thật xin lỗi lục dã giật mình vội vàng mẹ ra khá lắm ngươi là muốn hại ta a phòng trực tiếp bên trong màn hình dừng lại phút chốc sau đó bỗng nhiên nổ tùng tê trước đó cười toeét không cảm thấy có cái gì nhưng là ép người ta một cái niên kỳ đại người cùng ngươi cúi đầu cái này có chút quá mức a xác thực cái này quá mức lại thế nào có mâu thuẫn cũng không thể để một cái lao nhân ra túi đầu a ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta những này không hiểu rõ nội tình cũng không cần nói cản nói không chừng có cái gì ẩn tình phòng trực tiếp bên trong khán giả nghị luận ở mỹ trong hiện thực lục giá trực tiếp tránh đi khá lắm người lão nhân này đây là muốn đến làm ta đúng không người đây là muốn ta bị vong bạo sao dụng ý khó dò lục giá có chút tức hồn hện tranh thủ thời gian lên tranh thủ thời gian lên liền chỉ đủa một chút nghiêm túc làm gì Lục Diệp thôn lão thôn trưởng, lúc đầu đã làm tốt đây một thanh lão cốt đầu cho Lục gia xin lỗi chuẩn bị, Lục gia lại là, chờ hắn phản ứng sau khi trở về, nhịn không được có chút xúc động, bọn hắn hai cái thôn từ thế kỷ trước một mực phân cao thấp cho tới bây giờ. Đã có hơn một trăm năm thủ trực tiếp, mặc dù không có náo quá nhân mệnh còn có cái gì đại quy mô sự kiện, nhưng là thôn bên trong kéo bè kéo lũ đánh nhau còn có làm đây làm kia cũng không ít. Người so với cha ngươi, là thứ gì? Lục Diệp thôn thôn trưởng cảm khái, mà lúc này đang tại đối diện dùng di động nhìn trực tiếp Lục đỉnh phong mặt đen. Cái gì gọi là Lục gia so với hắn, là thứ gì? chẳng lẽ hắn không coi là đồ vật? Phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười chết. làm nửa ngày nguyên lai vẫn là gia tộc thủ chuyển kết đâu, còn tưởng rằng thế nào, nguyên lai là một đời trước cân đoán. xem ra cái này lão thôn trưởng cùng lục gia hắn cha cũng coi là có nguồn gốc. À, đi đi đi, không nói cái này, mang bọn ta đi xem một chút thôn bên trong măng. lục gia đi vào lục diệp thôn sau đó, lục diệp thôn thôn dân đều đang dùng một bộ kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. lục gia đối với đám thôn dân như mày, không phải, không nhận ra a, không chào đón chúng ta tới thôn các ngươi Lục Diệp thôn thôn trưởng đội vàng cảnh cáo đám thôn dân, nhưng chớ đem thần tài ra đội ra ngoài. Hắn cũng coi là có kiến thức, chỉ cần là Lục Giả còn có những nữ minh tinh này đồng ý giúp đỡ, bọn hắn thôn về sau liền có thể ăn được internet đây một miếng cơm. Nhưng so sánh bọn hắn khổ cấp cấp trong đất tìm kiếm ăn dễ dàng nhiều, cũng muốn kiếm lời nhiều, chỉ cần là tốt đẹp phú quý bị thôn bên trong cái nào đó không có mắt giá hỏa làm họ rơi, thôn trưởng kia thật sự là giết người tâm đều có. Lục Giả cảm khái đây là hắn lần thứ nhất hòa hòa khí khí đi vào Lục Diệp thôn đâu, mấy năm trước tới thời điểm cơ bản đều là bởi vì toàn bộ thôn đánh nhau. Trước đó cùng thôn trưởng cùng đi Hồng Diệp thôn thôn dân lôi kéo những người khác đi vào bên cạnh nói lên. Sau một lát, Lục Diệp thôn thôn dân cũng biết sự tình một nguồn, nhìn về phía Lục gia cùng một đám nữ khách vì ánh mắt liền trở nên mười phần sốt ruột. Đây chính là thần tài gia a. Vậy nhưng hàng vạn hàng nghìn không thể đổi ra ngoài. Đây chính là thôn chúng ta sản xuất măng, các ngươi nhìn xem, khối lượng tuyệt đối tốt. Lục Diệp thôn thôn trưởng mang theo bọn hắn đi vào thôn bên trong một gia đình. Trong sân đảo một cái hố to, mà những cái kia không có bóc vỏ măng liền dấu ở những này trong hố chôn thổ chôn lấy. Đừng nhìn thổ, nhưng là đây chính là bảo tồn măng rất tốt biện pháp đồng dạng tại măng không có bóc vỏ tình hồ dưới có thể tại trong đất trôn hai tháng không biến chất lục diệp thôn thôn trưởng không nói hai lời cầm lấy cái sẻng liền đào lên sau đó đào ra một cái măng đưa cho lục giã nhìn lục giã nhìn một chút khối lượng là thật không tệ dù sao hồng diệp trấn khí hậu cùng không khí hoàn cảnh đều là nhất đẳng tại hồng diệp trấn sản xuất nông sản phẩm phụ đều là phát đến thành phố còn có trong tỉnh một chút khách sạn a đại siêu thị a hoặc là nói tiểu lâu loại hình đều là dùng hồng diệp trấn nông sản phẩm phụ với tư cách nguyên liệu nấu ăn chỉ bất quá những năm này bởi vì chi phí không ngừng giảm xuống áp xúc rất nhiều người cũng không nguyện ý đến bọn hắn Hồng Diệp Trấn mua sắm. Ngược lại là dùng tới những cái kia công nghiệp đại bằng sản xuất ra rau quả, tiện nghi nha. Vậy nhưng so Hồng Diệp Trấn bán đi nông sản phẩm vụ muốn tiện nghi nhiều, người ta đều là thu nhận công nhân nghiệp kỹ thuật trồng ra đến rau quả. Phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng tại cảm khái, thật sự là phụ, thiệt thòi ta còn nói làm sao những năm gần đây chợ bán thức ăn bên trong món ăn càng ngày càng không có món ăn bị, làm nửa ngày, nguyên lai like là những ngày hai đạo con buôn từ đó làm cảnh a đúng thế, càng ăn càng cảm giác không thích hợp, làm sao tiền so trước đó hoa nhiều món ăn khối lượng càng ngày càng kém chúng ta tiêu giá cao tiền mua được những cái kia không yên lòng rau quả mà chân chính màu lục rau quả lại bán không được bị không ngừng nghiền ép nát trong đất nguyên lai like. cũng không phải là không có yên tâm rau quả chỉ là chúng ta bị con đường thường cho lắc lư cũng là chúng ta không biết ở trong đó mở ám đúng thế nếu như đem trung gian khâu bỏ đi để cho chúng ta người tiêu dùng tự mình đi mua sắm nói vậy liền sẽ tốt hơn nhiều nhiều như vậy tốt măng đây còn nhìn cái gì a 321 trực tiếp bên trên kết nối a ngốc đi tức hôm nay đoán chừng là không bán được hôm nay là đám khách quý vợ cờ thi đấu làm nhiệm vụ đây bất quá ta rất chờ mong Nếu là chúng ta trong thành cũng có thể ăn đến những này chân chính màu lục rau quả liền tốt lục giá nhìn những ngày măng, hỏi một câu, còn có thể thả bao lâu a? Lục Diệp thôn thôn trưởng lắc đầu, chỉ có thể lại thả hơn một tháng, lại bán không được nói, đoán chừng muốn hết đập trong tay. Chương 135, Lục giá không đổi, những người khác gấp chương 135, Lục giá không đổi, những người khác gấp bọn hắn thôn bên trong có rất nhiều người đó là dựa vào bán măng ăn cơm, bọn hắn thôn bên trong không giống Hồng Diệp thôn tới gần một nước, nước tài nguyên phong phú muốn mạng, nhưng là bọn hắn có càng nhiều sơn, còn có càng nhiều rừng trúc. Bọn hắn thôn rất nhiều người đều dựa vào sơn ăn cơm đến ngắt lấy mang thời tiết, bọn hắn đó là man nông. đến hoa quả ra mùa, bọn hắn đó là nhà vườn. kiếm lời đó là vất vả tiền. khi thực bọn hắn cùng Hồng Diệp thôn đều không khác mấy, đều dựa vào sơn ăn sơn xuống sông uống nước. chỉ bất quá Hồng Diệp thôn dựa vào những cái kia phong phú nước tài nguyên, phát triển ra vong Hồng thôn nhỏ, thành khách du lịch. Lục Diệp thôn thôn trưởng đang mong đợi nhìn Lục Dã, nhìn xem Lục Dã cái này thôn bên cạnh phát tài động tử, hy vọng hắn có thể cho bọn hắn thôn ra một cái ý kiến hay. kết quả Lục Dã chẳng thèm để ý bọn hắn, nói một câu, được rồi được rồi các ngươi nhanh lên giúp chúng ta trang một xe nước chúng ta muốn đi trên chợ bán một cái khác đội nam khách quý đoán chừng đã đến trên trấn chúng ta cũng không thể lạc hậu bọn hắn quá nhiều a lục diệp thôn thôn trưởng nhìn lục giã không có cho bọn hắn nghị kế mười phần thất vọng bất quá cái này cũng bình thường lấy bọn hắn cùng hồng diệp thôn quan hệ lục giã khả năng cho bọn hắn nghị kế mới có quỷ hồng diệp trấn lục đại lực cùng một đám nam đám khách quý đã đi tới chợ bán thức ăn tại nơi này tìm cái vị trí bắt đầu bán măng trên đường đi đều là ngô phản tại nghị kế ra lệnh tại hắn tích cực tự tiến cử phía dưới nam khách quý bên này đội trưởng từ hắn đảm nhiệm cái khác nam khách quý đối với cái này cũng không quan trọng ai khi đều được tốt tốt xe liền đầu ở chỗ này là được chợ bán thức ăn đây không chính hợp vừa sao nô phàm nhìn thấy chợ bán thức ăn vị trí sau đó lập tức cũng làm người ta dừng lại hắn cho rằng chợ bán thức ăn khẳng định phi thường phù hợp đem măng cầm tới nơi này ra bán hộ khách một đồng lớn lục đại lực nhìn một chút xung quanh cũng có một chút bán măng mà bọn hắn vị trí ở chỗ nơi nhỏ đánh chỉ sợ không có đi thế là lục đại lực nhỏ giọng nhắc nhở khu khụ khách quý nơi này đã có người bán chúng ta lại tại nơi này bán nói khả năng hiệu quả không quá tốt mặc dù hắn là lần này dẫn đường nhưng là cuối cùng vẫn là muốn nghe Ngô Phàm cái đội trưởng này hắn cũng chỉ có thể làm cái đề nghị tác dụng có nghe hay không còn phải là đội trưởng tới làm quyết định Ngô Phàm khoát khoát tay nơi này tốt nhất rồi ngươi quần chúng lưu lượng nhiều như vậy chúng ta mang lại tốt như vậy khẳng định mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu lúc Đại Lực nhịn không được nhíu mày nhịn không được thở dài được rồi được rồi thế là đám khách quý ngay tại nơi này đem xe ngừng tốt chờ đợi hộ khách tới cửa nam đám khách quý phi thường ra sức, bọn hắn muốn ép các nữ khách một đầu, chủ yếu là ép Lục Giã một đầu. Bọn hắn trước đó tại Lục Giã chỗ nào nhận đả kích quá lớn, dẫn đến ở hiện tại bọn hắn cũng không quá có thể tại Lục Giã trước mặt lần đầu. Đây thật không tốt, cho nên lần này đó là cơ hội. Hoa Pháp sư vụng trộm cho cái khác ba người động viên cố lên, nắm chặt bán nhà, các ngươi cũng không muốn chúng ta bị khán giả chế rêu a. Thái Côn Côn cũng là gật đầu, vậy bởi Lục Giã đã không biết lần thứ mấy, lần này lại thua nói, chúng ta coi như thật không có mặt lần đầu. Ngô Phàm lần đầu, trong mắt lóe ra tự ngạo, đúng thế, chúng ta là ai? chúng ta thế nhưng là đại minh tinh, cũng không tin dạng này còn có thể bại bởi một cái dân quê. Trương Chấn nhìn Ngô Phàm liếc nhìn, sách há miệng ngậm miệng dân quê, ngươi có biết hay không, ngươi người qua đường duyên trị sợ đã thua sạch. Hoa pháp sư Thái Khôn Khôn cũng là liếc nhau, nhìn Ngô Phàm lặng lẽ cách xa hắn một chút. Gia hỏa này cảm giác không che đậy miệng quá bất hợp lý, sớm tối xảy ra chuyện. Ngô Phạm tâm lý vẫn thật là là nghĩ như vậy, hắn không cho rằng mình sẽ thua bởi lục dã, trước đó chẳng qua là bởi vì thua ở lục dã cường hạng mà thôi, hoặc là nói hắn thua cũng không phải là lục dã, mà là bại bởi hắn không có lục dã xuất thân thấp hèn hắn cho là mình nếu không phải người trong thành vẫn là dân quê nói hắn làm việc nhanh nhẹn không thể so với lục giá kém không phải ngươi để lục giá tại hắn nam hiểu nhất lĩnh vực cùng hắn tỷ thí thử ngô phàm suy nghĩ một chút đột nhiên lại lúng túng lúng túng có xử, bởi vì tựa hồ giống như có vẻ như cho dù là tại hắn nam hiểu lĩnh vực ví dụ như nói ca hát âm nhạc lĩnh vực này bên trên hắn giống như cũng bại bởi lục giá nghĩ tới đây ngô phàm trong lòng nhất thời có chút thầm hận sốt ruột làm sao sẽ thua bởi lục giá đây đây không nên a thế là ngô phàm quyết định chủ ý nhất định phải tại lần này so lục giá mạnh mẽ bên cạnh ba cái nam khách quý nhìn thấy Ngô Phạm cái bộ dáng này lặng lẽ cách hắn hơi xa một chút ra hỏa này điên rồi đây là làm sao một người còn nghiến răng nghiến lợi nhưng là để nam đám khách quý thất vọng là bọn hắn bán rất lâu đều không có bán ra bao nhiêu năm nay mang nhiều à phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy nam đám khách quý bán mang tình huống không quá tốt nhìn không được bắt đầu nghị luận làm sao cảm giác bán không được nhà, cái tiếc như thế nhiều măng chẳng phải là đều lãng phí nơi này rõ ràng liền không có cho tốt với lại xung quanh đồng hành nhiều lắm cái gì à nhà chúng ta ca ca làm sao vậy nơi này rất tốt có được hay không đúng thế Không ai mua thuần túy cũng là bởi vì bọn hắn không biết hàng mà thôi. Không ai nguyện ý cùng một đám fan cuồng so đo. Phòng trực tiếp bên trong đám người bắt đầu trò chuyện lên khác chủ đề. Một mực nói nông thôn khó nông thôn khó, ta coi là chỉ là trồng cho khó, không nghĩ đến bán đồ cũng khó đó là từ vừa mới bắt đầu liền có à? Nhìn thấy nam đám khách quý bộ dạng này, trong lòng ta kỳ thực cũng có cảm khái. Ta là Trung Nguyên sông nan tỉnh nhà chúng ta liền có thật nhiều. Lúc đầu đồ vật thật không dễ vượt qua đủ loại ai hại, có thu hoạch, coi là có thể bội thu kiếm lời một điểm tiền. Kết quả lại phát hiện bán không được, tiền thu không trở lại, toàn đều nát trong tay. Quanh năm suốt tháng cầu ra ra cáo lại lại đúng thế, đồng cảm, quá khó khăn phòng trực tiếp bên trong khán giả bởi vì nam khách quý tình huống nghị luận lên, từng cái tâm tình cũng không quá tốt. Bọn hắn trước kia biết nông thôn sinh hoạt khó, nhưng không nghĩ tới khó như vậy. Mà ở thời điểm này, lục giả mang theo nữ khách quý cũng tới đến chiến trấn. Lục giả a tiếp xuống nhờ vào ngươi, ngàn vạn muốn giúp mang nông đem mang bán ra a đúng a. Nam khách quý bên kia đã phế đi, đoán chừng là không bán được bao nhiêu cảm giác lấy lục giả đầu óc khẳng định có thể muốn ra biện pháp tốt đến quả nhiên cuối cùng còn phải dựa vào lục giả cái tiết mục này mở vờ tờ đó là lục giã không thể nghi ngờ có lẽ tiết mục có thể đổi cái danh tự gọi là lục giã cùng hắn vật trang sức nông thôn thường ngày ha ha ha ngươi thật đúng là đừng nói lục giã. nhưng không biết nam khách quý bên kia đã lâm vào khớp cảnh hắn hiện tại lái một chiếc xe tải lôi kéo nữ khách quý còn có một xe máy hiên mang rêu rao qua thành phố về phần xe tải nơi nào đến vậy khẳng định là thôn bên cạnh mở tới thôn bên cạnh bình thường muốn bán đồ muốn thu quả còn có bán nông sản phẩm tự nhiên có xe lưu thiên tiên lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế có chút nóng này lục dã chúng ta hiện tại không có ý định đi bán không nói không chừng nam khách quý bên kia đã nhanh bàn xong mọi người đều biết lưu Thiên tiên sĩ diện không chịu thua thắng bại muốn mạnh mẽ lúc này nhìn lục giã trong rãi nàng đều nhanh gấp chương 136, trăm huyện thành bà la môn chương 136, trăm huyện thành bà la môn lục giã lắc đầu ngươi có biết hay không bán đồ có ba cái yếu tố các nữ khách một mặt mẫu bức ba cái nữ khách quý lúc này ngồi tại thùng xe bên trong tham dò nhìn phía trước chính phó điều khiển a a liệt bốn lục giã nhịn không được che mặt ba đại yếu tố sản phẩm con đường hộ khách a chúng ta hiện tại sản phẩm khẳng định là tốt nhưng là chúng ta cũng muốn tìm đến phù hợp con đường cùng có ý hướng mua sắm khách hàng tiềm năng chúng ta luôn không khả năng tìm một chỗ trực tiếp liền bắt đầu bán mang a vậy cũng quá ngu lục gia không lưu tình chút nào nhổ nước bọn. mà lúc này phòng trực tiếp bên trong bầu không khí lại trở nên có chút cổ quái, a đây vậy dạng này nói nam khách quý bên kia ha không đó là tất cả đều là đồ đần. làm sao cảm giác lục giã nói có chỗ chỉ đây chủ yếu là bên kia nam đám khách quý vừa vật liền đem vị trí tùy tiện chọn tại chợ bán thức ăn cũng không có thăm dò tình huống kết quả hiện tại bán không được đúng là có một chút vấn đề cho nên lục dã lúc này khoác khoác tay được rồi các ngươi trực tiếp nghe ta chuẩn không sai lưu thiên tiên là nữ khách quý bên này để cử đi ra đội trưởng lúc đầu nàng còn có chút không quá chịu phục muốn tranh lấy một cái kết quả bị lục dã xem xét chừng một cái không phải đến cùng là ta hiểu hay là ngươi hiểu nếu không ngươi đến đến cho ngươi ngươi đến lưu thiên tiên lập tức liền sợ thiên tiên tiên lúng túng lúng túng khó xử bắt đầu lộ ra lợi ngươi tới đi ngươi tới đi ta không nói lục dã lúc này mới hài lòng vậy kế tiếp liền nghe ta can đoan mang các ngươi thắng phong trực tiếp bên trong khán giả nhổ nước bọn lưu thiên tiên nhà lưu thiên tiên ngươi chi sửng sờ lên nhà ngươi thế nhưng là đội trưởng tại sao phải nghe cái này lở tờ cờ thôn dân nói đúng thế lục dã chỉ là dẫn đường thân phận mà thôi chân chính làm quyết định còn phải là ngươi a cái này dẫn đường quá mức phế lối quyền lực đã công cao lấn chủ ngẫm lại sắt vách lục đại lực nhìn lại một chút hiện tại lục dã quả thực là ha ha ha sắt vách lục đại lực đã khóc trắng trong nhà cầu nói cũng nói không nghe sách ý kiến lại không người nguyện ý tuân thủ sách cười chết hai cái dẫn đường khác biệt vận mệnh chủ yếu là các nữ khách bên này nghe quên nguyện ý nghe lục dã với lại lưu thiên tiên cái đội trưởng này cũng không độc quyền a người ý tứ đó là sát vách nam đám khách quý không nghe dẫn đường nói đi phòng trực tiếp bên trong khán giả vui đùa bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút lục dã muốn làm thế nào lục dã lái xe tại trên trấn tản bộ nhìn như chẳng có mục đích kỳ thực sớm có mục tiêu rất nhanh bọn hắn liền dựa vào tới gần trong trấn phồn hoa nhất khu vực đây là một chỗ cấp cao nơi ở không quản là ở nơi nào không quản là tại nhiều tiểu tiểu huyện thành luôn có một đám bà la môn đồng dạng thổ dân những ngày tiểu huyện thành bà la môn cuộc sống kia cùng thời gian cũng không so trong đại thành thị kém bao nhiêu bởi vì những này bà Lamôn phần lớn đều là tại trong huyện thành cắm rễ rất lâu, đã sớm đem tiểu huyện thành các mặt toàn đều cho thu nạp trong tay, kiếm tiền ngành nghề tất cả đều bị bọn hắn khống chế. Có thể nói bọn hắn kiếm lời tiền tuyệt không so trong đại thành thị một chút phát đạt ngành nghề một yếu Tại tiểu huyện thành càng là giống như thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Ra Nga Thành bọn hắn mới biết được giết người nguyên lai pháp pháp, không sai biệt lắm đạo lý này. Lục ra bọn hắn muốn đi cái này cấp cao nơi ở đó là huyện thành bà môn mới có thể mua được cấp cao khu dân cư, nơi này tụ tập đại lượng bà môn bị tộc. Nếu như nói tại cái khác địa phương bán cũng được nhưng lại ở cái địa phương này tuyệt đối bán được hoa không nghĩ tới ở cái địa phương này vậy mà còn có như vậy tráng lệ kiến trúc liền ngay cả lưu thiên tiên bọn hắn cũng nhịn không được kinh hô một tiếng bởi vì theo các nàng đi vào một chỗ vô cùng khác biệt địa phương sau đó đập vào mắt thấy cơ bản đều là biệt thự đã cầm thạch tường ngoài nhìn lên cực kỳ cấp cao công quán hoặc là tiểu dương lâu cũng hoặc là là biệt thự kiến trúc thiết kế đa dạng rất khó tưởng tượng nơi này sẽ là nông thôn lục giác ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn kia không đáng tin cậy cha cũng dự định tại trên chân xây một tòa biệt thự bất quá cuối cùng không có xây mà thôi không có cách có người kiếm được tiền liền muốn về xa xây một tòa biệt thự về sau dưỡng lao ở đây là quốc người bệnh trùng luôn muốn lá dụng về tội liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem cũng làm mở to hai mắt nhìn ta dựa vào ngươi nói cho ta biết đây là nông thôn đây mẹ nó cùng vừa rồi là cùng cái thôn trấn chuyện này cũng quá bất hợp lý đi ta cũng không dám tin tưởng bọn họ liền cách mấy đầu phố thương nghiệp quá bất hợp lý quả nhiên trên mạng có người nói trong huyện thành có bà la môn là thật ta còn tưởng rằng là trong huyện thành người đang nói đùa ta một mực lấy tưởng rằng trong huyện thành người đang nói đùa trong huyện thành người làm sao khả năng so người trong thành còn muốn có tiền nhưng bây giờ nhìn những này phong cách khác lạ biệt thự dương lâu công quán ta mẹ nó tin a kỳ thực những này người trải qua so người trong thành muốn thoải mái hơn có thể nói tại cái này trong tiểu huyện thành bọn hắn đó là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế phòng trực tiếp bên trong khán giả cảm thán mà lưu thiên tiên chỉ là hỏi hắn ngươi chuẩn bị tại nơi này bán mang sao lục ra búng tay một cái thương minh chúng ta mang đây chính là hảo sơn hảo thủy trồng ra đến tốt măng ăn lên có một cỗ thiên nhiên mùi thương át là một loại đặc thù chủng loại tại chúng ta chỗ nào đem loại này mang gọi là bạch ngọc măng ăn lên có một mùi thơm, với lại loại này bạch ngọc măng có thể ăn sống, cảm giác phi thường chân mềm mặn ngon. Kẻ có tiền chẳng phải ưa thích những này, màu lục phẩm chất khỏe mạnh rau quả sao? Tại cái khác chỗ nào bán còn sợ bị hố, nhưng là Lục Giã bán những này vậy cũng không sẽ hố bằng hắn. Bởi vì đây quả thật là tại Hảo Sơn Hảo Thủy bên trong trồng ra đến măng. Phong trực tiếp bên trong khán giả lúc này cũng kịp phản ứng, "Ta đi, Lục Giã đây đầu học? Ta trước đó còn hoài nghi hắn tại sao không đi chợ bán thức ăn, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không mua thức ăn đâu, kết quả ta hiện tại sai, hắn ở đâu là không hiểu mua thức ăn á nhu bước, quán nhu bước" đây đầu góc đơn giản đó là so với cái kia nam khách quý dùng tốt nhiều đem những cái kia bán không được mang bán cho huyện thành bà la môn hắn đây đầu góc là làm sao trưởng tú ha ha ha các ngươi thật đúng là đừng nói người ta liền yêu đây một ngụm dù sao những này đều có bảo hộ toàn bộ hành trình trực tiếp đây hoàn toàn liền không sợ là từ cái nào trại chăn nuôi hoặc là nói cái gì hoàn cảnh ác liệt địa phương móc ra mang phòng trực tiếp bên trong khán giả khiếp sợ cực kỳ bọn hắn không nghĩ tới lục giá đầu góc tốt như vậy dùng tùy tiện suy nghĩ liền nghĩ ra như vậy một cái ý kiến hay hắn vậy mà nghĩ đến đem những này mang bán cho những này không thiếu tiền chỉ vì truy cầu bức cách kẻ có tiền, cái khác nam đám khách quý liền không có ý nghĩ này cùng khái niệm. Phòng trực tiếp bên trong người xem rất nhiều, bên trong liền hôn tạp một chút nhân vật nữ bức, ví dụ như một chút công ty cao quản, cũng thích nhìn những này trực tiếp bưng lòng thể sát tinh thần. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Giã thao tác sau đó, lập tức hai mắt tỏa sáng. Có đôi khi muốn tạo ra một kiện tốt sản phẩm, cũng không phải là nói món này sản phẩm nó phẩm chất cao bao nhiêu, thuần túy chính là có người có thể đóng gói món này sản phẩm, có can đảm đi đóng gói món này sản phẩm. Chương 137, Marketing thiên tài chương 137 marketing thiên tài mà lục giá hiện tại làm đó là tại đóng gói sản phẩm hơn nữa còn có thể tinh chuẩn tìm tới người sử dụng lục giá cái này đầu góc không đi lăn lộn thương trường đáng tiếc nha bọn hắn hai mắt tỏa sáng nhìn lục giá cảm giác giống như là một cái khả tạo chi tài mà bây giờ một chút công ty ken ép lý đều đang theo đuổi bóng hưởng hóa hoặc là nói là từ truyền thông hóa điều này có thể rất lớn thăng cấp công ty bọn họ bản thân lực ảnh hưởng cùng dựa vào cao quản bị lực hấp dẫn phan mà lục giá rất rõ ràng liền có cái này tư chất tuyệt nha một chút cao quản lên quý tài chi tâm suy nghĩ muốn hay không số tiền lớn thuê lục giá đến công ty bọn họ đây thủ đô vùng ngoại ô một tòa biệt thự lục đình phong kỳ thực cũng đang nhìn trực tiếp coi hắn thấy được lục giá đây một phen thao tác sau đó lập tức cũng sửng sốt hắn cũng cùng cái khác cao quản một dạng nhìn ra lục giá đây một phen hành vi phía sau logic lục giá đây không chỉ có chỉ là tại đem đồ vật bán cho khách nhân đơn giản như vậy hắn là đang cố ý biết đóng gói những ngày măng còn có tinh chuẩn tìm kiếm hộ khách cụ thể lục đình phong con mắt trừng lớn trái tim thình thịch chẳng lẽ một mực bị hắn xem nhẹ đại nhi tử lại là một cái thương nghiệp thiên tài nếu để cho cái kia hai đứa con trai còn có cái kia nữa nhi tới làm chuyện này, vậy bọn hắn có thể hay không nghĩ tới chỗ này đây? liền ngay cả lục đình phong cũng không dám cam đoan. nhưng là lúc này lục đình phong nhìn lục Giã ánh mắt chậm rãi có ánh sáng, hắn thừa nhận mình có thể là nhìn lầm lục Giã, có lẽ lục Giã căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế, bùn não không dính lên tưởng được. phong trực tiếp bên trong khán giả, cũng không thể lý giải trong này phía sau lo gì, có thể là bọn hắn không có ý nghĩ này, nhưng hết lần này tới lần khác đó là ý nghĩ này, rất dễ dàng để bọn hắn xem nhẹ rất nhiều chuyện chỉ có những cái kia tinh thông đạo này người mới có thể đủ minh mạch, có đôi khi cũng bởi vì loại này người có ý tưởng cho nên mới được xưng là thương nghiệp kỳ tài một đám các nữ khách rất là hưng phấn coi là phải lớn dương kế hoạch lớn làm một vô lớn kết quả ở thời điểm này lục giá lại là đột nhiên mở miệng đi chúng ta trở về một chuyến a các nữ khách vạn phần không hiểu không rõ lục giá đây cũng là muốn làm gì lục giá ở thời điểm này mở miệng nói ra đi chúng ta đi mua một chút hoa quà còn có đóng gói túi cái gì tận lực chuyên nghiệp điểm mặc dù nói hiện tại sản phẩm so sánh nguyên sinh trạng thái nhưng nguyên sinh trạng thái liền đại biểu cho có chút bẩn muốn bán đi một cái giá cao sản phẩm hình tượng vấn đề khẳng định là phải giải quyết khán giả lúc này đột nhiên vỗ một cái mình cái đầu ngọa tàu thông minh a đúng à, ngươi muốn đem những vật này bán ra vậy ngươi tốt xấu cũng phải làm cho chẳng phải khó coi a mà lục giã bên này lập tức liền làm đến vừa rồi khu buôn bán đang bán nước suối nước đứng lao bản chỗ nào trực tiếp kéo một xe nước suối tới đợi chút nữa liền dùng những ngày nước suối đến thanh tẩy măng sau đó lục giá lại làm đến siêu thị trực tiếp mua một chút cao cấp một điểm đóng gói túi ngoài ra còn có một chút đao a giao kẹo à, còn có một số tiểu cao su cùng cây tăm nhưng mà khán giả nhìn lục giã lại tiếp tục chọn một chút gia vị có chút không kèm được không phải ngươi không phải muốn bán măng sao ngươi làm sao mua gia vị đây để ta rất mộng bức nha ngươi đến cùng là muốn bán măng vẫn là muốn làm cơm phòng trực tiếp bên trong khán giả hoàn toàn không hiểu lục giã thao tác nói hắn muốn bán măng a hắn lại muốn mua gia vị đây là chuẩn bị làm gì mà lục giã thần thần bí bí căn bản liền không chịu cho bọn hắn đáp án khán giả cũng chỉ có thể là kiên trì xem không sai. Biệt lắm sau mười mấy phút, lục giã bọn hắn mua sắm xong đồ vật, sau đó tại siêu thị trợ giúp bên dưới đem đồ vật chuyển đến trước đó địa phương. Mà tại nơi này, nước đứng lao bản đã đem một cỗ chứa nước bình xe tải đầu ở chỗ này. Lão bản, vậy ngươi tiếp xuống trước hết chờ xem, chúng ta chờ sau đó dùng nước trực tiếp mở cái này là được đúng không? Lục giã nhìn xe tải bên trên một cái vòi nước công tác hỏi. Nước đứng lao bản cười ha hả một ngày này xuống tới lục giã cho 800 khối tiền, đầy đủ mua xuống hắn đây một xe nước. Mấu chốt là hắn còn không cần tân tân khổ khổ làm ăn, chỉ cần đem xe đầu ở chỗ này, nhường đường cũng tùy tiện dùng là được dạng này toan đại đầu, mời cho ta nhiều đến điểm. đúng, ngươi phải dùng nước vặn ra cái này là được. nước đứng lão bản nói ra. kia đi, lão bản vậy ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chính chúng ta làm. lục giã cùng cái khác mấy cái nữ khách quý bắt đầu ở ven đường đỡ lấy một cái quán. còn có một cái to lớn lều che nắng. tại lều tre nắng phía dưới là vừa vặn chi tốt vài hàng cùng mấy cái thùng nước, còn có rất nhiều buồn nước lớn. đợi chút nữa số tiền này có thể được tìm lục diệp thôn thôn trường thanh lý. ok. bây giờ chuẩn bị hoàn tất. lục giã vua vô tay nhìn cái khác nữ khách quý, phụ trách đem mang rửa sạch sẽ. Xế không có vấn đề a mấy cái các nữ khách liên tục gật đầu. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy một màn này thời điểm giống như có chút minh bạch, nhưng lại giống như không biết rõ. cho nên đây muốn làm cái gì a chờ một chút, ta giống như minh bạch, bọn hắn đây là muốn làm ăn thử hoạt động. giao cho măng. a, hay là nói chuẩn bị đem măng đóng gói thành một loại hoa quả. măng quả thật có thể ăn sống, thế nhưng là cái này cần một chút chủng loại đặc thù măng mới có cái này phẩm chất à? phòng trực tiếp bên trong khán giả nghị luận đó mỹ, mà tại phòng trực tiếp bên trong một chút xí nghiệp cao quản cùng lục đỉnh phong lại là tập trung tinh thần nhìn bọn hắn muốn nhìn một chút lục dã đến cùng là thế nào đóng gói đây một loại măng ta nghĩ không ra hắn muốn làm sao đóng gói những ngày măng chủ yếu là ta không biết hắn muốn làm sao để những cái kia người tin tưởng hắn đóng gói đúng à. đóng gói một kiện thương phẩm đây vô cùng đơn giản ta đều có thể tùy tiện làm đến nhưng là ngươi muốn làm sao hủy bỏ người hộ khách của thể đây là khó khăn nhất đóng gói rất trọng yếu nhưng là marketing càng trọng yếu hơn một cái marketing cao thủ không quản hắn làm cái gì sản phẩm hắn đều sẽ thành công phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy một chút bình luận lập tức một mặt một bước tình huống gì bọn hắn giống như cũng nhìn không hiểu nhiều Cũng cảm giác những này người thật giống như không phải cùng bọn hắn trò chuyện một cái chủ đề nói viên viên cái gì đây mà bị phòng trực tiếp bên trong khán giả nghị luận lục dã lúc này cũng không có quá mức khẩn trương hắn bình tĩnh mặc vào một bộ chế phục đây là một bộ thực phẩm gia công chế phục bất kỳ cần dùng đến đều là dùng ăn cấp liền ngay cả hắn trên mặt cũng mang lên trên trong suốt nhà hàng cầu trang can đoan an toàn sạch sẽ lại vệ sinh đây một phen động tĩnh cũng là đưa tới một chút nhàm chán lao đầu lao thái thái ở phụ cận đây người không phú thì quý hoặc là bọn hắn bản thân có bản lĩnh hoặc là bọn hắn con cái có bản lĩnh bọn hắn có đầy đủ thời gian còn có tiền nhàn rỗi ủng hộ bọn hắn đi tiêu phí một chút mới mẻ đồ chơi cho nên đám này đại gia đại mụ nhóm vây tới thời điểm đó là không chút nào trọn dạng tiểu tử các ngươi đây là làm gì đây một cái đại gia một thân trang phục bình thường vải bóc nhìn lên khá là sang hoa giá cả không ít bộ dáng một thân khí chất cùng quý khí đập vào mặt lục giá khá bình tĩnh chúng ta bên này là chồng chọn căn cứ cử hành ăn thử hoạt động chúng ta chồng chọn căn cứ kinh doanh lý niệm là tự nhiên màu xanh lục không ô nhiễm mà bên này là chúng ta sản phẩm sữa bỏ măng đại gia còn có xung quanh vây tới mấy cái người rảnh rỗi nghe nói như thế đều là sức sở chương 138, đối với quảng đông người chấp niệm chương 138, đối với quảng đông người chấp niệm trồng chọn căn cứ đây xem xét cũng không phải là cái gì tốt nghe từ ngữ nhất là tại quảng đông bên này người đều truy cầu nuôi thả còn có hoang dại thuần thiên nhiên không ô nhiễm Người nếu là nói trong nhà mình nuôi gà đi bộ kia cầm tới bên ngoài đi nhưng so sánh đồ ăn gà cao hơn không chỉ gấp đôi giá cả mọi người đều có mua cho nên đang nghe trồng chọn căn cứ loại này công nghiệp hóa tập trung từ ngữ sau đó bọn hắn lập tức liền tao mày lục dã đã nhận ra bọn hắn thái độ biến hóa bất động thanh sắc đổi giọng à đúng kỳ thực cũng không tính là chồng chọn căn cứ đó là chúng ta thôn mình vây quanh mấy tòa đại sơn thuần thiên nhiên đại sơn hoàn cảnh dùng hảo sơn hảo thủy nuôi đi ra hoang dại măng nghe được hoang dại thuần thiên nhiên thôn đại sơn mấy cái này từ mấu chốt nguyên bản có chút không có hứng thú đại gia đại mụ nhóm lập tức hai mắt tỏa sáng thuần thiên nhiên hoang dại đổ tốt nha đại gia có chút cảm thấy hứng thú hỏi con mắt đều nhanh phát sáng lục dã bình tĩnh gật đầu đúng vậy a đại gia nếu không ngại nhìn xem chúng ta thôn hoàn cảnh nói chuyện thời điểm một cái quay phim đại ca đem hắn điện thoại đưa tới, phát ra lên một đoạn video. đó là một đoạn hồng diệp thôn phía sau núi video, gọi là một cái thuần thiên nhiên không ô nhiễm, khắp núi màu xanh biếc cùng thuần thiên nhiên rừng trúc. t đại gia đại mụ nhóm lập tức hít vào một ngụ khí lạnh, đây thật là hoang dại đến không thể tại hoang dại đồ tốt. người đây bao nhiêu tiền? chúng ta tới mua. đại gia lập tức chuẩn bị bỏ tiền. lục gia nói ra, đại gia ngài đừng nội, trước hết nghe ta xê. nói, những này mang là chúng ta hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn có một một cái đặc thù chủ loại là bởi vì chúng ta chỗ nào đặc biệt hảo sơn hảo thủy mới bồi dưỡng ra đến tự nhiên chủng loại. Toàn bộ hồng diệp trấn cùng toàn bộ trong nước chỉ có hai chúng ta thôn hai cái này nơi sản sinh mới có, là một loại khá đặc thù chủng loại. Đại gia đại mụ nhóm đều bị lục giã thoạt đầu nói hấp dẫn lực chú ý, hiện tại càng là tập trung tinh thần nghe. Mà lúc này phòng trực tiếp bên trong, một đám khán giả hai mặt nhìn nhau, cái này có chút không hợp thói thường. Nếu không phải ta toàn bộ hành trình nhìn, ta còn thực sự tin lục giã thế này thì quá mất rồi. hắn liền không sợ bị đâm xuyên sao sát thực à? Trước đó nói còn dễ nói nhưng là hiện tại ngươi làm ra một cái đặc thù chủng loại ta làm sao lại như vậy không tin loại tình huống này nếu như bị người đâm xuyên có thể hay không khiến cái này đại gia đại mụ nhóm đem quay hàng đầu lục giã ngươi kiềm chế một chút ta cẩn thận đến lúc đó bị người đánh vào bệnh viện phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này từng cái cạn lời đến cực điểm cảm giác lục giã thật đúng là thực có can đảm vội phòng. dù sao bọn hắn cũng không dám mù cây bát tuổi, cũng không có lục giã dạng này ra mặt dạy, mở mắt nói lời bịa đặt nhưng là đây là phổ thông người xem cái nhìn mà phòng trực tiếp trong kia chút công ty cao quản nhóm lại là thấy hai mắt tỏa sáng lại sáng lên Lục Giả năng lực ứng biến để bọn hắn cảm giác dần mình. Đám này đại gia đại mụ nhóm chỉ là thái độ hơi biến hóa, Lục giá lập tức đã tìm được nên hợp bọn hắn tử. Trong nháy mắt khóa chặt đám này, hộ khách nội tâm rất muốn nhất hoạch tâm nhu cầu. Tự nhiên màu lục, hảo sơn hảo thủy, đại sơn bên trong tốt măng, không ô nhiễm, không ô nhiễm, thuần hoang dại. Mấy cái này từ ngữ đánh đi ra, trực tiếp liền đem đại gia đại mụ cho làm mơ hồ. Ban đầu đóng gói đã nổi lên hiệu quả, hộ khách đã đối với Lục Giả đóng gói cảm thấy hứng thú. Tiếp xuống đó là như thế nào để hộ khách tin tưởng đồng thời củng cố cái này sản phẩm ấn tượng. Trước đó có thể nói là đóng gói nhưng là tiếp xuống đó là càng trọng yếu hơn marketing phương án liền ngay cả lục đình phong cũng là trong lòng càng cảm thán lục giã thật đúng là tuyệt vậy mà thật có dạng này thiên phú muốn bán đây là hoàn mỹ kế thừa hắn ghen sao không đúng liền ngay cả hắn mụ mụ thông minh tài trí hắn đều kế thừa lục đình phong đối với lục giã cảm nhận đẫu nhiên liền thấy thuận mắt trở nên hài lòng lục gia bình tĩnh cầm lấy bên cạnh một cái măng mở ra lộ ra bên trong màu trắng sữa măng thịt mà đây một loại mang tên là sữa bỏ măng cũng có thể gọi hắn bạch bỏ măng đây là một cái có thể ăn sữa măng ngon rất ngon còn có một cỗ nhàn nhạt sữa vị lục dã nói càng là nói càng là trêu chọc những lao đầu kia các lao thái thái lòng ngưỡng ấy sau đó có cái lao đầu không kịp chờ đợi hỏi hắn kia bảo vệ sức khỏe phương diện đây lục dã buông tay măng là thức ăn kích thích đề nghị không được quá nhiều về phần bảo vệ sức khỏe phương diện đây là đồ ăn xin đừng nên quá độ giải độc măng chỉ có hấp thu dinh dưỡng còn có thực phẩm cảm giác đơn giản đó là kia mấy thứ nếu như cảm thấy hứng thú có thể mua một điểm nếm thử thử một chút liền biết cơ bản không có gì sai biệt biết vì cái gì hiện tại một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe vì cái gì càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi thịt mũi coi thường sao? bởi vì bọn hắn quá độ tại thổi phồng những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe tác dụng cùng hiệu quả, nhưng trên thực tế tất cả người đều không phải là đồ đần. đây nếu là có hiệu quả nói, vậy làm sao khả năng còn đến với ngươi, làm sao khả năng còn sẽ tại trên TV đường hoàng xuất hiện. liên cùng những cái kia có hiệu quả thực sự đặt cung vật phẩm chăm sóc sức khỏe một dạng, một chút tin tức đều sẽ không ở trên internet lưu truyền, người ta giấu gắt đau cho nên lục giã phương pháp trái ngược, đã tất cả người đều biết vật phẩm chăm sóc sức khỏe đại bộ phận đều là hư giả tuyên truyền, vậy hắn trực tiếp liền đem vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái này tuyên truyền tin tức cho hủy đi, dùng cái này tới lấy tín dụng bộ. Thủ tín hộ khách quần thể, mà lại là phòng trực tiếp bên trong khán giả không rõ ràng cho lắm, không phải, ngươi lúc này không nên tiếp tục tuổi, có cái gì hiệu quả có cái gì hiệu quả? Ngươi nếu là không thổi nói, người ta nguyện ý mua sao? Mà lúc này những cái kia ẩn nút tại phòng trực tiếp bên trong sĩ nghiệp cao quản lại là hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, hiện tại đồng dạng xáo lộ đã khó dùng, vậy tại sao không phương pháp trái ngược? Hiện tại liên quan tới cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe phương diện tuyên truyền đã càng ngày càng sốt nổi, mà hộ khách quần thể cũng là càng ngày càng đề cao để phòng ý thức chủ yếu là rất nhiều thứ đều muốn hướng vật phẩm chăm sóc sức khỏe phương diện kéo liền tốt giống không có tăng thêm một điểm bảo vệ sức khỏe phương diện hiệu quả cũng cảm giác ăn thua thiệt nhưng thường thường thời điểm liền sẽ hoàn toàn ngược lại để hộ khách tâm lý hiện lên từng kia không tín nhiệm một điểm kháng cự lục giá thật đúng là diệu a thậm chí ngay cả biện pháp này cũng nghĩ ra được trực tiếp bỏ đi hộ khách lo lắng miễn cho nhường hắn nghi thần nghĩ quỷ mà lục đình phong cũng là tại những mày suy tư sau một lát mới hiểu được lục giá làm như vậy mục đích thiên tài thương nghiệp thiên tài đây là phổ thông mang a lao đầu các lao thái thái có hơi thất vọng lục giá là vừa cười vừa nói đương nhiên măng đồng dạng hiệu quả thôn chúng ta sản xuất măng vẫn là có dù sao ăn bổ ăn bổ sao đều có một chút hiệu quả đó là không hiệu quả rõ rệt với lại thôn chúng ta bên trong vẫn là đặc thù chủng loại có thể coi như hoa quả đến ăn phương diện dinh dưỡng lại càng dễ hấp thu sẽ không bởi vì làm quen sau đó ảnh hưởng hấp thu lại nói đại gia đại mũ nhóm các ngươi hiện tại tin tưởng cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao vậy cũng là gạt người hiệu quả có một liền đã đi tiên lục giá dùng một loại giữa bằng hữu nói chuyện tiếng giọng điệu cười nói chương một giải quyết nhưng lưu như đồ còn không có hiện lộ chương 139, giải quyết nhưng lưu như đồ còn không có hiện lộ lục dã trước đó đang chủ động bỏ đi lao đầu lao thái thái lo lắng sau đó lúc này liền muốn phát lực trước đó nói cho bọn hắn những này không phải vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng sẽ không xem như đã quy thuế đi bán cho bọn hắn đầu tiên liền lấy được bọn hắn tín nhiệm mà lúc này đây lại dùng một chủng loại giống như bằng hữu nói chuyện phiếm giọng điệu nói cho bọn hắn những này măng mặc dù không có gì bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhưng là bình thường măng nên có hiệu quả đều là có chẳng qua là hiệu quả yếu đớt một điểm hơn nữa còn có thể với tư cách hoa quả đến ăn Về phần còn lại, liền cần chính bọn hắn đi nắp bổ. Vậy ngươi có thể hay không ăn thử một cái à, loại này vật hiếm có còn không có nến qua đây. Một cái lao thái thái trang phục cẩn thận tỉ mỉ, đầu đầy tóc trắng bị đánh lý chỉnh chỉnh tề tề Lục giá không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy bên cạnh thùng nước một cái mới mẹ mang giặt, lại nghiêm túc giặt. Sau đó mới tại lao đầu các lao thái thái kia hơi mang theo vài phần hài lòng trong ánh mắt, đem mang cầm lấy đến cắt miếng sau đó đổ vào gia vị bắt đầu giao trộn. Những này mang kỳ thực có thể ăn sống, thế nhưng là ăn sống nói ta sợ đại gia đại mụ nhóm ăn không quen, cho nên trước hết ướp gia vị một cái, nhìn xem các ngươi thích người nào hơn. Đây lớp gia vị a cũng có giảng cứu, cần làm đến thực đơn cùng làm đến phối liệu hoàn mỹ phối hợp, cùng dùng đủ loại phối liệu để kích thích bọn hắn nguyên bản cảm giác. Đại gia đại mụ tới thử một thử, nếu như chờ bên dưới ăn ngon nói, ta đem phối phương viết xuống đến, mọi người có thể thử nghiệm đi về nhà làm. Lục ra nói xong, một chậu tử dao trộn măng liền làm xong, ánh nắng nghiêng về xuống, tất cả mắt người trước một hoa, giống như thấy được có một vị ánh sáng tại nguyên liệu nấu ăn phía trên hiện lên lao đầu các lao thái thái rủi rủi con mắt có chút kinh dị giống như phát sáng lục giã khoát khoát tay mười phần bình tĩnh hoa mắt hoa mắt không có cách hắn tử khi đổi linh chủ phương diện kỹ năng sau đó làm được đồ ăn đều là linh thực luôn là có một chút đặc thù hiệu quả đây đều là tránh không được lao đầu các lao thái thái nghi hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao giống lục giã nói một dạng có thể là bọn hắn hoa mắt chúng ta tới đó nếm thử trong đó một cái đại gia có chút kìm nén không được cầm lên bên cạnh tiểu trúc ký đâm một khối không có lớp gia vị qua măng thử một lần cửa vào trong nháy mắt, ngon cảm giác tại trong miệng nổ tùng, trong vắt, mười phần sướng miệng. cái này không tệ a, ăn lên thật giống là hoa quả. đại gia nhịn không được tán thưởng, sau đó lại nhiều đâm mấy khối. bên cạnh đại gia đại mụ nhóm nghe nói như thế cũng không có khách khí, cầm lấy tiểu trúc kỳ đâm mấy khối thử một lần. sau khi ăn xong nhịn không được khen không dứt miệng, thật rất ngon, với lại có loại trong vắt sướng miệng cảm giác. cái mùi này tuyệt nha. liên cung trước mắt tiểu tử này nói không sai bị lắm, thật có thể coi như hoa quả đến ăn. phòng trực tiếp bên trong người xem có thể nhìn thấy gia đại mụ nhóm ăn vui vẻ như vậy lập tức nuốt một bụng cho nên những này mang thật có thể ăn sống à? hốt trượt có chút thèm, đám minh đệ tranh thủ thời gian cho cái nói tất cả mang đều có thể ăn sống sao lầu bên trên minh đệ ta khuyên ngươi không nên tùy tiện nếm thử chỉ có một ít đặc thù chủng loại mang mới có thể ăn sống cái khác mang ăn sống là ăn không trôi à? vậy dạng này nói nói lục dạ cái này mang vẫn thật là là đặc thù chủng loại, xác suất lớn là với lại rất nhiều vắng vẻ địa phương ngươi cũng không biết hắn có thể sản xuất cái dạng gì của quái kỳ lạ sản phẩm vậy ta có thể được đến thử lục dạ lúc nào một bên trên kết nối dự định đến mua, mau lại đây cắt ta giao hẹ lầu bên trên, ngươi là một cái duy nhất cầu người khác cắt ngươi giao hẹ ra hỏa, sáu sáu sáu bất quá không thể không nói ta sát thực cũng thèm, chỉ cần là bên trên kết nối ta khẳng định mua được từ một chút phòng trực tiếp bên trong khán giả đi theo nuốt nước miếng, bị mấy cái lao đầu lao thái thái tướng ăn cho thèm đến, nhìn lên liền rất tốt an bộ dáng, sát thực nhìn lên rất không tệ, đây ăn sống mùi vị không tệ a, sát thực rất giống hoa quả, có cổ nhàn nhạt sữa vị, một cái lao đầu nhịn không được cảm thán, vậy những thứ này ướp ra vị đây, lao đầu chỉ hướng vừa rồi hư hư thực thực phát sáng món ăn tiên nếm thử liền biết lục gia cũng không có để ý đem những hướng bọn hắn trước mặt đầy lao đầu này lao thái thái còn không có thử qua ăn sống măng còn có ướp gia vị sinh măng vừa rồi măng đã ăn rồi hiện tại đến xem món ăn này kiểu gì vẫn là vừa rồi lao đầu kia trước hết nhất dùng cái que đâm một khối cửa vào sau đó lập tức sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng nhấm nuốt. sau đó lại là liên tục đâm mấy khối cùng một chỗ để vào trong miệng nhanh chóng nhai nuốt lấy bẹp bẹp bẹp bên cạnh mấy cái lao thái thái vẫn rất tín nhiệm hắn liền vội vàng hỏi thế nào thế nào phương vị thế nào phương vị không có đi ngươi đợi thêm ta thử một chút lão đầu nói như vậy, đội vàng đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống, sau đó lại lấy ra cái que liên tục chọc lấy mấy khối. phòng trực tiếp bên trong khán giả kỳ thực nhìn thấy một màn này chỉ muốn nổ nước bọn, đúng đúng đúng, hương vị không quá đi, cái nào nếu là tin, vậy hắn đời này là có ngươi nếu là nói hương vị không tốt, vậy ngươi còn một bữa ăn, làm chúng ta đổ đần ai nhìn hắn kia chữ trạng đàng hoàng bộ dáng, ta kém chút liền tin hắn chuyện ma quỷ cởi chết, nói hương vị không tốt, ngươi trước tiên đem trong tay cái que dừng lại a không phải, các ngươi đang nói cái gì à, hắn không phải nói, ăn không ngon sao, các ngươi nói thế nào hắn gạt người lầu bên trên ngươi lời này xem như có. Phong trực tiếp bên trong khán giả mặc dù là đang nghị luận, nhưng là bọn hắn cũng là thật hiếu kỳ lục gia cầu đồ vật này chủ nghệ đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. liền những ngày trong tiểu huyện thành bà la môn các quý tộc, lục giá liền không khả năng an bài bọn hắn cùng hắn diễn kịch. Nói cách khác bọn hắn phản ứng là bình thường chân thật, mà lục giả chủ nghệ cũng là chân thật. Vậy hắn chủ nghệ đến có bao nhiêu không hợp thói thường? Khán giả không hiểu rõ, khán giả khiếp sợ, khán giả chỉ muốn nếm thử lục giả chủ nghệ đến cùng có bao nhiêu không hợp thái thường. Những lao đầu khác lao thái thái cũng không phải đồ đần, nhìn lao đầu này bộ này ăn như hổ đói bộ dáng miệng bên trong còn một mực nói đến không thể ăn chẳng lẽ bọn hắn là cái gì rất ngu ngốc người sao một cái lao thái thái trực tiếp cầm lên một cái cái que sau đó đâm một khối bỏ vào trong miệng lập tức sửng sốt một chút sau đó ngụm lớn nhấm ướt người khác hỏi nàng lời gì nàng cũng không nói chỉ là một mực nhai nuốt lấy những người khác xem xét tình huống này chỗ nào vẫn không rõ a từng cái cũng không chờ người khác vì bọn họ giải thích nghi hoặc cầm lấy cái que mình thử một chút từng cái đều kinh ngạc ăn ngon ăn ngon đến bay lên bọn hắn liền không còn đến qua ăn ngon như vậy đồ vật lục dã vừa rồi làm kia một mâm rau cho măng rất nhanh liền đã ăn xong, dù sao cũng cứ như vậy một điểm. Tiểu tử, các ngươi đây mang ăn món a? Vừa rồi bị tia đại gia ăn nhiều nhất, hắn là mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Ta muốn mua 10 cân măng, ngươi giúp ta toàn bộ làm thành cái này rau trộn măng. Đại gia hảo khí tỏa ra, cũng căn bản không hỏi giá cả bao nhiêu, trực tiếp mở miệng. Lục giá lắc đầu, đương nhiên ngươi còn không có hỏi giá tiền đâu, còn có ta bên này là không cho người ta làm, đơn thuần bán măng mà thôi. Về phần đại gia nếu là muốn ăn nói phối phương chúng ta một cái sẽ nói cho các ngươi biết, có thể trở về gia mình nếm thử, cơ bản không kém nhiều lắm. Chương 140 Hán Nhi Tử là một thiên tài chương 140, trăm Hán Nhi Tử là một thiên tài ân, thương vị cũng còn kém như vậy ước điểm điểm, nhưng cũng coi là một đạo rất không tệ việc nhà giao trộn thức ăn. Đại gia nghe được Lục Giã cử tuyệt có chút tiếc nuối, bất quá đang nghe có phối phương sau đó lại cao hứng đi lên. Đại gia hảo sảng vung tay lên, đi, vậy ngươi nói một chút đây rốt cuộc bao nhiêu tiền? Ta mua. Lục Giã nuốt miệng lên nụ cười, một cân tám mươi nguyên. Mấy cái Đại gia đại mụ nghe nói như thế cũng không có cái gì kinh ngạc, nghiêm túc gật gật đầu, đáng giá cái giá này. Nhưng là phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này đều mở bước ngoạ tàu ngoạ tào, con mẹ nó ngươi giết người a giá tiền này ngươi nghiêm túc, con mẹ nó chứ nghe được giá tiền này kém chút nhảy lên đến chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, giá tiền này chỉ có đoan đại đầu mới có thể mua a lầu bên trên ngươi nói đây tính cái gì nói nhảm, ngoại trừ có tiền đoan đại đầu cũng không có người bỏ được mua cái này a ta dám nói giá tiền này ngoại trừ kẻ có tiền bên ngoài cũng không có người bỏ được mua, đây tiên thiên liền đem mình đường cho đi hẹp đúng à? Về sau đây mang liền có thể chỉ có thể bán cho những người có tiền kia bàn đại đầu, nhưng là có tiền đoan đại đầu lại có mấy cái, không hợp thói thường, quá bất hợp lý, như vậy mấy ngàn cân măng người muốn bán được ngày tháng năm nào đi a phòng trực tiếp bên trong khán giả đều không còn gì để nói phàm là lục giã là rẻ hơn một chút bà nói cái kia còn không ai nói cái gì dù sao thị trường đó là cái giá này kết quả lục giã lòng dạ hiểm độc mở một cái tám một cân giá cả cái này cỡ nào không hợp thói thường đây không tệ à ta tại thành phố có một nhà ngũ tinh tử lâu người đây mang không tệ đợi chút nữa còn lại đều tôi chọn cho ta đưa tới cho một cái chắp tay sau lưng đại gia một thân tiểu áo tôn trung sơn trên thân khí chất rất quý khí lúc này hắn nói ra nói càng là quý khí trực tiếp khiếp sợ phòng trực tiếp bên trong tất cả người trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tàu vừa mới nói lục dã mang bán quá đắt không ai sẽ mua trướng kết quả sau một khắc thời điểm ba ba đánh mặt người ta liền có một người đứng ra toàn đều muốn còn muốn bán được ngũ tinh đại tiểu lâu đi không phải có tiền đoán trùng thật nhiều như vậy sao trước lúc này những này vẫn là không đáng tiền mang à làm sao như vậy một bao trang trực tiếp 88 khối bán ra cho nên nói đây chính là kẻ có tiền người khác là như vậy kiếm tiền đây chỉ là một hành thu nhỏ mà thôi Đám minh đại học một ít đa phòng trực tiếp bên trong khán giả kinh sợ trận mắt hôm một có chút không dám tin tưởng thật có người một cân 88 mươi mang trực tiếp ấn xe mua đây thật có người nguyện ý thanh toán sao cái này sợ là cầm tới khách sạn bên kia đi thật có khách hộ nguyện ý điểm cái này món ăn sao bọn hắn không hiểu cũng không quá nguyện ý tin tưởng mà lúc này lục giã lại hai mắt tỏa sáng nhìn lao đầu này khá lắm vẫn thật là là nhường hắn trở đến một cái bếp hàng lúc trước hắn khoe khoang nhiều như vậy đầu tiên là đóng gói lại là marketing mục đích không chỉ có riêng chỉ là vì đem những này mang bán ra hắn là vì tìm tới một cái bếp hàng cùng hắn cùng một chỗ liên thủ đem cái này mang xào lên, hoặc là nói lục giã chỉ là muốn liên lụy hắn đi nhờ xe, mà mình đưa ra một cái đề nghị, sau đó cùng hắn cùng một chỗ cất cánh. Mà rất rõ ràng, tại đám này lao đầu lao thái thái bên trong quả nhiên có một cái biết hàng người. Lục giã hướng phía hắn đưa tay ra, ngươi tốt, lục giã. Lao đầu cũng là cười tủm tỉm hướng phía lục giã đưa tay ra, ngươi tốt, tiểu tử, ta là trần bên trong sinh. Trần lao tiên sinh ngươi tốt, ngươi muốn những ngày măng, đợi chút nữa ta tự mình đưa qua. Trần lao gia tự lắc đầu, sau đó có người tới kéo đi, chúng ta hiện tại đi trước uống một chén trà. Chút. lục Dĩnh cùng hắn lướt nhau gật gật đầu đi bên cạnh một đám nữ minh tinh lúc này vẫn không do cái gì nhưng là không hiểu thấu đã cảm thấy lục dã rất lợi hại bởi vì các nàng xem không hiểu nghe không hiểu cho nên cho rằng lục dã rất lợi hại nhìn về phía lục dã trong ánh mắt chiếu lấp lánh giờ khác này các nàng cảm giác lục dã phi thường có mị lực Phòng trực tiếp bên trong một chút cao quẳng lúc này mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ cái này lục dã nguyên lai toàn tình quá lớn a hắn căn bản cũng không phải là chạy đem những ngày mang bản ra hắn là muốn lẫn lộn lên một cái mang chủ loại ta vừa mới bắt đầu cho là ta đứng ở tầng thứ nhỉ tự cho là nhìn thấu hắn, cho là hắn nhìn như là đang bán đồ vật, thực chất đó là đang tiến hành một trận đặc sắc thương nghiệp lẫn lộn nhưng là ta vẫn là không nghĩ tới ta vẫn là thấp một tầng, hắn căn bản cũng không phải là đang tính toán làm sao đem cái này mà bán ra, mà là đang tính toán chọn lựa một cái đối tác khó trách nhà. khó trách, hắn tại sao phải chọn lựa chỗ này huyện thành bà la môn khu tụ tập, từ vừa mới bắt đầu tuyển chỉ đến đằng sau marketing, hắn liền đã có hiện tại cân nhắc rượu a, rượu a, đây là ta lần thứ nhất trực quan nhìn thấy bọn hắn là như thế nào lẫn lộn một kiện thứ phẩm đối với ta mà nói được lợi rất nhiều đây chính là một cái thương nghiệp thiên tài mà lúc này lục đình phong đã ngây ngẩn cả người hắn cho là mình nhìn thấu lục Giã tâm tư cho là hắn tại trên buôn bán có thiên phú chỉ cần thêm chút dạy dỗ tất nhiên có thể tại thương hải bên trong tung hành nhưng là hắn bạn lần không ngờ lục Giã muốn xa so với hắn nhiều nhiều liền ngay cả hắn cũng ngay từ đầu đoán không ra lộ lục Giã muốn làm cái gì cho tới bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ lục đình phong trong lòng rất là khiếp sợ nhìn về phía lục Giã ánh mắt tràn đầy đều là kinh ngạc hắn cái này đại nhi tử thoạt nhìn như là bùn nhão không dính lên tường được. Nhưng trên thực tế hắn đơn giản đó là một thiên tài. Chỉ cần thêm chút rèn luyện, tương lai thành tích cùng thành tựu tất nhiên siêu việt hắn ba cái đệ đệ mội mội. Phòng trực tiếp bên trong khán giả một mặt một bức không phải, các người đang nói cái gì đúng à, các người chít chít bên trong lộc tộc nói gì thế. Chúng ta làm sao nghe không hiểu. Đây không phải liền là đang bán cái gì, làm sao các ngươi thật giống như đem lục giã thổi phồng đến mức trên trời có một, bên trên tuyệt không không có việc gì, không trách các người, đi chơi đi, đi chơi đi à không phải, các người dạng này thật đem chúng ta làm đồ a các người đến cùng chuyện ra sao a phòng trực tiếp bên trong một chút phổ thông người xem liền đề làm sao cảm giác giống như bị cô lập tại cái nào đó vòng tròn bên ngoài. đừng như vậy a chúng ta vẫn là hảo bằng hữu đúng hay không? hảo bằng hữu làm sao có thể dạng này có chuyện giấu giếm đối phương đây. thế nhưng là mặc kệ bọn hắn nói thế nào người ta đó là không có phản ứng bọn hắn vẫn là đều trò chuyện đều. mà lục giá đương nhiên cũng không có cô phụ kỳ vọng đi theo trần lao gia tử đi vào trong nhà hắn các nữ khách cũng đi theo. còn lại cái kia sạc hàng liền từ một vị khổ bức công tác nhân viên thay phụ trách công tác nhân tâm muốn hôm nay thật là suối khỏe chỉ dẫn một phần tiền lương không nói vậy mà còn muốn bị bắt tới làm một phần khác công tác ngay tại lao đại gia trong nhà lục giá liền cùng trần lao gia tử thương lượng xong hợp tác như thế nào sự tình ví dụ như như thế nào đem sữa bò mang bạch ngọc mang cái này mang trùng loại cho lẫn lộ lên cao cấp nhãn hiệu trọng yếu nhất vẫn là muốn đi họ phờ lìn thị trường nhất là họ phờ lìn khách sạn cấp sao cùng tiểu quảng lao trà lâu lục giá cũng đưa ra mình đề nghị để trần lao gia tử con mắt càng nghe càng sáng thiên tài nha phòng trực tiếp bên trong khán giả dần dần cũng nghe minh mạch ngoạ tào ngoạ tào tào Trương 141, là chúng ta thăng trứ trương 141, là chúng ta thăng trứ ta giống như nghe rõ, nhưng là ta càng bối rối ngươi cùng ta nói cái kia nhìn lên một mực đang bán mang ra hỏa, vậy mà bất chi bất giác làm ra dạng này, đại sự chuyện này cũng quá bất hợp lý, từ vừa mới bắt đầu lựa chọn bán chọn địa điểm, liền bắt đầu mưu đổ chuyện này. Chẳng lẽ hắn là thiên tài, không đúng, đây cũng không phải là thiên tài, đây mẹ nó là yêu nghiệt đi một bước tính mười bước, ra hỏa này. Không thể không nói hắn một câu như quá như đây, đây đầu góc chia cho ta phân nửa ta lo gì không thành người thông minh cho nên lục giã đang đàm tiếu vui vẻ giữa liền đàm phán thành công một cái không nhỏ hợp tác sao. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi người ta thôn trưởng nhường hắn đến giúp đỡ giải quyết một cái đem nhóm này mang bán ra vấn đề, lục giá trực tiếp liền đem hồng diệp thôn mang làm thành đặc thù chủ loại, meo một cân bán 80 khối. Đây mẹ hắn ở đâu là cái gì đến giúp đỡ, đây mẹ hắn là tái sinh phụ mẫu A. Chuyện này nếu như cuối cùng thành nói, yêu hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn hai cái thôn không được cho lục giá lập địa A nếu là sau này thả cái vài chục năm mấy chục năm hai cái thôn bởi vì sữa bỏ mang biến thành cự phú thôn lục giã danh tự sợ rằng sẽ ghi vào hai cái thôn gia phả a lầu bên trên cách cục nhỏ ngươi cách cục nhỏ không nhất định chỉ là gia phả còn có thể là thôn trí thậm chí cả là huyện trí đổi lại là tại cổ đại để một phương mạch tính đến mưu sinh thậm chí cả là an cư lạc nghiệp giả chỉ sợ có thể trở thành thổ địa gia thậm chí cả là thành hoàng gia có có khoa trương như vậy sao một chút dân mạng lúc này khiết sợ làm sao cảm giác lục giã sự tình càng nói càng thái quá không phải liền là cho nơi đó thôn dân tìm một chút mưu sinh thủ đoạn sao cái này cũng không có gì lớn lao ha đối với những ngày vô tri người xem những người khác cũng không phản bác bọn hắn dù sao cùng loại này người nói không rõ ràng nhưng thay lời khác đến nói người khả năng liền hiểu nơi đó xí nghiệp có thể cho nơi đó cung cấp mấy ngàn thậm chí cả là mấy và cái công tác cương vị thời điểm hắn địa vị coi như có thể ngay tại chỗ đại lao chỗ nào nói bên trên lời nói bởi vậy có thể thấy được lộn đốn lục dã nhưng không có nghĩ nhiều như vậy hắn thuần phí đó là muốn lại cho người trong thôn tìm một đầu phát tài đường đi về phần cái khác kia không cần thiết hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy tuổi trẻ tài cao a tuổi trẻ tài cao a, lao gia tử hơi xúc động nhìn lục giả, từ lục giả trong lời nói, hắn nghe được lục giá ngực có khe danh, cũng không phải trên mặt phẳng nhìn qua đơn giản như vậy. hắn không biết, bọn hắn cái này tiểu tiểu trên trấn vậy mà lại ra như vậy một đầu lâm huyền tiềm long. bất quá hắn rất có hứng thú cùng lục giá kết giao một hai, không nói khác, vẹn vẹn là lục giả tầm mắt còn có kiến thức năng lực, hắn cũng cảm giác hắn sau này tất thành đại sự. lao gia tử, ngươi cái này nói giỡn, đây chính là đơn giản lừa gạt một cái người, nào tính được bản lĩnh gì? lục giả thấy rất rõ ràng mình thủ đoạn được cho cái gì nha đơn giản đó là lừa gạt một cái người mà thôi hướng cái gì cao lớn bên trên đồ vật phía trên kéo vậy cũng là cho mình trên mặt tiếp vàng mà thôi lao gia tử sững sở nghe được lục giã lại đem đóng gói cùng marketing nói thành là gạt người đồ vật Cú may trần lão gia tử cũng chính là sửng sốt một chút thì phản ứng sau đó cười ha ha, đúng đúng đúng đây chính là gạt người đồ vật nào có cái gì cao lớn bên trên phòng trực tiếp bên trong khán giả nhổ nước bọn bọn hắn còn tại phòng trực tiếp bên trong đâu hai vị này liền ngay trước phòng trực tiếp mấy trăm vạn người mặt nói ra bọn hắn cuối cùng như đồ cùng như thế nào lẫn lộn cái này măng đây là thật không có đem bọn hắn để vào mắt đúng không đây là thuần phí không có đem bọn hắn xem như người a các ngươi xác định dạng này có thể đem cái này sữa bỏ mang lẫn lộn thành công người ta kẻ có tiền lại không phải cái gì hoan đại đầu lục giã cũng không biết chuyện này hắn chỉ là cười không nói lẫn lộn không thành công a nhưng là hiện tại hắn đã lẫn lộn thành công nha khi hắn để sữa bỏ mang đây một cái từ đầu tiên vào tiktok hot sệ ở bản thời điểm liên quan tới sữa bỏ mang lẫn lộn liền đã thành công ngươi đừng để ý tới hắn danh khí là tốt là xấu vừa mới bắt đầu là mặt trái vẫn là chính diện chỉ cần người tiêu dùng cùng hộ khách cho rằng những vật này đáng giá là được. những cái kia xa xỉ phẩm không phải là bị người giận mắng là hại người tiêu dùng oan đại đầu sản phẩm sao? không phải cùng dạng cũng có người mua. cho nên đừng hoảng sợ. mọi thứ đều hướng tốt muốn. một bên khác, chợ bán thức ăn cửa ra vào, nô Phạm không biết lúc nào trước gian hàng vây quanh một chút nữ du khách. đều là bởi vì mấy cái nam khách quý danh khí đến, mỗi một cái đều là mấy người tiểu mê mội. các nàng từ trực tiếp bên trong biết, các nàng ngồi vạ tại nơi này bán tổn hại sau đó liền vội vàng chạy tới. trong đó một chút là chấn trên nữ hài tử còn có một ít là nữ du khách. Đương nhiên hiện tại nói, các nàng chỉ có thống nhất một cái thân phận, mấy cái nam khách quý fan. KKKK, cho ta đến hai cân. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta muốn, ta muốn ca, ca tự tay cho ta lộ măng. Một đám phan nữ đem quẩy hàng vây chật như nêm khối, mấy cái nam khách quý loay hoay đầu đầy mồ hôi. Bất quá bọn hắn mặc dù mệnh, nhưng là trên mặt thế mà lộ ra nụ cười. Lần này dù sao cũng nên là bọn hắn thăng chứ. Trước đó tại mấy lần mình tranh ám đấu bên trong, bọn hắn luôn là bại bởi lục giã, tâm lý sớm đã có điểm phục cho dù là hoa pháp sư còn có thái khôn khôn cùng trương chấn đây ba cái nam khách quý, trong lòng cũng có chút không phục. Dựa vào cái gì a? Bọn hắn thế nhưng là đại minh tính tới, còn sẽ bại bởi lục giá một cái người bình thường. Trước đó liền không nói, hiện tại lần này bọn hắn thế nhưng là sắp bán ra mấy trăm cân măng. Một cân mặc dù chỉ bán 5 6 khối tiền, nhưng là tối thiểu đem măng bán ra một bộ phận. Nô Phạm Tâm tình phi thường tốt, nhìn thấy mấy cái là hắn phan sau đó còn đưa ra chủ ảnh chung, cảm ơn đã ủng hộ. A a a, ta vậy mà đạt được ca cả chủ ảnh chung, ta quá hạnh phúc. a a ta cũng muốn ta cũng muốn chúng ta cũng muốn chụp ảnh chung bên cạnh phan nữ đều điên rồi lần này nam khách quý không đơn thuần là muốn bán măng còn phải hỗ trợ chụp ảnh chung ký tên bận rộn rất lâu thẳng đến mấy giờ sau đó các nữ khách lưu luyến không rời đi bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt hồng diệp trấn so sánh vắng vẻ trên trấn phan nữ cũng không làm sao nhiều tại qua vừa mới bắt đầu cùng nhiệt giai đoạn sau đó phan nữ nhóm cũng là dần dần mệt mỏi lại thêm nam khách quý quên can thế là liền lưu luyến không rời cáo biệt rời đi thái khôn khôn nhìn xe ba bánh bên trên chỉ còn lại có một nửa măng lộ ra đủ cười chúng ta đại khái không sai biệt làm bán 600 trăm cân a vừa rồi phan nữ nhóm tối thiểu có hơn mấy trăm cái mỗi một cái tới thời điểm đều sẽ hỗ trợ tiêu phí mấy cân măng đây góp gió thành báo, chẳng phải có cái sáu 700 cân cũng không biết nữ khách quý bên kia bán ra bao nhiêu hoa pháp sư trong ánh mắt lóe ra hương phân ánh sáng lần này hắn là cảm giác mình thật có cơ hội thắng a bọn hắn dựa vào nữ phan ủng hộ lúc này mới bán ra 600 nhiều cân lục giá bọn hắn bên kia đoán chừng không có bán ra bao nhiêu bởi vì ngươi phải biết rõ tiêu phí chủ lực đại bộ phận vẫn là nữ tính đại bộ phận tuổi trẻ nữ nhân mua đồ liền cân nhắc một vấn đề Những vật này đối các nàng mình có hữu dụng hay không? Tự nhận là hữu dụng, sau đó cái này đổ vật các nàng có mua hay không nổi? Sau đó liền ok, trực tiếp bỏ tiền mua. Đoán chừng các nàng còn không có bán đi bao nhiêu đây. Chờ chúng ta đem bên này bán xong, phải các nàng bán. Trương chấn đuốt đuốt trên mặt cứng đờ nụ cười. Chương 142, áo gấm về quê chương 142, áo gấm về quê với tư cách làm đám khách quý dẫn đường, Lục đại lực đồng dạng rất hưng phấn. Tiên tâm đi, dựa theo ta nhiều năm như vậy sinh hoạt kinh nghiệm, chúng ta một ngày có thể bán đi mấy trăm cân măng, đã coi như là rất lợi hại. Lục Đại Lực lời thề son sắt nói, về phần lục giá bọn hắn cái kia một đội, nhiều lắm là đó là cùng chúng ta bán không sai biệt lắm. Nhưng là chúng ta nơi này là chợ bán thức ăn, ngoại trừ những cái kia nữ fan bên ngoài, còn có cái khác thị trường người, vừa rồi bởi vì chúng ta bên này lưu lượng rất nhiều, cũng hấp dẫn rất nhiều chợ bán thức ăn khách nhân cho nên chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị lục giá vượt qua, tuyệt đối thắng rồi. Nghe nói như thế, nam khách quý ấm lập tức yên tâm, dù sao với tư cách người trong thôn, bọn hắn vẫn là rất tin tưởng Lục Đại Lực sinh hoạt kinh nghiệm. Lúc này phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe được mấy người thảo luận sau đó lập tức không đành lòng nhìn thẳng huynh đệ đừng suy nghĩ các người bên này bán xong thời điểm lục giá bọn hắn đoán chừng đã về nhà sinh mấy ổ tử cởi chết lầu bên trên ví dụ cũng quá nếu để cho bọn hắn biết nữ khách quý bên kia đã sớm bán xong hơn nữa còn đem toàn bộ phía sau núi tất cả măng đều cho cùng một chỗ bán ra cũng không biết bọn hắn là làm vẻ mặt gì ha ha ha các người bán là mấy trăm cân lượng tiêu thụ lục giá bán là toàn bộ măng chủng loại cho nên các ngươi vẫn là đường dựng lên a không thể so với không biết So sánh giật mình hoàn toàn không có đặt chung một chỗ so sánh cần thiết, các ngươi nhất định phải thua nhìn thấy bọn hắn bộ này tràn đầy tự tin bộ dáng, ta liền không nhịn được che mặt, kỳ thực bọn hắn đã làm rất tuyệt nhưng là không có cách nào à, bọn hắn gặp phải lục giá cái này bật học tuyệt thủ, người ta căn bản cũng Không phải là cùng bọn hắn một cái thứ nguyên, này làm sao so hàng duy đã kích thuộc về là ta hiện tại bắt đầu chờ mong bọn hắn đợi chút nữa biết sự tình chân tướng sẽ là một bộ thế nào biểu tình ha ha ha đau lòng mấy cái nam khách quý đau lòng thêm một nam đám khách quý rất tuyệt nhưng là ai bảo bọn hắn gặp phải lục dã đây phòng trực tiếp bên trong khán giả bất đắc dĩ cảm thắn một bên thảo luận một bên hưng phấn bọn hắn đối với lục dã có thể nói là vô cùng kính nghệ đây tuyệt đối là một nhân tài a nhưng nhìn tràn đầy phấn khởi nam đám khách quý bọn hắn vẫn như cũng cảm giác có mấy phần xấu hổ nếu không chúng ta hiện tại đi về trước đi cũng sắp đến chưa rồi hẳn là không mấy người đi ra mua thức ăn thái côn sờ lên khô các bụng đề nghị một câu được a quay về thôn đi chúng ta đến lúc đó cũng nhìn xem nữ khách quý cái kia một đội bán ra bao nhiêu măng hoa pháp sư trên mặt lộ ra nụ cười đã bắt đầu mong đợi mà lúc này bên cạnh mấy cái thợ quay phim thông qua được máy trợ tính đã biết rồi nữ khách quý bên kia làm cái gì lúc này bọn hắn đang nhìn nhìn hương phấn nam đám khách quý trong ánh mắt lóe lên mấy phần đồng tình quên đi quên đi đều không nào tắm bọn hắn cũng sẽ không nói vẫn là chờ chính bọn hắn phát hiện à, lại để cho bọn hắn cao hứng một hồi lục ra cùng các nữ khách mở ra lục diệp thôn xe tải trở về lúc này bọn hắn lại đột nhiên phát hiện tại Hồng Diệp thôn cùng Lục Diệp thôn đầu kia con đường ngắt phải qua phía trên đã chặn lại không biết bao nhiêu người. Lục giã giật này mình kém chút một cước thắng gấp, sau đó quay đầu liền chạy. Chủ yếu đây tình thế giống như là hai thôn lại muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau một dạng, phải biết hai cái thôn kéo bè kéo lũ đánh nhau, đây chính là xuất động người cả thôn. liền hắn đây trên xe một cái đại nam nhân còn có mấy cái nũ nịu đại minh tình, đi lên khó lường bị nện thành triều sán thịt bỏ hòn a. nghĩ đến những ngày Lục giã cảm thấy mình hẳn là tiếp tục chạy trốn mới đúng. kết quả sau một khắc thời điểm. Hắn liền thấy trong đám người Hồng Diệp thôn thôn dân những cái kia quen thuộc thân ảnh. Lục giã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tốt tốt tốt, không phải hắn bị cái nào có thủ thôn cho chặn lại là được. Chỉ cần là có Hồng Diệp thôn đám thôn dân tại, vậy hắn liền không sợ. Mà lúc này, chờ đợi đầu này trên đường lớn người, không chỉ có chỉ có Hồng Diệp thôn thôn dân, còn có sắt vách Lục Diệp thôn thôn dân. Hai cái thôn thôn dân đều tại bọn hắn thôn trưởng dẫn đầu dưới, toàn đều tới. Khi nhìn đến kia một cỗ quen thuộc xe tại sau đó, Lục Diệp thôn thôn dân lập tức liền reo hò lên, đến rồi đến rồi chiếc xe này là thôn chúng ta. Lục Giáp bọn hắn trở về hồng diệp thôn thôn dân cũng là hưng phấn lục giã trở về a lần này hắn nhưng là cho thôn bên trong lại làm một kiện đại hảo sự đúng thế chuyện này nếu như thành nói vậy chúng ta toàn bộ thôn về sau đều có thể dựa vào bán mang qua bên trên dầu có thời gian không có tiền đồ một mực liền muốn miệng ăn núi lở ngươi hẳn là nghĩ đến thế nào mới có thể làm được càng tốt hơn làm càng nhiều thôn chúng ta bên trong có thể còn muốn khai phát khách du lịch đâu đến lúc đó chúng ta mỗi người đều đi bị em đút, đều chạy mẹ xe đeben lập địa nhất định phải cho lục giã lập địa gia phả gia phả nhất định phải đơn mở về sau thôn chúng ta ra phả liền từ lục giã bắt đầu một lần nữa mở một bản nói lên cái này hai thôn thôn dân cũng nhịn không được cười lên chỉ bất quá lục diệp thôn thôn dân trong tươi cười có mấy phần đắng chát vì cái gì dạng này như bức người không phải tại bọn hắn lục diệp thôn phải biết bọn hắn thôn bên trong nhưng không có lục giã bày mưu tinh kế, khai phát thắng cảnh càng không có lục giã dạng này một cái người tài ba đến mang đầu tích hợp toàn thôn lực lượng cùng làm việc nỗ lực bọn hắn thôn bên trong hiện tại là dối bời muốn chọn ra một cái phù hợp người đi ra cầm đầu làm việc không ai sẽ phục chúng cho nên bọn hắn vô cùng hâm mộ hồng diệp thôn ra như vậy một cái yêu nghiệt Hồng Diệp thôn thôn dân chú ý tới bên cạnh Lục Diệp thôn mặt người bên trên bộ kia hâm mộ biểu tình, lập tức tiêu ngạo hướng ngược một cái. Đừng suy nghĩ, Lục Giả là bọn hắn thôn bảo bối quý giá. Các ngươi những này người ngoài thôn nghĩ cũng đừng nghĩ. Liên hâm mộ đi thôi, hâm mộ cũng vô dụng. Ha ha ha ha. Lục Đại Hưu thấy được chiếc diện bao xa kia sau đó, trên mặt cũng lộ ra đủ cười, mười phần tiêu ngạo. Hắn cái này đại chất tử thật đúng là cho hắn hung hăng tăng thể diện, bọn hắn Hồng Diệp thôn Lục ra mộ tổ xem như bước lên gối xanh. Bên cạnh Lục Diệp thôn thôn trưởng kia hâm mộ ánh mắt, để Lục Đại Hưu tâm lý mừng thầm, nhịn không được thẳng người lưng lục giã đem xe tải lái vào một điểm sau đó thò đầu ra hỏi không phải các ngươi tình huống như thế nào làm hại ta nghĩ đến đám các ngươi muốn tới kéo bè kéo lũ đánh nhau đây hắn đây vừa ló đầu hồng diệp thôn còn có lục diệp thôn hai thôn thôn dân lập tức trầm mặc phúc chốc sau đó phát ra chấn thiên động địa gieo họ lục giã ngưu bước lục giã vinh vi thần lục giã, mới ra phải đơn mở nhất định phải đơn mở lục giã, về sau ngươi chính là hai chúng ta thôn lão đại ngươi để cho chúng ta hướng đông chúng ta tuyệt không hướng tây ngươi để cho chúng ta bắt cầu chúng ta tuyệt không đổi gà lục giã, tạ ơn Mấy trăm hào thôn dân đối với lục dã chân tâm thật ý cảm tạ, cảm tạ hắn tại người này thấp thỏm nóng này xã hội bên trong, còn có thể nhớ kỹ lên bọn hắn những này các thương thân. Đưa cho bọn hắn dạng này một cái có thể phát tài làm giàu cơ hội. Càng cảm động người vẫn là lục Diệt thôn, dù sao bọn hắn hai cái thôn có trên trăm năm thù hận.